Chương 372. Một ngàn năm trước đã xảy ra cái gì? Đối với ma nữ Alinst tới nói, đó là một đoạn tràn ngập sỉ nhục cùng hối hận quá vãng. Nếu là Bùi Tương đơn độc một người do hỏi nàng, làm nàng tự bóc vết sẹo, nàng nhất định sẽ ở phẫn nộ chung cắt rất Bùi Tương đầu lưỡi, làm nàng nhớ kỹ lắm mồm kết cục. Chính là, hiện giờ không ngừng Bùi Tương một người muốn nghe nàng nói ra năm đó chấn tướng, còn có thông qua chủy thủ nghe ngoại giới thanh âm Aspha bệ hạ, ma nữ Alinst tâm thái lập tức liền không giống nhau. Năm đó ta cùng hệ kỳ ủ giả trang Helena ngoại ý muốn kết bạn, lúc sau trở thành cực kỳ bạn thân. chúng ta cùng nhau. Ma nữ Aline đơn giản mà công đạo một chút nàng cùng hệ kỳ ủ quen biết ở chung trải qua, đại thể quá trình cùng bùi tương phía trước điều tra ra chân tướng không có nhiều ít xuất nhập. chờ đến ma nữ Aline giảng đến hải tộc chi chủ chiến thắng trở về, nàng đi trong hoàng cung giết kiến quân chủ cũng thỉnh cầu đối phương ban cho thay đổi huyết mạch ma dược thời điểm, bùi tương ánh mắt trở nên dị thường sáng ngời lên, nàng truy còn tiếp cốt chuyện rốt cuộc tiếp thượng chỉ là bùi tương bên này mới vừa lặng lẽ dựng lên lỗ thay mà nữ ả linh lại đống nhiên không tiếp tục nói tiếp nàng làm lơ bùi tương tràn ngập to mò ánh mắt chỉ là lặng lặng mà nhìn chăm chú kia đem truy thủ không biết từ nào một phân nào một giây khởi mà nữ ả linh mặt mày gian tối tâm hung ác dần dần biến mất thay thế chính là trầm túc trịnh trọng bùi tương trong lòng vừa động nàng không có ra tiếng thúc giục ma nữ ả linh mà là trầm tĩnh chờ đợi lại một lát sau ma nữ nhẹ nhàng thở dài một hơi ngay sau đó Nàng lại lần nữa ra tiếng, nhưng không có tiếp tục trần thuật chuyện cũ. Mà là lấy nàng chính mình căn nguyên ma lực thể, từng câu từng chữ mà nghiêm túc bảo đảm, chính mình lúc sau theo như lời nói đều là lời nói thật, không dám có một chút ít dấu giếm hoặc là tân trang bong méo. Bùi tương theo bản năng mà nhìn thoáng qua chính mình trong tay dược thể, thầm nghĩ phía trước trộn lẫn ở trong đó chân ngôn ma dược có chút lãng phí. Bất quá, nếu vị này ma nữ ả linh nguyện ý chủ động thể, có phải hay không đã nói lên, bất luận lúc trước sự thật chân tướng như thế nào hiện giờ ma nữ ả đối ả phạ là không có nhiều ít tác ý, ý. liền ở bùi tương âm thầm cân nhắc ma nữ ả chân thật thái độ khi đối phương rốt cuộc lại lần nữa bắt đầu rồi đối quá khứ hồi ức vậy hạ cự tuyệt ban thuốc chuyện này làm ta cảm thấy thật đáng tiếc trở lại cung điện sau ta đối hệ kỳ ủ à hắn khi đó vẫn là helena ta đối hắn nói vậy hạ không có đáp ứng ta thỉnh cầu trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại ban cho thay đổi huyết mạch ma dược hệ kỳ ủ sau khi nghe được tức khắc biểu hiện ra cực đại không tha Hắn ngược lại khuyên ta cùng hắn cùng phản hồi lục địa, không cần tiếp tục đại ở không có ánh mặt trời đáy biển. Ta lập tức cự tuyệt hắn, nói bệ hạ phi thường tín nhiệm ta, đối ta hủy lấy trọng trách cũng ôm có rất lớn kỳ vọng, ta không có khả năng bỏ xuống hải tộc hết thể chạy đến trên đất bằng đi. Nghe được ta cự tuyệt sau, hệ kỳ u đột nhiên trở nên dị thường thương tâm hòa khí phẫn, hắn vẫn luôn nói, bệ hạ căn bản không có như vậy tín nhiệm cùng coi trọng ta, nếu không như thế nào sẽ liền một phần thay đổi huyết mạch ma dược đều không muốn ban cho tới lại nói ta cũng không có đem hắn coi như bình đẳng bằng hưu đối đại, vẫn luôn ở tìm lấy cớ. hắn nói rất nhiều đoán trách cùng chất vấn nói, ta lúc ấy cũng thực kích động, dưới tình thế cấp bách liền hướng hệ kỳ u lộ ra bệ hạ thương thế, tưởng lấy này chứng minh ta không có lửa gạt hắn. còn đem bệ hạ ban cho ta ốc biển chìa khóa đem ra, nói cho hắn ta có thể tự do xuất nhập bệ hạ dược tể chứa đựng thất, có thể tùy ý lấy dùng rất nhiều chân quý ma dược. nói tới đây, ma nữ ả tự mà cười cười, thấp giọng nói, hiện giờ hồi tưởng lên. Hẹ kỳ ủ lúc ấy chính là ở quanh con mà lời nói khách sáo, hắn ỷ vào chúng ta chi gian hữu nghị, từ ta nơi này thành công nghe được bệ hạ thân thể trạng hướng, cũng biết được ta có tiến vào dược tể phòng cất chứa quyền hạ. Từ tương nội chi sơ, hắn kỳ thật vẫn luôn đều tự cấp ta thiết bấy dập, vẫn luôn là có mục đích địa rất tốt với ta, thân cần ta, làm ta đi bước một rỡ xuống tâm phòng. Ta thậm chí vẫn luôn ở suy đoán, hắn vừa mới đến biển sâu thời điểm, là thật sự lạc đường tìm lầm địa phương sao có phải hay không cố ý ở ta cung điện ngoại to hy vọng khiến cho ta chú ý. Bùi tương an tĩnh mà nhìn ma nữ Alins, không nói thêm gì. Nàng nhớ rõ chuyện xưa ban đầu thời điểm, ma nữ Alins ở có quan hệ hải tộc chi chủ sự tình thượng, còn là phi thường có để phòng tâm. Nàng vẫn luôn tránh cho ở nhân loại bằng hữu helena trước mặt quá nhiều mà đàm luận đạt phạ. Chính là, theo giao tình gia tăng, hai người chi gian tín nhiệm cảm đã ở bất chi bất giác trung thành lập lên. Nếu không nói, Ma nữ Aline cũng sẽ không nổi lên đem bằng hữu Helena vĩnh viễn lưu tại đáy biển ý niệm. Tuy rằng, cái này ý niệm rất có thể chính là bị hệ kỳ ủ thay đổi một cách vô tri vô giác mà dẫn đường ra tới. Bùi tương đúng lúc trầm mặc thực hợp ma nữ Aline tâm ý, bởi vì nàng nhất quán kiêu ngạo, cũng không cần người xa lạ an ủi. Khít sâu một hơi, ma nữ Aline nỗ lực gáp xuống bị lừa gạt bị tính kế xỉ nhục cảm, nhìn bùi tương trong tay chủy thủ tiếp tục nói: Ta cực lực biện giải, hệ kỳ ủ liên tiếp chất vấn, sau lại ta cũng sinh khí, không chuẩn bị lại đối một cái vô cớ hoài nghi bằng hữu của ta giải thích càng nhiều nội tình. Đã có thể ở ta chuẩn bị rời đi thời điểm, Hẹ Kỳ ủ hướng ta xin lỗi. Khi đó, hắn nói rất nhiều lời hay, lại oán trách chính mình xấu tính cùng vô cớ gây rối, ngữ khí thập phần chân thành. Ta lập tức liền không tức giận, ngược lại bởi vì sắp đến chia liệm mà cảm thấy đặc biệt khổ sở. Hẹ Kỳ ủ liền bắt đầu an ủi ta, nói nói, hắn bỗng nhiên đưa ra một cái thay mận đổi đảo biện pháp. Bùi Tương giữa mày lại, Cùng phi ở một bên Alpha nhìn nhau liếc mắt một cái, cảm thấy vở kịch lớn tới. Quả nhiên, liền nghe ma nữ Alins nghiến răng nghiến lợi mà giảng đạo. Hệ Kỳ ủ vẫn luôn không có quên, hắn là tới cứu vớt nhân loại Alins rời đi biển sâu, hắn cũng vẫn luôn khăng khăng, nhân loại Alins sẽ không đem biến thành nhân ngư loại sự tình này xem thành là khen thưởng. So với lưu tại lạnh băng biển sâu chung, nhân loại Alins khẳng định càng vui phản hồi quê nhà, càng hy vọng hòa thân người các bằng hưu đoàn tụ. Vì thế, hệ Kỳ ủ đối ta đề nghị nói, Nếu Helena muốn lưu lại, mà nhân loại Alins muốn rời đi, thả ma dược số lượng hữu hạn, không bằng khiến cho Helena thay thế nhân loại Alins tiếp thu hải tộc chi chủ ngợi khen, cũng dùng kia phân chuyển hóa huyết mạch dược tê đi. Kia lúc sau, chúng ta lại đem không muốn lưu tại biển sâu nhân loại Alins trộm đưa về trên đất bằng. A, ta bị hẹ kỳ ủ thuyết phục, cảm thấy hắn chủ ý khá tốt. Người thế nhưng đồng ý. Bùi tương những mày, lại cảm thấy không ra dự kiến. Ma nữ Alins kéo kéo khoe miệng. Nàng theo bản năng mà tránh đi trùy thủ nơi vị trí, thanh âm có chút khô khốc. Ta khi đó hôn đầu, cảm thấy hệ kỳ ủ đưa ra một cái đẹp cả đôi đảng hảo biện pháp. Ta biết bệ hạ chưa bao giờ để ý những nhân loại này cô nương rốt cuộc như thế nào, cho khen thưởng cũng là vì hiển sỉ đề nghị cùng hắn luôn luôn thưởng phạt phân minh tính cách. Cho nên, ta không như thế nào do dự liền đáp ứng rồi. Không chỉ có như thế, ta còn trộm đi gặp cái kia đi theo chiến thắng trở về đại quân cùng nhau trở về nhân loại alins Đem ta cùng hẹ kỳ ủ thay đổi kế hoạch nói cho nàng. Nhưng làm ta kinh ngạc chính là, nhân loại kia ạ cũng không giống hẹ kỳ ủ nói như vậy, gấp không chờ nổi mà muốn phản hồi trên đất bằng. Nàng cùng một cái hải tộc yêu nhau, lúc ấy đang ở do dự là đi là lưu. Bùi tương sửng sốt một chút, điện quang thạch hỏa chi gian, nàng đem phía trước được đến một ít chi tiết sâu trôi ở bên nhau, bật thốt lên hỏi. Cùng nhân loại ạ yêu nhau hải tộc, là hiển si tướng quân. Ngay vậy. Ma nữ A Linh trong mắt xẹt qua một màn kinh ngạc chi sắc, tựa hồ không có dự đoán được bùi tương sẽ lập tức liền đoán được chính xác đáp án. Bất quá, đương nàng ánh mắt dừng ở bùi tương trong tay chủy thủ thượng sau, lại cảm thấy hết thể đều đương nhiên. Là bệ hạ nói cho người sao? Nguyên lai like bệ hạ cũng biết hiển sĩ cùng nhân loại A Linh tình yêu nha. Cũng đúng, hiển sĩ khi đó cực lực khuyên bảo bệ hạ khen thưởng những nhân loại này cô nương, muốn nói không có tư tâm mới là lạ đâu. Mà bệ hạ từ trước đến nay nhìn rõ mọi việc. Như thế nào sẽ không có phát hiện hỉn xỉ tâm tư? Bùi tương chấp chớp mắt, không tiếng động nhìn về phía nhìn rõ mọi việc Aspha, Aspha cũng chấp chớp mắt, không tiếng động tỏ vẻ chính mình trước nay không như thế nào chú ý quá cấp dưới cảm tình vấn đề. Thẳng thắn tới giảng, hắn hiện tại cũng là lần đầu tiên biết được chuyện này. Bùi tương mỉm cười. Nàng có thể đoán được là hỉn si, kỳ thật cũng là vì Aspha đã từng nói qua, nhân ngư các công chúa ma lực căn nguyên không phải thực thuần túy. Tổ tiên trung hẳn là có một vị từ nhân loại chuyển hóa thành nhân ngư tồn tại, cho nên nàng mới sinh ra như vậy liên tưởng. Chỉ là, nhân ngư các công chúa tổ tiên hỉn sĩ cùng nhân loại Alin yêu nhau, cũng không nhất định có thể tu thành chính quả. Vị kia từ nhân loại chuyển hóa mà đến nhân ngư tiền bối, thật sự sẽ là hệ kỳ u người trong lòng Alin sao? Rốt cuộc lúc ấy có tư cách được đến huyết mạch chuyển hóa dược tề nhân loại cô nương có vài vị, có lẽ hỉn sĩ sau lại cưới người khác. Nhưng nếu thật là nhân loại Alin nói, Kìa sau lại lại đã xảy ra cái gì? Ma nữ Alins thực mau liền nói cho bùi tương cùng ạt phạ. Nàng châm giọng nói, nhân loại Alins không có lập tức đáp ứng đổi mới người được chọn đề nghị. Nàng nói nàng yêu cầu nghiêm túc suy nghĩ một chút, rốt cuộc là về nhà vẫn là lưu lại gả cho hình si. Từ từ bùi tương chen vào nói hỏi, ngươi cùng Alins gặp mặt sau, nàng không có nói ra chính mình cũng không nhận thức Helena sao? kia không phải hẹ kỳ ủ lâm thời giả tạo thân phận sao? Ngươi cũng nghĩ đến điểm này sao? À! Các ngươi nhân loại quả nhiên am hiểu âm mưu quỷ kế ma nữ Alinx hư lệnh một tiếng, trước mắt chào phúng, hẹ kỳ ủ cũng nghĩ đến điểm này. Hẹ kỳ ủ đối ta nói, chứ không cần ở nhân loại Alinx trước mặt nhắc tới Helena tên, miễn cho đối phương ở biết được Helena Dũng sấm biển sâu biểu hiện sau, bởi vì cảm động cũng không muốn liên lụy bằng hữu mà cự tuyệt thay đổi đề nghị, tiện đà làm ra vi phạm bản tâm quyết định. Đồng thời, ta cũng chán ghét cảnh mẹ đẻ cảnh con phiền thoái, hơn nữa cũng không tín nhiệm nhân loại kia Alinx. Liền từ đầu đến cuối đều không có để hê tên, chỉ dùng ta nhân loại bằng hưu thay thế. Xem ra, vị tiên hệ kỳ ủ tiên sinh thật là thập phần hiểu biết tính tình của ngươi nghe đến đó, đùi tương nhịn không được cảm thán một câu, hắn đem ngươi mỗi một lần phản ứng đều dự đánh giá đến cực kỳ chuẩn xác, dẫn đường ngươi từng bước một đi vào hắn thiết hạ bấy giờ. Lời này làm ma nữ ạ mặt mày gian sẹt qua một mặt nan kham chi sắc. Nàng nhắm mắt, âm thầm báo cho chính mình. Tạm thời không cần cùng bùi tương cái này bị hải tộc chi chủ coi trọng nhân loại tiểu cô nương so đo. Vì thế, nàng lãnh vững vàng gương mặt tiếp tục vừa rồi bị bùi tương đánh gãy tự thuật. Sau khi trở về, ta đem nhân loại Alins do dự nguyên nhân nói cho hệ kỳ ủ. Nga, đúng rồi, ta lúc ấy còn không biết cái kia Alins chính là hệ kỳ ủ người trong lòng, tự cho là các nàng là phi thường tốt bằng hữu cho nên, ta đối hệ kỳ ủ biểu hiện ra phẫn nộ cùng thống khổ cảm thấy thập phần giận mình. Liên ở ta có chút khả nghi thời điểm. Hệ kỳ ủ miễn cưỡng bình tĩnh xuống dưới. Hắn đối ta nói, nhân loại Aelin chỉ là bị che mắt, nàng không nhất định là thật sự yêu một cái hải tộc, cũng có thể là bởi vì thân ở ở một cái xa lạ mà tứ cố vô thân hoàn cảnh chung, đột nhiên phát hiện cái kia hải tộc thực chiếu cố nàng, liền đem cảm kích chi tình coi như tình yêu, thậm chí xem nhẹ nhón chân mong chờ thân nhân bằng hữu Hắn thỉnh cầu ta, trợ giúp hắn cùng Aelin thấy một mặt, hắn muốn đích thân xác nhận đối phương ý tưởng, cũng sẽ kiệt lực khuyên bảo đối phương rời đi đáy biển. Rằng ở đây, ma nữ a -Lins cười khổ mà lắc lắc đầu, thấp giọng thẳng thắn thành cần nói. bệ hạ, ta không muốn giấu giếm chính mình sai lầm, ta lúc ấy xác thật có thực trọng tư tâm. Ta có thể cảm giác được, Helena càng để ý nhân loại kia a -Lins, ta thực ghét, ta cảm thấy đã chịu mạo phạm, ta không cam lòng. Ta lúc ấy đặc biệt hy vọng Helena có thể lưu lại, hy vọng nhân loại kia a -Lins lập tức rời đi biển sâu vĩnh viễn không cần lại trở về. Vì làm hệ kỳ u minh bạch, ai mới là hắn nhất đáng tin cậy lợi hại nhất bằng Hugh? Ta lại lần nữa đáp ứng rồi hắn thỉnh cầu, chuẩn bị an bài hắn cùng nhân loại Alyn gặp mặt. Nhưng những nhân loại này cô nương là đi theo Hiển Sĩ si đội ngũ cùng nhau trở về, chỗ ở cũng ở Hiển Sĩ si bảo hộ trong phạm vi. Bởi vậy, ta rất khó gạt Hiển Sĩ si an bài hạ kỳ ủ cùng Alyn gặp mặt cũng bảo đảm bọn họ nói chuyện nội dung không hề tiết lộ. Vì thế, ta liền đem gặp mặt thời gian địa điểm định ở khánh Công yến ngày đó hải trong hoàng cung. Bùi Tương lộ ra nghi hoặc chi sắc, mà nữ Alyn sự giải thích nói: Khánh công yến là ta phụ trách chu bị, đặc biệt là nhân loại nữ tử tiếp thu ngợi khen cái kia phân đoạn, đều là từ ta an bài, cho nên, chỉ có khi đó ta có thể giấu giếm được hình xì đối nhân loại Alins bảo hộ, bí mật an bài hẹ kỳ ủ thấy nàng một mặt, cùng nàng trò chuyện. Thậm chí, ta kỳ thật đã làm tốt mặt khác chuẩn bị. Nếu nhân loại kia Alins vẫn luôn không đồng ý trao đổi nói, ta sẽ đem nàng mạnh mẽ giam giữ trông coi lên, sau đó lừa hẹ kỳ ủ nói đối phương lâm thời thay đổi chủ ý. Nguyện ý đáp ứng đổi mới người được chọn đề nghị. Nghe đến đó, bùi tương nhịn không được cười nhạo, thầm nghĩ câu chuyện này vai chính nhóm thật đúng là các có các tâm tư, đoan xem cuối cùng cái nào kỹ cao một bậc. Ma nữ Ả cũng không để ý bùi tương đối nàng cái nhìn, nàng chỉ quan tâm Ả Phạ còn có thể hay không tiếp tục tín nhiệm nàng. Bởi vậy, nàng thẳng thắn thật sự hoàn toàn, không dám có chút dấu dếm. Khánh công yến ngày ấy, ta bí mật an bài hẹ kỳ ủ cùng nhân loại Ả Linh gặp mặt địa điểm chính là Yến Hội Đại Sảnh Tây sườn phấn hồng sò biển châu trong nhà. Lúc ấy chỉ có chúng ta ba người ở đây. Hẹp kỳ ủ nhìn thấy A Linh thực kích động, một chút liền ôm lấy nàng. Ta hiện tại hồi tưởng lên, hắn khi đó phản ứng quá khoa trương, hẳn là lo lắng cái kia A Linh phản ứng không kịp, bại lộ hắn chân thật giới tính cùng thân phận. Dù sao, kia hai người gặp mặt sau, thực mau liền trò chuyện với nhau thật vui lên. Trên đường, hẹp kỳ ủ cho ta cùng nhân loại A Linh phân biệt đổ một chén rượu, ta không có nghĩ nhiều. Thực mò uống rượu xong rồi ly chung rượu, sau đó, ta liền mất đi ý thức. Ngươi hôn mê, cho nên, ngươi cũng không biết sau lại sẽ phát sinh chuyện gì, đúng không? Bùi tương cùng ma nữ a linh xác nhận vấn đề này. Ma nữ ạ gật gật đầu, vội vàng biện giải nói. Ta phía trước, phía trước phạm vào xuẩn, đem rất nhiều không nên để lộ ra đi bí mật đều nói cho hệ kỳ ủ. Nhưng ta thập phần rõ ràng, chỉ cần ta bảo quản hảo dược tề thất chìa khóa, hệ kỳ hủ hắn biết lại nhiều cũng không có gì gây gớm mà không gian mặt dây chỉ có một mình ta có thể mở ra, chỉ nhận ta căn nguyên ma lực, phi thường an toàn. Bùi tương cũng nghe nói qua loại này chân quý luyện kim khí cụ nhận chủ đặc tính, nàng đầu tiên là nghi hoặc mà nhựu như mày. Đúng nhiên, nàng ánh mắt định ở trong tay truy thủ thượng, lại kinh lại nghi hỏi. Là ngươi. Giác. Át pha bệ hạ nói qua, này giác trung đã từng ẩn chứa ngươi một nửa ma pháp căn nguyên. Ma nữ ả dữ lộ ra một cái thống khổ vặn vẹo tươi cười, nàng ánh mắt phức tạp mà nhìn truy thủ, tề thanh nói. Ngươi thật thông minh, chắc không được bệ hạ coi cho ngươi. Tiểu cô nương, ngươi đoán đúng rồi, ta không biết hẹ kỷ hù ở trong rượu đoái vào cái gì ma dược, có thể làm hắn thừa dịp ta hôn mê thời điểm thành công chém tới ta giác. Sau đó, sau đó, hắn lại dùng ta căn nguyên ma lực mở ra ta không gian mặn ở dây, cũng từ bên trong lấy ra ốc biển chìa khóa. Chờ ta tỉnh lại sau, ta thật là đau cực kỳ, thật là... quá đau. Lầm bẩm tự nói chung, ma nữ ạ lình đống nhiên bưng kín đầu. Một ngàn năm tới nay, Loại này mất đi giác thống khổ vẫn luôn không có hóa giải, tuy rằng nàng trên đầu miệng vết thương sớm đã khép lại, nhưng có chút đau đớn như cũ thâm nhập cốt tủy cùng linh hồn. Mỗi lần hồi tưởng lên, đều làm ma nữ ạ vì này run rẩy hối hận. Bùi tương trầm mặc mà bàng quan trong chốc lát, không nói gì thêm an ủi lời nói. Bởi vì nàng rõ ràng mà nhớ rõ, ở Aspha chia sẻ cho nàng trong hồi ức, chúng độc hải tộc chi chủ cũng từng gặp phải mất đi hai sừng thống khổ, thậm chí không ngừng như vậy. Nếu Ás không có kịp thời nghĩ đến tự cứu biện pháp nói, hắn hai sừng sẽ bị sinh sôi chóc, hắn ma pháp căn nguyên sẽ héo rút khô cạn, trên người hắn thuộc về hải tộc huyết mạch cùng năng lực đều sẽ bị mạnh mẽ rút đi. Đối với hắn, kia không khắc một hồi rút gân lột ra dịch cốt khổ hình. Quan trọng nhất chính là, một khi hệ kỳ ủ đám người âm mưu thực hiện được, vậy tương đương là ở đem Ás Phả kêu ngạo đạp lên vũng lầy hạ thấp dâm đạp. Lại có chính là, này một ngàn năm thời gian. Ảt Phạ tuyệt đối không phải ở vực sâu trung thoải mái dễ chịu mà ngủ một giấc. Tuy rằng hắn chưa từng có đối bùi tương đề qua hắn ở vực sâu chung cụ thể tình hình, chính là dựa vào cắn nuốt vực sâu ma khí loại này hủy diệt tính thô bạo năng lượng tới hóa giải rất căn nguyên ma lực trung ngoại lai quá nhiễu. Chỉ là đơn giản ngấp lại nên biết kia không phải một kiện nhẹ nhàng thích lý sự. Lúc này ma nữ ả linh rốt cuộc từ thống khổ lốc xoáy trung dễ rửa thanh tỉnh lại đây, nàng rôn rập mà thở phi phò, ngự khí bay nhanh mà giảng thuật kế tiếp sự tình. Bậy hạ, ta phát hiện ốc biển chìa khóa không thấy lúc sau, liền hướng dược tề phòng cất chứa nơi đó đuổi theo qua đi. Nhưng bởi vì, bởi vì khi đó vừa mới mất đi một con rác, ta không có dư lực liên lạc những người khác, chỉ có thể dựa vào chính mình truy tung. Mà ven đường, ven đường ta cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì thủ vệ hoặc là hải tộc. Ta tưởng đại khái là hệ kỳ ưu lợi dụng ta thân phận hạ đạt cái gì mệnh lệnh, triệt hồi thủ vệ. Khi đó lòng ta tất cả đều là nghi hoặc, phẫn hận, căm ghét, ta muốn báo thù. Ta cần thiết muốn báo thủ, nhưng ta thậm chí đều không thể xác định đầu sỏ gây tội có phải hay không Helena. Ta hảo tưởng, có lẽ là nhân loại kia Alins, có lẽ là mặt khác người nào hoặc hải tộc, ta vội vàng mà muốn tìm được hệ kỳ ủ, hỏi một chút hắn rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Ta cũng lo lắng ngài An Nguy, cái loại này có thể làm ta hôn mê ma dược thập phần lợi hại, ta sợ hãi ngài cũng trúng chiêu. Chính là, còn không đợi ta đến dược tề chứa đựng thất nơi đó, ta liền nhận được lời lạ hạt đưa tin. Hắn nói. Hắn nói muốn lập tức phong tỏa Hải Hoàng Cung cực kỳ nơi Hải Vực, làm ta tiến đến hiệp trợ hắn. Ta lập tức liền ý thức được, ngài cũng gặp được ngoài ý muốn. Ta lúc ấy ma lực không xong, căn bản vô pháp đưa tin lấy là hạt dò hỏi chi tiết, cũng chỉ có thể tiếp tục hướng dược tể chứa đựng thất phương hướng chạy đến. Lại sau lại, ta ở phòng cất chứa bên ngoài gặp nhân loại kia Alins. Bùi tướng mắt lộ ra bừng tỉnh, nàng thông qua khế ước cùng Phạ phân tích nói. Khi đó hệ kỳ u bị ngươi sợ tới mức không nhẹ, cơ hồ không có nói sai lời nói khả năng. Nhưng chân tướng lại là, Alins sắp thật chờ ở bên ngoài, nhưng nàng không phải ngươi trong miệng kia một cái Alins. Cũng hoặc là nói, ở hệ kỳ ủ trong lòng, trước nay chỉ có một Alins. Aspha nhàn nhạt mà lên tiếng, thân xác có chút mệt mỏi. Bùi tương nghĩ đến hắn phía trước vẫn luôn ở tiêu hao ma lực, liền vội vàng dối tay nâng phi ở giữa không trung hải tộc chi chủ, làm hắn ngồi ở nàng trong lòng bàn tay nghỉ ngơi. Ma nữ Alins nhìn thấy một màn này, không có gì hứng thú mà quay đầu đi. Nàng suy nghĩ. Chỉ có nhân loại tiểu cô nương mới có thể thích loại này tiểu khí không còn dùng được khế đước tiểu tinh linh đâu, thậm chí không tiếc tiêu phí rất nhiều thời gian tinh lực chiếu cố đối phương. Nếu là ý theo chúng ta nhất tộc thẩm mỹ, thật đúng là không bằng dưỡng mấy cái lại trường lại phi lại tươi đẹp dạ thâm mương hải xa đâu. Ai cũng không biết cường đại bệ hạ nhìn chung cái này nhỏ yếu nhân loại cái gì. chương 373 Bùi tương đem Ảt phả an trí thỏa đáng sau, vừa nhấc đầu, trùng hợp đụng phải ma nữ Ả Linh ghét bỏ ánh mắt Nàng trong lòng tức khắc sinh ra một loại vi diệu phức tạp cảm giác, hoán hoãn, nàng tiếp tục vấn đề nói. Ngươi ở dược tề phòng cất chứa phụ cận gặp nhân loại Alins, lúc sau đâu? Ma nữ Alins con con khỏe môi, thanh âm lạnh băng mà đáp: Cho dù ta mất đi một con rác, đối phó như vậy một cái tay không tất sát tiểu cô nương vẫn là dư giả. Hơn nữa ta lúc ấy đặc biệt hoài nghi nàng, cho nên, ta trực tiếp cho nàng ăn dược tề bên ngoài mặt cô ý đào tạo hải nấm. Cô ý đào tạo? Có cái gì đặc thù hiệu dụng sao? H -h -h. Đó là một loại có thể nhiếp hồn trí huyễn đáng yêu vật nhỏ, chỉ cần một đóa là có thể làm thân thể yêu ớt nhân loại ngoan ngoãn nghe lời, cam tâm tình nguyện mà giao ra ký ức sợi tơ. Nghe được ký ức sợi tơ cái này từ, bùi tương ánh mắt hơi lóe nàng ở trong đầu dò hỏi Adpha. Nếu người nào đó giao ra ký ức sợi tơ, như vậy, hắn hoặc là nàng có phải hay không liền sẽ hoàn toàn quên đi kia đoạn ký ức. Adpha ân một tiếng, lại bổ sung nói có một cái cổ xưa ma chú có thể trợ giúp ký ức sợi tơ trở lại ký ức chủ nhân nơi đó. bất quá, cái kia ma chú thực hiểu lánh. bùi tương hơi hơi gật đầu, đồng thời trong lòng thầm nghĩ, nhân loại ả linh hẳn là vĩnh viễn mất đi kia một đoạn ký ức, bởi vì ma nữ ả linh hiển nhiên sẽ không như vậy hảo tâm, lại đem ký ức sợi tơ hoàn chỉnh còn trở về. liền ở bùi tương cùng ả phả thông qua khế ước giao lưu thời điểm, ma nữ ả linh chuyện xưa như cũ ở tiếp tục, chỉ nghe nàng giảng thuật nói. Ta từ nhân loại a trên người tỏa khắp ra tới ký ức sợi tơ, thấy được một ít chân tướng. Ta đã biết Helena kỳ thật là một cái gọi là hệ kỳ u nhân loại nam tử, đã biết. Hệ kỳ ủ tới cứu a phía trước, tiếp nhận rồi B.O.S quốc giáo đình bí mật hạ đạt nhiệm vụ, làm hắn cần phải dùng một lọ thần ban cho cứu thế chi dược, phi, kỳ thật chính là một phần đê tiện vô sỉ độc dược, tới thay đổi bệ hạ chữa thương ma dược. Ta còn nhìn đến, A. Thấy được hẹ kỳ ủ ở ta hôn mê sau không lưu tình chút nào mà cắt lấy ta rác, lại vẻ mặt hương phấn mà mở ra ta mặt dây không gian. Ta nhìn đến hẹ kỳ ủ tìm được rồi kia cái màu tím úp biển chìa khóa, cũng yêu cầu Alinz nhất định phải cùng hắn phản hồi trên đại lục đi. Nếu không nói, Alinz thân nhân nhất định sẽ lâm vào lớn lao trong thống khổ, sẽ đã chịu mọi người khinh thường cùng phỉ nổ, lý do là nhà bọn họ nữ như thế nhưng sẽ yêu một cái hải tộc. Bùi tương những mày, thấp dọng nói, hẹ kỳ ủ ở hiếp hi Nếu hắn trở về lúc sau ít nói vài câu, không có người sẽ biết nhân loại Aelin vì cái gì muốn lưu tại biển sâu chung. Ma nữ Aelin sững sốt một chút, ngay sau đó không lắm để ý mà cười nhạo nói: Có lẽ đi. Bất quá ta lúc ấy đã không quan tâm những cái đó sự tình, bởi vì ta bỗng nhiên ý thức được hệ kỳ ủ tuy rằng đáng giận, nhưng là những cái đó sai xử hệ kỳ ủ tới thương tổn ạt phà bệ hạ phía sau màn độc thủ càng đáng giận. Hệ kỳ ủ ăn vào cái loại này nam giả nữ trang ma dược. Hẹ kỳ ủ làm ta hôn mê ma dược, hệ kỳ ủ chuẩn bị độc hại bệ hạ ma dược, mỗi một loại đều cực kỳ lợi hại. Chúng nó tuyệt đối không phải bình thường mặt hàng, cũng không phải một cái nhân loại bình thường tiểu quốc có thể lấy ra tới. Không, ta có thể xác định, trên đại lục phía trước cũng không có như vậy lợi hại ma dược. Nếu không nói, chúng ta hải tộc bên này đã sớm sẽ nghe nói đến tiếng gió. Ta cho rằng đây là một cái cực đại âm mưu, có lẽ, bệ hạ cùng vực sâu người khổng lồ nhất tộc tác chiến truyện này đều là âm yêu một vòng. Nhiều xảo nha, chỉ có ở vực sâu loại địa phương kia bị thường, bệ hạ mới có thể dùng nào đó đặc chế ma dược, lấy đuổi đi vực sâu ma khí mang đến thương tổn. Ma Hệ Kỳ ủ ở tiến vào biển sâu phía trước, thế nhưng trước tiên chuẩn bị tốt cái loại này ma dược thay thế phẩm, một loại khác cũng đủ lấy giả đánh cháo độc dược. A, đây là nhiều trùng hợp sự nha. Một khi suy nghĩ cẩn thận này đó, ta liền biết, ta nên thế bệ hạ tìm ra sở hữu phía sau màn độc thủ, ta nên thế bệ hạ báo thủ. Chỉ có như vậy, cũng chỉ có thể như vậy mới có thể đền bù ta đã từng phạm phải sai lầm, ta mới có tư cách khẩn cầu bệ hạ thông cảm. Đương ma nữ ả một hơi nói xong này thật dài một đoạn lời nói sau, trong nhà an tĩnh một lát. Mang theo mùi hoa gió nhẹ từ rộng mở đại môn chỗ lặng lẽ đi ngang qua, lại không có tiến vào làm khách. Ngồi ở bùi tương trong lòng bàn tay ả phả thay đổi cái dáng ngồi, rốt cuộc chủ động dò hỏi một vấn đề. Đương nhiên, hắn là thông qua khế ước làm bùi tương giúp hắn dò hỏi. A mi, giúp ta hỏi một chút ch nàng vì cái gì muốn đem chính mình giác luyện chế thành truy thủ, còn liên thông ta phong lớn nơi. bùi tương gật gật đầu, hướng ma nữ ả thuật lại ả phạ vấn đề. nghe thấy cái này vấn đề là hải tộc chi chủ tự mình hỏi ý, vừa mới còn vẻ mặt phẫn hận lũ ma nữ ả tức khắc nhẹ chịu một hơi, nàng lập tức trở nên kích động hương phấn lên. nàng thẳng tắp mà nhìn về phía bùi tương trong tay truy thủ, vội vàng mà chân thành mà nói: bệ hạ, ta cũng không phải cố ý muốn quấy rầy ngài an bình, ta chỉ là tưởng tấn một chút mỏng chi lực. Hy vọng có thể sớm ngày nên ngài trở về. Trước đó, ta nghe trộm được một cái quan trọng tiên đoán, dựa theo tiên đoán nội dung chỉ thị, có một loại phương pháp có thể cho ngài sớm hơn mà rời đi vực sâu. Bệ hạ, ta vội vàng mà tưởng đem chính mình biết đến hết thẻ bí văn báo cho với ngài, cho nên mới tự tiện liên thông ngài ngủ say nơi. Hơn nữa, ta đem rắc cốt luyện chế thành truy thủ, cũng cùng tiên đoán có quan hệ. Tiên đoán, bùi tương ánh mắt hơi đổi, nghi hoặc nói, Alins. Ngươi đã nhiều lần nhắc tới tiên đoán cái này từ, trong chốc lát nói tiên đoán vớ vẩn đang giận là nhân loại âm như siếp, trong chốc lát lại đối tiên đoán tin tưởng không nghi ngờ, này có chút kỳ quái. Mà nữ ả lình miễn cưỡng cho bùi tương một ánh mắt, lúc sau lại lần nữa vẻ mặt nóng bỏng mà nhìn chăm chú vào truy thủ, nói giọng khàn khàn. Bậy hạ, cái kêu bậy hồi quốc lao thần côn đã bị ta lộng hôn mê, mà giáo đình bốn phía tuần tra nhân viên thực lực bất ham, trong khoảng thời gian ngắn cũng không sẽ phát hiện gì thường Nhưng nơi này rốt cuộc là nhân loại giáo đình, tràn ngập âm như quỷ kế, chúng ta có không đi trước rời đi nơi này, lại làm ta nói tỉ mỉ tiên đoán việc. Bùi tương biết cái này đề nghị có chút đạo lý, nghe đi lên như là thực ổn thỏa cách làm. Nhưng là, chân chính ổn thỏa tiền đề là ma nữ ạ Linh là hoàn toàn có thể tin, hơn nữa, nàng đối chính mình vô hại. Nghĩ đến tiểu nhân ngư bi kịch cùng bị đưa ra truy thủ, bùi tương dùng mũi chân điểm chỉ xuống đất thượng ma phát trận, có chút chần chờ À phải trực tiếp ngăn cản nàng. Chứ đừng rời đi ma pháp trận. Alin sở dĩ bị gọi ma nữ, là bởi vì nàng hỉ nộ không chừng hành sự tùy tâm, có đôi khi sẽ vì đạt tới mục đích mà không từ thủ đoạn, cũng phá lệ bướng mình. Nàng lúc trước lựa chọn đem truy thủ trao đổi cấp tiểu nhân ngư các tỷ tỷ, cũng hướng dẫn tiểu nhân ngư giết hại nhân loại kia vương tử, khẳng định sở đồ không nhỏ, nói không chừng tiền đoán mấu chốt chỗ liền ở tiểu nhân ngư trên người. Ngươi hiện giờ dùng tiểu nhân ngư thân thể, cũng coi như là nàng nhắm vào mục tiêu, không cần dễ dàng rời đi an toàn địa phương. Bùi tương trong lòng ấm áp, nàng tự đáy lòng cảm kích hạt phà nguyện ý đứng ở nàng lập trường suy xét vấn đề. Mặc dù ma nữ ạ vẫn luôn là ám chỉ cái gọi là tiên đoán có thể trợ giúp hải tộc chi chủ nhanh chóng thoát vây, nhưng hắn như cũ không có xem nhẹ bằng hữu an toàn. Đem lòng biết ơn tồn tại đáy lòng, bùi tương thông qua khế ước giao lưu cho thấy chính mình lập trường. Sắc thật, chúng ta phía trước suy đoán quá, nhân loại a sau lại có lẽ gả cho hình si, trở thành nhân ngư các công chúa tổ tiên Ma Ma Nữ A Linz lại tìm mọi cách đem quan trọng chủy thủ đưa đến nhân loại A Linz hậu đại trong tay, làm nàng dùng chủy thủ giết chết Âu yếm Vương Tử. Tổng cảm giác cái này nhìn qua rất kỳ quái sự cùng cái kia tiên đoán có quan hệ. Mặc kệ như thế nào, ta tưởng trước hết nghe nghe tiên đoán nội dung, lại quyết định như thế nào đối đái Ma Nữ A Linz. A Pha, nếu cuối cùng chứng minh ta cùng nàng Chi gian Nhất định phải trở thành sinh tử ly nhân, ta đây đại khái liền phải tiên hạ thủ Vi Cường. A Pha đạm Thanh nói, cái dạng gì tiên đoán đều không quan trọng ta có thể thông qua lực lượng của chính mình rời đi vực sâu, hơn nữa sẽ trở nên càng cường đại hơn, ta không cần hy sinh ngươi. Bùi tương nhuyễn miệng cười, nhịn không được nhẹ nhàng đụng vào một chút dặn tay. Át ngẩng đầu nhìn bùi tương liếc mắt một cái, đôi mắt trầm tĩnh mà thâm thúy. Một lát sau, hắn đứng dậy bay khỏi bùi tương lòng bàn tay, ở nàng đầu ngón tay châu ngừng lại, cũng vươn đôi tay chạm chạm. Đối diện ma nữ át linh mắt thấy bùi tương an tĩnh một lát sau, đong nhiên cùng nàng khế ước tiểu tinh linh bắt đầu làm trò chơi, nhịn không được nhíu môi. Tiểu cô nương, bệ hạ nói như thế nào? Bùi tương cơ cơ chủy thủ, cười nhạt nói. À pha bệ hạ nói, hắn hy vọng ở chỗ này nghe ngươi giảng một giảng cái kia tiên đoán, còn có ngươi nghe lén đến tiền đoán tiền căn hậu quả. Đúng rồi, xét thấy ta cùng nhân ngư tiểu công chúa á mì hữu nghị, ta cũng muốn biết, ngươi vì cái gì nhất định phải làm nàng dùng thanh thủy thủ này đâm vào vương tử lãn sẽ lột trái tim. Nghe được bùi tương hồi đáp, ma nữ ả lìn như, như mày, nhưng nàng nghĩ đến bùi tương sau lưng hải tộc chi chủ Rốt cuộc nhịn xuống sâu tính, lạnh lùng nói, nếu là bệ hạ ý tứ, ta đây liền ở chỗ này nói. Đương nhiên, nếu trong chốc lát có người nào xông tới quấy rời ta, ta khẳng định sẽ không thủ hạ lưu tình. Nhân loại tiểu cô nương, người đến lúc đó nhưng đừng vì cùng tộc cánh mạng cùng ta đối nghịch, đánh không lại lại khóc nhẹ. Bùi tương dơ dơ lên mi, không nói hảo cũng không nói không tốt, chỉ là ý cười doanh doanh mà nhìn chăm chú ma nữ ạ chờ nàng giải thích. Ma nữ ạ linh môi, cố tình thả chậm ngữ tóc nói. Ta xem xét xong nhân loại A ký ức sau, liền đem nàng đánh bất tỉnh ném ở san hô tùng trung, sau đó bay nhanh chạy vào dược tể phòng cất chứa. Ở nơi đó, ta không có nhìn thấy bệ hạ, ngược lại tìm được rồi chết ngất quá khứ hệ kỳ ủ. Ta cũng cấp hệ kỳ ủ y một đóa hải nấm, tính toán xem xét một chút hắn ký ức cũng tìm được phía sau màn độc thủ. Đáng tiếc chính là hệ kỳ ủ ký ức đã chịu một cái phi thường cường đại ma pháp bảo hộ, căn bản rút ra không ra tương quan ký ức sợi tơ. Ta ở thất vọng rất nhiều càng thêm tin tưởng đây là một hồi thật lớn âm mưu. Vì điều tra ra trận tướng, ta lấy dùng dược tể trong phòng một ít cao dài biến hình ngụy trang ma dược, lại thu nhân loại Alins đầu tóc cùng móng tay, sau đó đem chính mình biến thành nàng bộ dáng. Nghe đến đó, bùi tương hơi hơi mở to hai mắt, ngươi làm bộ thành nhân loại Alins. Từ từ những cái đó truyền thuyết anh hùng chung, hệ kỳ ủ thành công cứu ra người trong lòng, cùng Alins cùng nhau quay trở về tổ quốc. Cho nên Cái kia cùng hẹ kỳ ủ cùng nhau phản hồi bài Ấy Quốc người là ngươi. Mà nhân loại Ả Linh tắc bị lưu tại biển sâu chung Đương nhiên ma nữ Ả mặt mày gian xẹt qua một mặt đắc ý chi sắc, hiển nhiên thực tự hào với chính mình lúc trước như kế. Nếu ta không có lựa chọn cùng hệ kỳ ủ cùng nhau trở lại bài Ois Quốc nói, như thế nào sẽ được đến cái kia quan trọng nhất tiến đoán? Các ngươi một đường đồng hành. a giờ bốn, ngày đêm làm bạn, hẹ kỳ ủ thế nhưng không có phát hiện người trong lòng thay đổi bùi tương than thở Ta làm bộ thành một cái tưởng nghiệm tình nhân thương tâm cô nương, dọc theo đường đi không phải khóc sứt mướp chính là thở ngắn than dài. Dù sao chỉ cần hệ kỳ ủ tưởng cùng ta nhiều lời nói mấy câu, ta liền nói chính mình nhiều tưởng niệm hình si, nhiều đau đớn muốn chết. À, một cái cùng tình nhân vĩnh biệt thất tình thiếu nữ có điều thay đổi, không phải thực hợp lý sao? hệ kỳ ủ lại là ghen ghét lại là ấy nấy, căn bản không có dư thừa tâm lực hoài nghi cũng phân biệt cái gì. Bùi tương hơi hơi gật đầu, khen tặng hai câu mà nữ ạ lìn thông thu Lại giống như lơ đáng hỏi. Nhân loại kia Alins sao lại không có phản hồi quê nhà sao? Nàng có thể hay không nhiễu loạn ngươi kế hoạch? Mà nữ Alins hừ cười nói. Ta tự nhiên nghĩ tới điểm này. Bởi vậy, ở mang theo hôn mê hẹ kỷ ủ rời đi biển sâu phía trước, ta cấp nhân loại kia à, Linh, suy thay đổi huyết mạch ma dược, làm nàng may mắn biến thành nhân ngư. Ai, nếu không phải lo lắng hỉn xỉ tìm ta trả thù phá hư ta điều tra kế hoạch, ta liền trực tiếp giết chết cái kia cái gì đều đã quên nhân loại Alins. Ta nghĩ nhiều, nghĩ nhiều làm hệ kỳ u đau đớn muốn chết ta, ha ha, bất quá, ta sau lại phản hồi biển sâu ẩn thân, phát hiện cái kia ả vẫn là gả cho hình si, lại sinh tiểu nhân ngư, ta liền càng cao hứng. Bởi vì hệ kỳ ủ vĩnh viễn mất đi hắn người trong lòng, mà tiên đoán, tiên đoán cũng bắt đầu ứng nghiệm. Bùi tương lúc này không chút nào che giấu trên mặt tò mò chi sắc, nàng ánh mắt sáng quắc mà nhìn chăm chú vào ma nữ ả tiên đoán rốt cuộc nói gì đó. Tiên đoán nói ma nữ ả dừng một chút mới từng câu từng chữ chậm rãi nói, ạ linh hậu đại giết chết dũng sĩ hậu đại, nóng bỏng tâm đầu huyết sẽ tẩm không cùng tóc cốt, chúng đem đánh thức ngủ say quân chủ. hiểu biết xong tiên đoán nội dung, bùi tương suy nghĩ bay lột, nàng lập tức đem sở hữu chi tiết sâu chuỗi tới rồi cùng nhau, bừng tình nói, nếu tiên đoán là chân thật có thể tin, như vậy tiểu nhân ngư ạ mì là ạ linh hậu đại cùng tóc cốt, có lẽ đại chỉ thanh chủy thủ này, vì thế ngươi làm ạ mì đem chủy thủ cắm vào lạn sẽ luận vương tử ngực cho nên. Lãnh Sẽ lột là Dung Sĩ Hẹ kỳ U Hậu Đại, ma nữ ả lìn lông mày cao cao khơi mào, nàng thanh âm lúc này nghe đi lên có chút sắc nhọn chói tai. Ngươi đoán đúng rồi, tiểu cô nương, cái kia Lãnh Sẽ lột trong thân thể xác thật chảy xuôi Hẹ kỳ U dơ bẩn máu. Ngươi biết không, mấy năm nay tới nay, ta nhìn chầm chầm vào Hẹ kỳ U cùng Hẹ kỳ U Hậu Đại đâu, ta nhìn hắn ở rời xa bảy ô quốc địa phương thành lập quốc gia, nhìn hắn bước lên vương vị nên thú vương hậu, nhìn hắn đem vương vị truyền cho trưởng tử. À. Ta nghĩ nhiều làm trong biển các nhân ngư lập tức đi giết chết hệ kỳ hủ hậu đại, liền dùng ta trùy thủ, làm kẻ thù máu tươi nhiễm hồng xanh thẳm nước biển. Chính là, không được, không được, ta biết, ta minh bạch, ta không thể chủ động can thiệp cái này tiên đoán, như vậy sẽ phản vệ, có lẽ sẽ thay đổi vận mệnh quỹ đạo, có lẽ sẽ làm bệ hạ mất đi sớm ngày rời đi vượt sâu quý giá cơ hội. Cho nên, một ngàn năm, ta vẫn luôn chịu đựng kẻ thù nhóm hậu đại hạnh phúc mà tồn tại, chỉ vì tiên đoán thực hiện kia một ngày. Ha, tới rồi kia một ngày, mới là ta tính tổng nợ tuyệt hảo thời khắc. Bùi tương lần này thực sự có chút bội phục ma nữ Alinx. Từ nào đó trình độ đi lên giảng, nàng sắc thật cũng đủ bứng mình. thế nhưng vì một cái tiên đoán, liền như vậy ngày đêm chờ đợi chờ đợi một ngàn năm. Quả thật, hải tộc nhóm thời gian khái niệm cùng nhân loại không quá giống nhau, có lẽ một lần ngủ say chính là trăm năm thời gian, cũng mặc kệ nói như thế nào, này đều thực không dễ dàng. Ngươi vì một cái tiên đoán, liền như vậy buông tha người kẻ thù. Ma nữ ả linh sớm u gật gật đầu, đồng dạng thâm giác chính mình không dễ dàng, nàng bất đắc dĩ mà thở dài. Vì không thay đổi vận mệnh quỹ đạo, ta vẫn luôn nhận đến hệ kỳ u mấy đứa con trai đều sinh ra nhi tử, mới tự mình cắt rất hắn đầu. Chính là, bài hồi quốc bên này đại chủ giáo cùng quốc vương lại được đến các thần minh phù hộ, làm ta vẫn luôn vô pháp xuống tay. Bất quá, tuy rằng giết không chết bọn họ, ta lại có thể làm sở hữu đồng loã nửa đời sau đều sinh hoạt ở sợ hãi cùng thấp thỏm khó an trùng cũng coi như là thu hồi một ít lợi tức đi. a, chờ tương lai tiên đoán thực hiện kia một ngày, ta lại tiếp tục báo thủ. bùi tương thoáng ngạnh một chút, phát hiện chính mình buông tha tiêu chuẩn tựa hồ cùng ma nữ ả linh không quá giống nhau. ngươi xác định tiên đoán là thật sự? ả mỹ không có đem chủy thủ cắm vào vương tử ngực, này không phù hợp tiên đoán nội dung. tiên đoán đương nhiên là thật sự. ma nữ ả linh đầu tiên là giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đưa ra nghi ngờ bùi tương, sau đó vội vàng đối với chủy thủ vội vàng giải thích nói. Bệ hạ, thỉnh ngài nghe ta giải thích. Năm đó, ta đi theo hệ kỳ ủ phản hồi bại ở Quốc lúc sau, nguyên bản tính toán muốn trộm giết chết bọn họ đại chủ giáo, nga, chính là cái kia bí mật phân phó hệ kỳ ủ lưu hại ngài gian trá đồ đệ. Ngày đó buổi tối, ta dùng ngài lưu lại ẩn thân ma dược sau, thuận lợi tiềm nhập trí tuệ thánh đàn, vừa lúc gặp được đại chủ giáo ở thánh đàn trước sáng hối. Ta nghe cái kia đáng xấu hổ đại chủ giáo tự đủ nói, đương hắn được đến thần bàn cho phương thuốc dược tề sau liền nghĩ ra một cái thực tốt đối phó hải tộc chi chủ kế sách. Nhưng ngay lúc đó bệ uất quốc quốc vương hỏi đại chủ giáo dùng thần ban cho thánh dược đi thương tổn người khác có thể hay không lọt vào thần minh ghét bỏ. Đại chủ giáo liền an ủi cái kia tuổi trẻ quốc vương nói thần minh ban cho thánh dược thời điểm chỉ nói này phân ban ân là dùng để trợ giúp bệ quốc chống đỡ cường địch cũng vượt qua cửa ải khó khăn. Cho nên nếu dùng những cái đó thánh dược đi đối phó hải tộc chi chủ cũng không xem như vi phạm thần dạy bảo. Đồng thời Nếu bọn họ bệ quốc có thể chiến thắng hải tộc chi chủ, khẳng định sẽ đạt được thật lớn danh dự cùng uy tín, cũng sẽ được đến trên đại lục mặt khác quốc gia tôn trọng cùng ủng hộ. Cái kia đại chủ giáo sám hối đến nơi đây thời điểm, hệ kỳ ủ đột nhiên xuất hiện. Hắn cũng nghe tới rồi đại chủ giáo lầm bầm lầu bầu những lời này đó, liền rất khiếp sợ chất vấn đại chủ giáo, nói hắn sở dĩ đáp ứng đại chủ giáo đi am toán hải tộc chi chủ, là bởi vì đại chủ giáo nói cho hắn, thần minh ban cho tiên đoán. Ở đại chủ giáo bịa đặt tiên đoán chung, thần minh nói. Nếu không cần thiết diệt hải tộc chi chủ, bài Oasis quốc cùng khắp đại lục đều sẽ biến thành một mảnh đại dương mênh mông. Tất cả nhân loại đều đem lọt vào tai họa ngập đầu, mặc dù tồn tại xuống dưới cũng sẽ trở thành hải tộc nô lệ, từ đây mất đi tự do cùng tôn nghiêm. Vì cứu vớt nhân loại cùng hắn tổ quốc, hệ Kỳ ủ Cam nguyện mạo hiểm ám toán hải tộc chi chủ, chính là hắn không dự đoán được, cái gọi là diệt thế tiên đoán đều là đại chủ giáo nói dối. Giảng thuật đến nơi đây, ma nữ Alin trong mắt hiện ra dải đặc phẫn hận cùng một tia sợ hãi. Nàng đối với chủ thủ phương hướng thấp giọng nói: "Bệ hạ, cái kia đại chủ giáo vì trấn an Hè Kỳ Vũ, nói rất nhiều lời nói, phân tích rất nhiều đạo lý, tuy rằng người kia giảo hoạt đê tiện, nhưng ta cảm thấy, hắn một ít cái nhìn là chính xác." Hắn đối Hè Kỳ Vũ nói: "Dung quý hiếm đỉnh cấp ma dược tính kế hải tộc chi chủ, kỳ thật chính là các thần minh ý tứ, vàng không nói, vì cái gì các thần minh sẽ đột nhiên ban cho như vậy chân quý dược tề phối phương? Vì cái gì bên trong sẽ có có thể giả mạo một loại khác chữa thương dược tể độc dược?" lại vừa vặn cùng được sâu ma khí có quan hệ. Vì cái gì cái loại này cường đại ma dược tác dụng là làm ma pháp sinh linh biến thành nhân loại bình thường. Các thần minh thương xót thế nhân, bọn họ không đành lòng thương tổn bất luận cái gì sinh linh, nhưng cũng muốn cứu dôi chịu khổ chịu nạn kẻ yếu, cho nên bọn họ ban cho thánh dược. Nếu nhân loại bắt lấy cơ hội này tự cứu, dùng chính nghĩa dung cảm chiến thắng tà ác bạo ngược, vậy không có cô phụ các thần minh từ bi cùng thương hại chi tâm. Cái kia đại chủ giáo phân tích xong này đó đạo lý sau Hệ kỳ ủ cũng nghe đi vào. Hắn hướng đại chủ giáo xin lỗi, đại chủ giáo liền lập tức tha thứ hắn, cũng lôi kéo hắn rời đi trí tuệ thánh đàn. Ta lúc ấy quá giật mình, liền ở hẩn thân địa phương nhiều dừng lại một lát, cũng đã quên ngay từ đầu muốn giết chết đại chủ giáo thước nguyện ban đầu. Chờ đến ta rốt cuộc thoáng bình phục một ít tâm tình, đang chuẩn bị rời đi là lúc, trí tuệ thánh đàn phía trên bỗng nhiên rũ xuống một bó kim sắc quang mang, ngay sau đó, một mảnh thật lớn trắng tinh lông chim bay xuống. Vừa lúc dừng ở đại chủ giao phía trước sám hối cầu nguyện vị trí thượng. Bùi tương nghe được nhập thần, nhịn không được truy vấn nói, lúc sau đâu? kia phiến lông chim có cái gì thần kỳ chỗ? Mà nữ ạ lìn thanh thanh giọng nói, tiếp tục nói. Chờ đến trùm tia sáng biến mất, ta vội vàng chạy đến thánh đàn phía trước, nhặt lên trên mặt đất lông chim liền chạy. Thẳng đến ta rời xa trí tuệ thánh đàn, mới có thời gian cẩn thận quan sát kia phiến trắng tinh lông chim. Lúc sau, ta thình lình phát hiện lông chim mặt trên Nội dung chính là ta vừa mới nhắc tới cái kia tiên đoán. Bùi tương lúc này rốt cuộc minh bạch, vì cái gì mà nữ ạ sẽ đối cái này tiên đoán tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì dựa theo ma pháp phát tắc, kim sắc cổ thần văn là không thể viết giả dối chi ngôn, chỉ có chân thật mới có thể lưu lại dấu vết. Lông chim còn ở sao? Đã không có, kia phiến lông chim thượng mang theo làm ta cảm thấy phi thường không thoải mái đặc thù lực lượng, ta ghi nhớ tiên đoán sau, liền đem kia phiến lông chim hủy hoại. Mà nữ ạ lắc lắc đầu. Bùi Tương trầm ngâm nói, tiên đoán chung nhắc tới Alins cùng Dũng Sĩ. Tạm thời đem hệ kỳ ủ cho rằng là Dũng Sĩ nói, ngươi như thế nào khẳng định cái kia Alins chính là biến thành nhân ngư Alins, mà không phải chính ngươi đâu. Ngay vậy, ma nữ Alins gom lại tóc, bằng thẳng mà lại trực tiếp mà đáp. Trên đời này, trừ bỏ ta cùng tộc, ai còn xứng trở thành ta hải tử phụ thân. Nhưng bệ hạ rất sớm liền cự tuyệt ta cầu hoan. Ai, chúng ta này nhất tộc, nếu không phải cam tâm tình nguyện nói, là sẽ không dựng dục ra hậu đại, cho nên Ta không cho rằng ta sẽ có được con nối dối. Cái này giải thích làm bùi tương đốn sinh bắt quái chi tâm. Nàng bắt đầu thông qua khế ước liên tiếp mà quái rời ạt phạ, hỏi hắn rốt cuộc có phải hay không thật sự, còn có. Cái này cam tâm tình nguyện rốt cuộc là như thế nào cái cam tâm tình nguyện. Ảt bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, khuyên bùi tương trước xử lý tốt trước mắt sự, lúc sau có nhàn rỗi, bọn họ lại đàm luận này đó việc nhỏ không đáng kể. Bùi tương ở trong lòng phản bác, Luyên ái kết hôn sinh con loại sự tình này mới không phải việc nhỏ không đáng kể đâu. Bất quá, trước mắt trạng huống xác thật không thích hợp phân thần nói chuyện thiếm, tính tính thời gian, lại quá 20 phút tả hữu, khẳng định sẽ có người phát hiện nơi này không ổn. Nàng đến ở có người lại đây xem xét phía trước thuận lợi rời đi nơi này, còn phải làm hảo kết thúc công tác. Hẹ kỳ ủ sau lại như thế nào liền rời đi bệ hội quốc. Được đến tiên đoán lúc sau, ta rất lo lắng lúc sau sẽ lại có thần dụ giáng xuống, đến lúc đó vạn nhất bài OIS quốc người vì vĩnh tuyệt hậu hoạn trực tiếp giết chết hệ kỳ ưu đâu người đều đã chết đương nhiên liền không có hậu đại bởi vậy ta dùng một ít nói dối cùng mưu kế làm hệ kỳ u tin tưởng bại oes quốc hiển quý nhóm kiêng kỵ hệ kỳ u hiện giờ danh vọng muốn giết chết hắn sau đó ta lại khuyên hệ kỳ u rời đi quê nhà mai danh nhận tích tìm kiếm tân gia viên miễn cho một ngày kia cùng chính mình đồng bào binh khí tương hướng hệ kỳ u tuy rằng đáng giận nhưng hắn xác thật thật sự đam mê chính mình quốc gia Lại bởi vì ta chế tạo hiểu lầm hoàn toàn rét lạnh tâm liền đáp ứng rồi ta đề nghị cùng ta lặng lẽ rời đi bay ổ Quốc lúc sau hệ kỳ hủ ở lữ đồ chung nhận thức rất nhiều người hắn bên người dần dần có nguyện trung thành giả cùng người theo đuổi những người đó ủng hộ hắn trở thành một mảnh thổ địa quốc vương đồng thời hắn cũng rốt cuộc đối A Linh đã chết tâm nên thú cô nương khác đương Tân Nương chương 374 1.000 năm chuyện xưa rốt cuộc tới rồi kết thúc bùi tương yên lặng tiêu hóa một chút chỉnh sự kiện khởi kính chuyển chết sau nghiêm túc mà dò hỏi ma nữ Alins. Ngươi vẫn luôn chờ đợi tiên đoán trở thành sự thật kia một ngày. Phía trước, tiểu nhân ngư A Mỹ đối nhân loại sinh hoạt hướng tới làm người thấy được hy vọng, ngươi liền nhân cơ hội quạt gió thêm thủi. Chính là A Mỹ thiện lương thiên chân, không có dựa theo ngươi mong muốn như vậy đem chủ thủ đâm vào vương tử ngực. Sách, thật là điều ngốc hề hề nhân ngư." Ma nữ Alins nói thầm đánh giá một câu. Bùi Tương dừng một chút, ngữ khí bất biến mà tiếp tục nói. "Ngươi lúc sau tính toán làm sao bây giờ?" Còn muốn tiếp tục chờ đãi đi xuống sao? Các nhân ngư vẫn luôn tránh cư biển sâu, cơ hồ không có ai nguyện ý tới gần lục địa cùng nhân loại thường xuyên tiếp xúc, tiểu nhân ngư A Mỉ xem như một cái trường hợp đặc biệt. Nếu Alinz hậu đại không lên bờ không tiếp xúc nhân loại, lại như thế nào sẽ chủ động đi giết chết một nhân loại vương tử? Ma nữ Alinz rét câm câm mà cười một chút. Nàng đương nhiên sớm đã có sở tính toán, dù cho nhân ngư khác thích xúc ở rời xa nhân loại thế giới hải quốc trung nhàn nhã độ nhật nhưng tiểu nhân ngư ả mí lại ở trên đại lục khắp nơi chuyển động đâu lấy ả Mỹ như vậy vô chi đơn thuần tính cách khẳng định ăn rất nhiều khổ cũng không biết nàng hiện tại hay không còn lưu giữ phía trước thuần khiết thiện lương tâm tính ma nữ ả linh thập phần chờ mong tiểu nhân ngư công chúa đổi bại biến ích kỷ bởi vì như vậy ả mí càng dễ dàng bị nàng hướng dẫn cũng lợi dụng ta nguyên bản cho rằng tìm được rồi truy thủ là có thể tìm được cái kia tiểu nhân ngư nhưng không nghĩ tới nàng sẽ đem truy thủ tặng cho ngươi ma nữ ả nhìn bụi tường tiếp nối mà thở dài một hơi tiểu cô nương ngươi biết áo mỉ hiện giờ ở nơi nào sao nàng rơi xuống sự tình quan bệ hạ an nguy ngươi cũng không nên bởi vì mềm lòng liền đối ta nói dối nha lời này làm bùi tương tâm sống nội ý xem ra ma nữ ả linh như cũng không có từ bỏ lợi dụng tiểu nhân ngư công chúa kế hoạch chú ý tới bùi tương đề phòng cùng chân chờ ma nữ ả linh tức khắc có chút bất mãn nàng trầm giọng khuyên nhủ tiểu cô nương đối với áo mì tôi nói có chút nhìn như tàn khốc lựa chọn kỳ thật là có lợi nói vậy ngươi cũng rõ ràng, hiện giờ Ami không chỉ có vừa đi lộ liền chân đau, vẫn là cái mất đi mỹ diệu tiếng nói tiểu người cầm, nhiều đáng thương nha. nhưng là nếu nàng nguyện ý phối hợp ta, ta bảo đảm thế nàng giải trừ nguyên rủa. Bùi Tương nhướng mày hỏi, ngươi phía trước không phải đã nói, không thể chủ động can thiệp nào đó sự sao? nếu ngươi chủ động xúi giục Mỹ đi giết chết hệ kỳ u hậu đại, chẳng phải là xúc phạm nào đó phát tắc. Ma nữ Á Linh đồng tử hơi hơi co rụt lại, hiển nhiên. Nàng sâu trong nội tâm cũng là có điều lo lắng, nhưng ngắn ngủi chần chờ qua đi, nàng lại thực mau mang lên chấn định tự nhiên mặt nạ. Ta đã đợi một ngàn năm, đủ lâu rồi. Huống hồ nếu làm ta ngoài ý muốn được biết kia tắc tiên đoán, đã nói lên ta đã trở thành tiên đoán chung ẩn hàm một bộ phận, nói không chừng. Ta ra tay can thiệp, mới là thực hiện tiên đoán chính xác con đường. Ta lúc trước phạm sai lầm, tự nhiên muốn tử ta tự mình đền bù. Bùi tương đang muốn phản bác, liền nghe Ashfa ở nàng trong đầu nói, Ahmi. Ngươi nói cho Ailin, đây là mệnh lệnh của ta, không được nàng quấy nhiễu tiên đoán, cũng đừng đi tìm kiếm cũng quấy giày tiểu nhân ngư Ami. Nếu là mệnh lệnh của ngươi nói, Ailin khẳng định sẽ tuần hoàn bùi tương thở dài một hơi, nhưng ý đi theo ma nữ bướng bỉnh, nàng khẳng định không cam lòng liền như vậy từ bỏ cái này ngàn năm một ngộ cơ hội tốt, nàng khả năng không, hẳn là nhất định sẽ yêu cầu tự mình cùng ngươi giao lưu. Át tự nhiên minh bạch bùi tương ở trần chờ chút cái gì, hắn đạm thanh nói, trong chốc lát. Ta sẽ phân một ít ý thức cùng ma pháp căn nguyên ở trùy thủ thượng, ngắn ngủi ngụy trang thành ta đang ở vực sâu trung. Bùi tương lập tức như mày, chia liệu ý thức, nghe đi lên có chút giống là ở phân cách linh hồn hoặc là ký ức, đối với ngươi không có thương tổn sao. Trong thời gian ngắn không có gì vấn đề, này cũng không thuộc về phân cách linh hồn. Alpha biết bùi tương trong đầu có rất nhiều đến từ dị thế giới kỳ quái chuyện xưa, trong đó liền có nào đó phù thủy phân cách linh hồn sau tính tình đại biến ví dụ, liền kiên nhẫn giải thích nói. Ta sẽ đem ta làm quân chủ khi xử lý chính vụ đại bộ phận ký ức, liên thông một chút linh hồn uy hiếp bám vào ở trùy thủ thượng, cũng đủ ứng đối trước mắt tình hình. Bùi Tương lại cùng Ả xác nhận một lần, được đến hắn xác thật không có mạo hiểm thương tổn tự thân bảo đảm sau, mới đồng ý Ả đề nghị. Alynns, nếu bệ hạ mệnh lệnh ngươi đình chỉ can thiệp tiên đoán cùng tìm kiếm Á mì công chúa, ngươi nguyện ý tuần hoàn hắn ý chỉ làm việc sao? Nghe vậy, ma nữ Alynns sắc mặt tức khắc trở nên thập phần khó coi, nàng hung tận mà trừng mắt nhìn Bùi Tương liếc mắt một cái. Không chút nghĩ ngợi mà yêu cầu nói. Về chuyện này, ta yêu cầu cùng bệ hạ tự mình câu thông giao lưu. Người đem trùy thủ đưa cho ta, ta có một ít lời nói muốn cùng bệ hạ đơn độc nói, không cần ngươi ở bên trong truyền lời. Đối mặt ma nữ ả linh phòng bị thả khinh thường ánh mắt, bùi tương nhịn không được sở sở chót mũi. Nàng thật sâu cảm thấy, vị này biển sâu ma nữ đã đem nàng trở thành mê hoặc quân tâm gian nịnh tiểu nhân. Liên ở bùi tương chuẩn bị đem trùy thủ giao cho ma nữ ả linh thời điểm. Nguyên bản yên tĩnh một mảnh bên ngoài đột nhiên truyền đến rồn dập tiếng bước chân, cùng với một ít loáng thoáng kinh hô cùng hỏi chuyện thanh. Có người đến gần rồi. So với ta đánh giá chắc thời gian hơi sớm bùi tương ánh mắt hơi ám, mặt mày gian nhưng thật ra không có nhiều ít hoảng loạn, quả nhiên, lúc nào cũng đều có khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Ma nữ ả linh hiển nhiên cũng đã nhận ra một đội nhân mã tới gần, trong mắt xẹt qua một màn không kiên nhẫn. Nàng đội vàng lại khát vọng mà nhìn chăm chú bùi tương trong tay truy thủ. Hy vọng có thể tự mình nghe được hải tộc chi chủ thanh âm, cho dù là lãnh đạm gian dạy cũng hảo. Ở nơi đó, có người xông vào bạch phong ở, mau thông chi đại chủ giáo. Bạch phong ở đại môn bị mở ra, ven đường đều là ma pháp chiến đấu dấu vết. A vương tử điện hạ, a vương tử điện hạ, thỉnh ngài dựa sau, dựa sau. Nghe được có người hô to a tên, bùi tương tức khắc bừng tỉnh. Nàng liên nói này đó tuần tra kỵ sĩ như thế nào tới sớm. Hẳn là a xủa đột nhiên bái phòng du đại chủ giáo. Hoặc là lâm thời nẻ lòng tham lại đây tiếp muội muội Lý Lệ ạ công chúa rời đi, mới vừa lúc phát hiện tình huống không đúng, cho nên dẫn tới tuần tra bọn kỵ sĩ trước tiên xuất hiện. Quả nhiên, cơ hồ là ngay sau đó, nhị vương tử ả xua thanh âm liền truyền vào đuổi tương bên hai. Lý Lệ ạ, Lý Lệ ạ, ngươi ở nơi nào? Ta tiện đường tới đó ngươi. Ngươi có khỏe không? Mặc kệ là ai? Thỉnh không cần thương tổn ta muội muội. Không đợi bùi tương trả lời, ma nữ ả liền nhiên vùng lên ma trượng hướng tới ngoài cửa thanh âm truyền đến phương hướng bắn ra một đạo thâm tử sắc lửa cháy ngay sau đó lửa cháy bay đi phương hướng truyền đến một tiếng gầm lên lại cùng với giáp trụ binh khí kim loại tiếng đánh cùng hòn đá tạc nước động tĩnh chật một đạo màu bạc quang tiện hướng tới ma nữ ả bắn nhanh mà đến ma nữ ả linz hừ lạnh một tiếng tùy tay một quyển trên người màu xám áo choàng liền nhìn đến cái này không chớp mắt áo choàng thượng hiện ra từng đạo màu lam nhạt sóng biển sóng gợn dây lát gian liền đem kia nói sắc bén quang tiện căn cùng lúc đó Ma nữ Á Linh phi thân tướng nẻ, đột nhiên hướng tới Bùi Tương đứng thẳng vị trí đánh tới, cướp đoạt tùy thủ ý đồ thập phần rõ ràng. Bùi Tương kinh nghiệm chiến đấu còn tính phong phú, tự nhiên sẽ không bởi vì vừa mới bùng nổ xung đột mà ngây người sơ sẩy, mà là vẫn luôn đề phòng mê muội nữ a Linh. Vì thế, đương Ma nữ Á Linh tính toán xuất kỳ bất ý mà đoạt tùy thủ liền rời đi khi Bùi Tương kịp thời nghiêng người ngửa ra sau, cũng trực tiếp dùng một đạo kiếm khí tập kích bất ngờ Ma nữ Á Linh giết hầu chỗ, khiến cho đối phương không thể không lui về phía sau chống tránh. Đem truy thủ cho ta, nếu ngươi không nghĩ làm ta đem bên ngoài những nhân loại này đều giết chết nói. À pha bệ hạ cũng không tưởng cùng ngươi rời đi. Ta không tin bệ hạ sẽ càng thân cận ngươi như vậy một cái giảo hoạt nhân loại ma nữ à linh gắt gao nhìn chằm chằm bùi tương trong tay truy thủ. Trong lòng thầm hận này gian trong phòng ma pháp trận vướng bận, ngươi ra tới, cùng ta cùng nhau rời đi nơi này. Ngươi không phải muốn cho ta buông tha ả mì sao. Chỉ cần ngươi hiện tại rời đi cái kia ma pháp trận cùng ta cùng nhau đi, ta liền đáp ứng ngươi về sau không vì khó nàng, Bùi tương bất nhãm mà mắt trợn trắng, tự nhiên không tin ma nữ ả linh xử lý do thoái thác. đúng lúc này phía trước trung chân thật dược tề du lát đại chủ giáo xuất hiện, hắn nắm chặt quang minh quyền trượng, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn phòng trong ma nữ ả linh cùng bùi tương. nhưng mà không đợi vị này đại chủ giáo ra tiếng chất vấn, ma nữ ả linh xử liền dẫn đầu phát động tập kích. vừa mới kia một phen hồi ức gợi lên ma nữ ả linh trong lòng đối bại ước quốc giáo đỉnh toàn bộ hận ý. Nàng năm đó không thể thân thủ giết chết cái kia tâm cơ khó lường đại chủ giáo, nhưng là hiện tại lại có thể giết chết cái này người thừa kế. Kịch liệt giao thủ lúc sau, đủ lát đại chủ giáo càng ngày càng giận mình, hắn nắm quang minh quyền trượng liên tục trốn tránh, trong lòng nào đó suy đoán dần dần trở nên rõ ràng lên. Người là ma nữ Alins. Đối, người chính là nàng. Người cái này tà ác ma nữ rốt cuộc xuất hiện. Ngay vậy, ma nữ Alins kinh ngạc đúng mày. Nàng trong lòng biết, nhân loại dùng chân thật dược tê sau. Sẽ không đối chính mình trung dược sau kia đoạn trải qua lưu có ấn tượng. Nói cách khác, vị này đại chủ giáo lúc này là lần đầu tiên thanh tỉnh mà đối diện nàng. Hơn nữa, hai người còn chưa từng có quá cụ thể ngôn ngữ giao lưu. Nhưng vị này đại chủ giáo thế nhưng tại như vậy đoạn thời gian liền đoán được nàng thân phận thật sự. Hay là này bà ồ quốc giáo đình phá lệ coi trọng ta, đem ta trở thành tâm phúc hỏa lớn, cho nên mới như vậy nhạy bén, nghìn năm qua nhớ mãi không quên. Nhưng mà, ma nữ á linh không rõ ràng lắm chính là, nếu không có bùi tương vì từ hôn mà biên soạn cái kia trong ngộng chuyện xưa, do đó đem toàn bộ bệ oes quốc thượng tầng đều làm đến lo lắng đề phòng, vị này đại chủ giáo sát thật sẽ không nhanh như vậy liền đoán được chân tướng. không tuổi, ta là ma nữ a lin, một ngàn năm, chúng ta cũng nên tính tính tổng nợ. ma nữ a lạnh giọng đáp, khinh thường che giấu tung tích. đại chủ giáo đu lát ánh mắt thám trầm. hắn bất động thanh sắc mà đánh giá ma nữ a lin quá mặt đất, phát hiện những cái đó trước tiên khắc họa tốt ma pháp trận đều mất đi hiệu lực hoặc là nói, đều bởi vì ma lực không đủ mà lâm vào chưa mở ra trạng thái. Đồng thời, đại chủ giáo Dulat lại phát hiện, bùi tương dưới chân ma pháp trận vẫn là có thể bình thường vận chuyển, đang ở thời thời khắc khắc, cẩn trọng bảo hộ trận pháp bên trong nhân loại. Dulat Có chút kỳ quái. Nói thật, từ vị này đại chủ giáo tỉnh táo lại lúc sau, hắn liền cảm thấy chính mình trong lòng có vô số nỗi băn khoăn. Tỷ như, nguyên bản nên cấp Lilia công chúa uống song chân thật dự tể, tựa hồ bị chính mình dùng. Sau đó. Nhà an ngoại sinh tử không biết thuộc hạ cùng tôi tớ nhóm là ai hạ tay. Lại có chính là, là ai mở ra này chàng kiến trúc đại môn. Chìa khóa có thể bị dễ dàng chống đi, nhưng đối ứng thánh chú lại chỉ có chính mình nắm giữ, chưa bao giờ từng dạy dỗ cấp những người khác. Giờ này khắc này, đủ lát đại chủ giáo trong lòng nỗi băn khoăn lại gia tăng rồi, buổi sáng còn có thể bình thường khởi động ma phát trận, vì cái gì hiện tại sẽ có hơn phân nửa ở vào ma lực không đủ chưa khởi động trạng thái đương ma nữ ả lại lần nữa không lưu tình chút nào mà phát động công kích sau đại chủ giáo đu lát lập tức gáp xuống trong lòng đủ loại khó hiểu tính toán chuyên tâm giải quyết phiền toái trước mắt bất luận như thế nào nếu ma nữ ả linh chủ động đưa tới cửa cũng đi vào phòng này kia nàng cũng đừng tưởng rời đi nhẹ nhàng sờ sờ quang minh quyền trượng thượng nước thánh tinh đại chủ giáo trong mắt hiện ra điểm điểm không tha cuối cùng lại hóa thành kiên quyết toàn bộ ra bên ngoài triệt đổ ở trước cửa cùng phía trước cửa sổ đại chủ giáo hạ đạt mệnh lệnh đồng thời đột nhiên một nhắm mắt, cùng sử dụng ngón tay thượng văn trương quyền giới ác tàn nhẫn và chạm quang minh quyền trượng thượng lớn nhất kia viên nước thánh tinh chỉ nghe răng rắc một tiếng sáng ngời thanh triệt nước thánh tinh lập tức vỡ vụn rồi sau đó một cổ nồng đậm đến cơ hồ ngưng kết thành trạng thái dịch quang minh lực lượng từ rách nát nước thánh tinh trung dâng lên mà ra dây lát chi gian liền bao phủ toàn bộ phòng cùng lúc đó cách đó không xa trí tuệ thánh đàn thượng cũng tản mát ra mông lung màu bạc quang mang những cái đó quang mang lúc sáng lúc tối chuyển chuyển nhẹ nhàng lưu chuyển. Phảng phất ở ấp thủ cùng đáp lại cái gì? Ma màu trắng kiến trúc nội, đường nước thánh tinh nội quang minh lực lượng bao phủ xuống dưới lúc sau, nguyên bản bị bùi tương một sợi kiếm ý ngăn cách ma lực lưu chuyển ma pháp trận lại lần nữa có khởi động lại dấu hiệu, trong không khí tựa hồ có cái gì ở vận sức chờ phát động. Ma nữ Alins cũng đã nhận ra dị thường, đến từ trực giác thượng cảnh báo làm nàng tâm sinh lưu ý lần này, nàng không rảnh lo cướp đoạt chủ thủ, báo thủ cùng tìm hiểu nhân ngư tiểu công chúa Ami rơi xuống. Mà là trực tiếp điều động khởi trong cơ thể tràn đầy ma lực, chuẩn bị lao ra phòng Nhưng bất hạnh chính là, giờ phút này thời cơ đã muộn Nồng đậm quang minh lực lượng nhanh chóng tràn đầy toàn bộ trận pháp Ở mỗi một đạo rất nhỏ ma văn nội đều rót đầy tân bảng bạc tinh thuần lực lượng Căn bản không cần trận tâm chỗ cùng tiết điểm chỗ ma pháp đá quý cung ứng năng lượng Sở hữu ma pháp trận đều lại lần nữa khởi động lại cũng vận hành lên Vì thế, ma nữ ả Linh ngạc nhiên phát hiện, nàng ma lực căn nguyên bị hạn chế. Nàng kế thừa với huyết mạch thiên nhiên năng lực thi triển không được, thậm chí, nàng thể lực đều bắt đầu dần dần giảm xuống, có lẽ lại quá vài phút, nàng liền phải so nhân loại hài đồng còn yếu ớt. Đây là ma nữ ả híp mắt lạnh lùng đảo qua toàn bộ phòng nội ma phát trận, nơi nào còn không rõ, đây là một cái nhằm vào chính mình bấy dập. Ngươi cố ý, ngươi cũng dám liên hợp giáo đình người hại ta. N không biết liên tưởng đến cái gì, ma nữ ả linh ánh mắt giống dao nhỏ giống nhau rừng ở bùi tường trên người, môi hơi hơi mèo. Nhưng mà, trong chiến đấu nơi nào rung đến đại gia rong dài làng nhằng mà nói chuyện với nhau giải thích biện giải. Ma nữ Alinz vừa mới chất vấn xong đùi tương, liền cảm thấy phía sau nguy hiểm đánh út lại, nàng bằng vào chiến đấu bản năng nghiêng người né tránh, phát hiện lại là một đạo lực sát thương cực cường quan tiễn. Điều động khởi bị hạn chế ma lực, Alinz lại lần nữa lâm vào trong chiến đấu, chỉ là lần này, nàng không hề thành thạo, ngược lại có vẻ trật vật rất nhiều. Đại chủ giáo Dulat múa may quang minh quân trưởng, Đâu vào đấy mà chỉ huy lệ thuộc với giáo đình sức chiến đấu thay phiên tiến lên công kích, kết lực tiêu hao ma nữ ả linh ma lực, chỉ chờ nàng không thể phản kháng kia một khắc. Lúc này, đứng ở trong một góc đùi tương liếc liếc mắt một cái ngoài cửa phương hướng, phát hiện ả sủa bị vài tên kỵ sĩ hộ ở đám người phía sau, chính vẻ mặt quan tâm mà nhìn nàng bên này, mà ở ả phía sau, một đợt lại một đợt kỵ sĩ cùng phù thủy đang ở tới rồi. Trong chiến đấu ma nữ ả linh cảm thấy càng ngày càng mỏi mệt Nàng trong lòng biết hôm nay vừa lúc bước vào địch nhân vì chính mình cố ý bố trí hạ bấy dập trung, tình cảnh thập phần bị động thả nguy hiểm, cho nên, nàng trước hết cần hành rời đi. Chỉ là, mặc dù thật sự lao ra phòng này, bị thương nặng ta cũng không nhất định có thể chạy thoát giáo đình đổi bắt. Ta phải tưởng cái biện pháp, lập tức rời đi bèo ổ xứ lãnh thổ một nước nội. Lại nhìn thoáng qua bị bùi tương nắm trong tay truy thủ, ma nữ ả nặng nghề mà một dậm chân, rồi sau đó điều động khởi còn có thể điều động sở hữu căn nguyên ma lực Phát động một cái đối tự thân tổn hại phi thường đại không gian rời đi loại cấm chú. Khoảnh khắc chi gian, một cái lốc xoáy trạng hấp động chậm rãi xuất hiện ở ma nữ Linh phía sau. Hấp động phía sau tựa hồ liên tiếp một cái nguy hiểm mà thần bí thông đạo, bên trong thỉnh thoảng truyền ra dường như đến từ phương xa ầm ầm ầm trầm đục thanh, lại có hồ quang ánh lửa ở màu đen hoa toàn phụ cận lập loè. Không xong, nàng muốn chạy trốn. Mau ngăn cản nàng, đại chủ giáo cao quát một tiếng, lại lần nữa đi đầu phát động công kích. Tức khắc, dây đặc ma pháp công kích sôi nổi rừng ở ma nữ ả linh trên người, nàng kêu lên một tiếng, toàn dừa cường hãn hải tộc bản thể sinh sôi chống đỡ được các loại ma pháp thương tổn, sau đó cũng không quay đầu lại hướng tới lốc xoáy hát động phương hướng túng nhảy mà đi. Liên ở ma nữ ả linh chuẩn bị nhảy vào không gian lốc xoáy trước một giây, không cam lòng thả hổ về rừng đại chủ giáo lại lần nữa bóp nát một viên nho nhỏ nước thánh tinh, bên trong quang minh lực lượng hóa thành một cái lưới lớn, nháy mắt trói buộc ma nữ ả linh thân thể cũng ngăn cản nàng sắp bước vào không gian thông đạo này bước. Bùi tương phía trước vẫn luôn ở an tĩnh bảng quan trận chiến đấu này, lúc này ở trong lòng đối Aspha nói. Ta cho rằng đem ma nữ Alinz thả chạy, hậu hoạn vô cùng. Chính là nếu làm nàng hôm nay dừng ở giáo đỉnh trong tay, bất luận sinh tử, hải tộc rất nhiều bên trong bí mật liền phải thủ không được. Đặc biệt là, nàng vẫn là người cùng tộc, thân thể của nàng, có lẽ thực đáng giá nghiên cứu. Còn có cái kia tiên đoán, một khi tiết lộ, nói không chừng sẽ cho biển sâu chúng các nhân ngư mang đi phiền toái không nhỏ. À phải nghĩ nghĩ, đối bùi tương nói, đem chủy thủ cho nàng, đó là nàng giác, có thể giúp nàng tăng cường thực lực. Ta đã ở chủy thủ trung để lại một mặt ý thức cùng linh hồn uy áp, chờ đến Ả Linh mang theo chủy thủ rời đi sau, nàng sẽ được đến ta mệnh lệnh, không hề chấp nhất với cái kia tiên đoán, cũng sẽ không lại tiếp tục tìm Ả mì cùng Lily li Ả phiền toái. Bùi tương gật gật đầu. Nàng không có rõ hỏi ma nữ Aline có thể hay không thật sự vâng theo mệnh lệnh như vậy vấn đề bởi vì nàng hiểu biết chính mình tiểu đồng bọn nếu cấp ra cái này đề nghị đã nói lên hắn là có nắm chắc mặc dù xuất hiện cái gì sơ hở A Phàm cũng có thể kịp thời làm ra cứu lại hào đi có lẽ ma nữ Aline không muốn nói cho giáo đình bất luận cái gì nội tình nhưng chúng ta không thể coi thường nhân loại thẩm vấn thủ đoạn giúp nàng cũng coi như là giúp ta chính mình tuy rằng lợi và hại nửa nọ nửa kia nói chuyện. Bùi tương không chút do dự hướng tới ma nữ ả linh giữa lưng ném mạnh chủy thủ, lại tàn nhẫn lại chuẩn, nhìn qua giống như là muốn nhân cơ hội ám sát đối phương. Nhưng là, ma nữ ả linh cùng kia đem chủy thủ chi gian tồn tại thiên nhiên đặc thù liên hệ, nàng lại như thế nào sẽ cảm ứng không đến chiêu này ám sát. Vì thế, bùi tương đánh lén đương nhiên mà thất bại. Rốt cuộc một lần nữa được đến chủy thủ ma nữ ả linh ánh mắt sáng ngời, quanh thân khí thế tức khắp đại trướng. Nàng lạnh lùng cười. Dùng một lần nữa sinh trưởng ra tràn ngập ma lực màu đen, móng tay cắt đứt cuốn lấy nàng quan vóng, lại lần nữa đạt được tự do. Không có người hoài nghi bùi tương lập trường, bọn họ chỉ đương đây là một lần thất bại tập kích, mà ma nữ Aldin phía trước vẫn luôn ở cất giấu một bộ phận nhỏ thực lực, chạy nhanh công kích cái kia thông đạo. Đại chủ giáo lại lần nữa hạ mệnh lệnh, vô số ma chú liên tiếp không ngừng mà đánh vào lốc xoáy trạng cửa động thượng, thành công làm cái này lâm thời mở ra không gian thông đạo trở nên có chút không ổn định lên. Bất quá một lát. Cửa động xoáy nước chạm vầng sáng xoay tròn đến càng lúc càng nhanh, đồng thời, cửa động diện tích cũng ở kịch liệt thu nhỏ lại, nếu là lại trì hoãn trong chốc lát, cái này thật vất vả mở ra không gian thông đạo liền phải khép kín. Ma nữ ả chặt chẽ nắm lấy truy thủ, trong mắt hiện lên nôn nóng, nếu nàng lúc này lực lượng có thể cường đại nữa một ít, cái này từ nàng mở ra thông đạo tự nhiên sẽ ổn định rất nhiều. Điện quang thạch hỏa chi gian, ma nữ ả làm ra một cái lựa chọn. Nàng đông nhiên giơ tay. Lựa chọn trong sân yếu nhất nhất không có lực công kích khế ước tiểu tinh linh làm nàng bổ sung ma lực vật hy sinh. Nàng tưởng, dù sao chỉ là một con không có tác dụng gì súng vật, mượn tới dùng dùng thì đã sao. Chờ đến nàng thoát hiểm, lại bồi cấp nhân loại kia tiểu cô nương một cái càng tốt là được. Vì thế, ạt phạ tiểu tinh linh thân thể đống nhiên bay lên trời, không hề dự chịu mà hướng tới ma nữ ả linh lòng bàn tay bay đi, mà bùi tương cơ hội là đồng thời phản ứng lại đây, cũng đi theo để khí túng nhảy dựng lên. Mặt lạnh lùng hướng tới Aspha bay khỏi phương hướng đuổi sát mà đi. Trận này ngoài ý muốn biến cố phát sinh đến quá nhanh, trong sân mọi người còn không có phản ứng lại đây, Bùi Tương đã ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức vọt tới Ma nữ Á Linh gần chỗ, cùng nàng cướp đoạt khởi Aspha tới. Vị này Lý lì Ả công chúa phía trước vẫn luôn lấy nhu nhược ôn nhu hình tượng kỳ người, lúc này vì vì cứu giúp chính mình khế ước tiểu tinh linh, đột nhiên buộc phát ra cường hãn thực lực làm mọi người kinh ngạc không thôi. Nhưng lúc này lại không phải miệt mài theo đuổi này đó thời điểm bởi vì vị kia ma nữ a thấy bắt giữ tiểu tinh linh thất bại, lại bị bùi tường kiếm khí hoa thương, thế nhưng thập phần dứt khoát mà hướng tới chính mình sủng vật xuống tay. cơ hồ là trong nháy mắt, những cái đó hải xà cùng biển sâu độc trùng đã bị chịu hết ma lực, biến thành ma vật thây khô, lúc sau lại biến thành nâu thấm bột phấn bay là tả xái lạc ở toàn bộ trong phòng. rút ra sủng vật đại quân ma lực sau, ma nữ a trạng thái thoáng hảo không ít, nàng nhìn lướt qua bả vai đến ngực chỗ giữ tận kiếm thương, đối với bùi tướng lạnh lùng cười. giờ phút này. Phía trước động lại đủ loại bất mãn toàn bộ mà tập thượng ma nữ trong lòng, phẫn nộ cùng ghen ghét làm nàng không có ở trước tiên lựa chọn nhảy vào không gian thông đạo đào tẩu, mà là lại lần nữa chộp tới bị bùi tương hộ ở ngực cất phạ. Bên kia, đại chủ giáo gắt gao nhìn chằm chằm trong chốc lát cái kia càng ngày càng ổn định không gian thông đạo, lại nhìn lướt qua tùy thời có thể chạy trốn ma nữ Alins, rốt cuộc hạ quyết tâm. Liên ở ma nữ Alins ý đồ cướp đoạt giả phạ thời điểm, đũ lát đại chủ giáo kiên định mà rõ ràng mà niệm ra một cái cổ xưa khó đọc cấm tiết. Cái này âm tiết vang lên sau, ở trong nhà mọi người nhìn không tới trí tuệ thánh đàn đỉnh, những cái đó vẫn luôn ấp ủ, chuẩn bị màu bạc quang mang đống nhiên tụ lại ở bên nhau, bay nhanh ngưng tụ thành một viên thật lớn quang cầu. Rồi sau đó, này viên đột nhiên hình thành quang cầu nháy mắt biến mất ở thánh đàn đỉnh, giống như sao băng giống nhau hướng tới nơi xa màu trắng kiến trúc bay đi. Cùng thời gian, Aspha quát lạnh một tiếng lui. Đang ở cùng ma nữ Alinz chiến đấu bùi tương lập tức hộ lao Aspha, Rồi sau đó không chút do dự nương đối phương công kích lực đạo về phía sau phương bay nhanh rút lui. Liên tại đây hào dây chi gian, một cổ phản phất có thể chiếu sáng lên thiên địa màu bạc quang mang từ mặt bên gào thét bay nhanh mà đến, nó quỹ đạo phương hướng đúng là bùi tương vừa mới dừng lại quá vị trí. Quang cầu tốc độ quá nhanh, ai đều không kịp phản ứng. Vì thế, đương nảy viên sao băng màu bạc quang cầu đống nhiên tắc nức, buộc phát ra thật lớn năng lượng thời điểm, mà nữ ạ linh theo bản năng mà dùng trùy thủ che ở trước người. sau đó Nàng toàn bộ thân thể đều bị màu bạc quang mang bao phủ ở. Đối diện trước một bước lui về phía sau bùi tương cũng không có hảo bao nhiêu. Tuy rằng nàng ở hấp tấp gian né tránh một khoảng cách, nhưng quang cầu bạo ẻn tà quy lực vẫn là đánh sâu vào tới rồi nàng. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, bùi tương cùng pha bị đánh bay đi ra ngoài, trực tiếp đâm vào cái kia đã cực kỳ không ổn định không gian trong thông đạo mặt. Mới vừa vừa tiến vào không gian thông đạo, bùi tương liền cảm thấy dị thường khó chịu. Thân thể của nàng Tựa Hồ ở bị vô số điều dây thừng lôi kéo xé tún. Nương thần nhìn kỹ, Bùi Tương phát hiện những cái đó cái gọi là dây thừng là một ít màu đen ánh sáng. Này đó nguy hiểm ánh sáng từ sắp rách nát không gian thông đạo hàng rào ngoại thẩm thấu tiến vào. Tựa Hồ tưởng đem thông đạo nội tươi sống sinh linh xé nát hoặc là dứt khoát kéo vào trong hư không. Bùi Tương quanh thân kiếm ý chấn động, tạm thời chống cự lại những cái đó màu đen ánh sáng ăn mòn Chính là, theo nàng cùng ạt phả ở không gian trong thông đạo càng đi càng xa. Thông đạo hàng rào khe hở liền càng lúc càng lớn, nguy hiểm tăng lên, mà che chở bùi tương kiếm ý lại càng ngày càng mỏng manh. Liên ở bùi tương lực lượng sắp hao hết thời điểm, phạ bỗng nhiên bay khỏi bùi tương kiếm ý bảo hộ phạm vi. Hắn thân hình ở bùi tương nhìn chăm chú hạ kéo trường biến đại, dần dần biến thành hắn lần đầu tiên xuất hiện ở bùi tương trước mặt bộ dáng. "Kế tiếp, giao cho ta đi." Một lần nữa trở nên cao lớn đỉnh bạt giả phạ đem bùi tương hợp lại ở trong ngực, dùng căn nguyên ma lực xây dựng một tầng bảo hộ cái chắn. Thúy Thúy, ta liền biết ngươi trộm ẩn giấu một ít gác chủ bài. Bùi Tương khổ chung mua vui mà treo chọc nói. Át pha nhẹ nhàng ngân một tiếng, lại cười nói, ta ẩn giấu không ít gác chủ bài, cho nên ngươi không cần lo lắng, chúng ta đều sẽ bình yên vô sự. Ngươi biết này không gian thông đạo thông hướng nơi nào sao? Bùi Tương nhìn cách đó không xa càng ngày càng rách nát thông đạo hàng rào, trong mắt ẩn hàm lo lắng. Không rõ ràng lắm. Bất quá, mặc kệ đáp xuống ở nơi nào, coi như là một hồi tân lữ hành đi. Bùi Tương nhợt nhạt cười, không hề quá nhiều chú ý bên người nguy cơ, mà là thừa dịp hạ Phạ dùng căn nguyên ma lực che chở nàng thời điểm, nỗ lực điều tức khôi phục thực lực. Nàng trong lòng rõ ràng, phạ cái gọi là không ít át chủ bài lời này rất có hơi nước, nàng đến tận khả năng mà nhiều tích góp một ít lực lượng, sau đó mau chóng tiếp nhận phạ. Nhắm mắt dưỡng thần Bùi Tương không có nhìn đến, theo thời gian trôi qua, phạ dùng căn nguyên ma lực dựng nên bảo hộ cái chắn càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng, cũng chỉ đem Bùi Tương hộ ở trong đó. Mà Aspha toàn bộ phía sau lưng đều bại lộ ở không gian trong thông đạo. Lại một lát sau, che chở bùi tương bảo hộ lực lượng cũng trở nên ảm đạm loãng. Aspha ngưng thần nhìn tựa hồ không có cuối không gian thông đạo, thật lâu sau, làm ra một cái quyết định. Đưa lại một bó màu đen ánh sáng ở hắn phần lưng bỏng cháy khi, Aspha hoàn toàn triệt bỏ dùng cho che lấp hắn căn nguyên hơi thở cổ xưa ma pháp. Hắn dùng tiết kiệm xuống dưới ma pháp lực lượng một lần nữa ra cố bùi tương trên người bảo hộ cái chắn. Cùng thời đó. Nào đó thần tòa phía trên bán thần nhóm sôi nổi mở hai mắt, bọn họ kinh nghi bất định mà cha xét một phen nào đó quen thuộc hơi thở, rồi sau đó đều lộ ra tươi cười. Rốt cuộc tìm được rồi. Thế nhưng ở không gian trong thông đạo, hắn như thế nào trở nên như vậy yếu đi? Kia không phải hắn bản thể. Hắn che chở chính là ai? Hình như là một cái tiểu hải tộc. Thấy không rõ, bị hắn căn nguyên ma lực bảo hộ thật sự nghiêm mật. Tuổi nhỏ hải tộc, có thể hay không là hắn con nối roi hậu đại? Cũng có thể. Ai cho hắn sinh? Không nghe nói, có thể hay không là chính hắn sinh. Khu, chứ không cần đàm luận cái kia. Chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Không thể trực tiếp ra tay, phía trước hành động đã có chút vượt rào, ta được đến pháp tắc cảnh cáo. Ta cũng được đến. Ta cũng là. Cho nên, chúng ta phải làm như thế nào? Cái kia thông đạo lập tức liền phải đến cùng, hắn bị thương, nhưng là không nặng. Thật tiếc nuối, chúng ta không thể động thủ. Ta có một cái ý tưởng. Cái gì? Mỗ vị bán thần hơi hơi mỉm cười, hắn cho rằng chính mình tìm được rồi một cái có thể vĩnh viên thoát khỏi as phạ hảo biện pháp, cũng sẽ không trái với pháp tắc. Trục xuất, dị giới, Không gian thông đạo nội, vốn dĩ sắp đến cùng lữ trình đống nhiên lại lần nữa biến trường. Lần này, đùi tương cùng as phạ bên người không gian thông đạo hàng rào không hề là rách nát yếu đất, mà là bóng loáng lại kiên cố. Thông đạo đem hai người chặt chẽ bảo hộ lên, không cho bọn họ đã chịu nhỏ tí tẻo thương tổn. Nhưng là... Như vậy thoải mái an toàn không gian lữ hành lại ẩn chứa nào đó tồn tại dụng tâm hiểm ác. À đã xảy ra cái gì? Chúng ta đang ở rời đi nguyên bản thế giới, ạ mi. 375 Liên ở bùi tương cùng À Phạ xuyên qua thật dài không gian thông đạo thời điểm, bị lưu lại À Sủa Vương Tử đám người gặp phải, là màu bạc quang cầu tạc nước lúc sau một mảnh hỗn độn. Một lát sau, ly đến xa nhất À Sủa Vương Tử dẫn đầu khôi phục lại đây. Hắn không thể tin tưởng mà nhìn trước mặt đống đổ nát cùng dựa không trung biến mất xoáy nước trạng hấp động, Đông nhiên đỏ hốc mắt. Chật, hắn một phen đẩy ra trước người hộ vệ, bay nhanh vọt qua đi. Lý lý à. Lý, lý à. Dựa theo quang cầu xuất hiện trước ký ức, Asua chạy tới bùi tương đã từng dừng lại quá vị trí. Mọi nơi nhìn xung quanh kiệt lực tìm, Asua phát hiện này một tiểu khối khu vực lại không một điểm người sống hơi thở, bất luận là bùi tương vẫn là cái kia cái gì mà nữ Alins, đều biến mất không thấy. không thấy. Không lưng nhặt lên bị đánh rơi trên mặt đất màu đen truy thủ à sủa sắc mặt xanh mét. Hắn nhớ rất rõ ràng, đây là bùi tương thích nhất vũ khí, cũng không dễ dàng rời khỏi người. Thật cẩn thận mà lao đi truy thủ thượng cho bùi nhị vương tử đem thuộc về trong lòng cô nương tùy thân vật phẩm tàng nhập trong lòng ngực. Truy lại đây buồn quốc các hộ vệ đồng dạng sắc mặt không tốt, trong mắt mang theo hoảng loạn cùng khiếp sợ, nhưng rốt cuộc so à sườn nhiều vài phần bình tĩnh. Điện hạ, thuộc hạ vừa mới nhìn đến, ở cái kia màu bạc quang cầu rất xuống phía trước. Lý lì ạ công chúa đã về phía sau trốn tránh, có lẽ, không, là nhất định, điện hạ, công chúa điện hạ nhất định tránh thoát đi, đối, nhất định là cái dạng này. Thuộc hạ cũng thấy được. Điện hạ, lúc ấy, lý lì ạ công chúa phía sau giống như chính là cái kia không gian thông đạo, có lẽ công chúa điện hạ ngoài ý muốn tiến vào cái kia trong thông đạo, cho nên mới biến mất không thấy. Sau một lúc lâu, miễn cưỡng chấn tính một ít nhị vương tử à xua khổ sở mà nhắm mắt, tiếng nói mất tiếng. Chỉ hy vọng như thế. Đúng rồi, những người khác đều thế nào, cái kia ma nữ ả đâu. Một người đã điều tra tìm kiếm một vòng kỵ sĩ vội vàng đáp. Ma nữ ả linh bị một bạc quang cầu trực tiếp đánh chúng, nơi này không có một chút ít nàng tồn tại quá dấu vết, ý theo thuộc hạ phán đoán, đối phương hẳn là giáo đình thần thánh quang minh lực lượng hoàn toàn tiêu diệt, nhưng thật ra lý lì ả công chúa thanh trùy thủ này. Nói tới đây, kỵ sĩ dừng một chút. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua những cái đó dần dần thức tỉnh lại đây quốc người không có tiếp tục nói ra tùy thủ kỳ lạ bất phàm chỗ mà là xảo diệu mà thay đổi một cái đề tài nói điện hạ lúc ấy tới gần màu bạc quang cầu vài tên giáo đình hộ vệ cũng đều thi cốt vô tổn vị trí rửa sau một ít đại chủ giáo nói gắt gờ đám người vừa mới hôn mê đi qua hiện tại đang ở lục tục thức tỉnh a lúc này tâm tư uất phiền loạn không như thế nào chú ý kỵ sĩ thay đổi đề tài khi cố tình tạm dừng hắn qua loa gật gật đầu trước sau không cam lòng mà siêu tầm bốn phía mỗi một tốc thổ địa Hy vọng chính mình có thể ở nơi nào đó bóng ma hạ hoặc là không chấp mắt trong một góc, kinh hỉ phát hiện hôn mê bồi tương. Đáng tiếc, may mắn chưa từng buông xuống, hắn không thu hoạch được gì. Ngươi, các ngươi đều nhìn đến ngải, ta là nói Lý Lý ạ phía sau. Vừa vặn là cái kia không gian thông đạo sao. Đúng vậy, bởi vì Lý Lý ạ công chúa lui về phía sau là lúc, cái kia gào thét mà đến màu bạc quang cầu còn không có xuất hiện, cũng không có làm ta chờ bởi vì lóa mắt thánh quang mà tạm phải mù, cho nên chúng ta xem rất rõ ràng. Điện hạ, Lý Lý ạ công chúa lui về phía sau tránh né ma nữ ạ Linh công kích khi, phía sau vừa vặn là cái kia không gian thông đạo lối vào. Tuy rằng có chút khoảng cách, nhưng nếu là đã chịu quang cầu tạc nước khi đánh sâu vào. Nghe được thuộc hạ chắc chắn trả lời, không muốn tin tưởng tin dữ sẽ buông xuống ở bùi tường trên người ạ sủa vương tử lựa chọn tin tưởng, cũng chỉ có thể tin tưởng cái này cách nói. Dù sao, hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận bùi tường cũng cùng cái kia ma nữ ạ Linh giống nhau trực tiếp biến mất ở một mảnh sáng lạn lóa mắt quang minh lực lượng chung. lặp lại nói cho chính mình bùi tương còn sống lúc sau a sửa trầm khuôn mặt đứng thẳng thân thể hắn ánh mắt nghiêm khắc mà nhìn quét bài OAS quốc mọi người trong mắt xẹt qua một mặt lạnh lẽo bài ois quốc gà sửa trong lòng biết cái kiêm màu bạc quang đoàn xuất hiện khẳng định cùng đại chủ giáo nói gây sở thoát không ra quan hệ nếu bài ois quốc trí quốc gia của ta công chúa sinh tử an nguy với không màng cũng đừng trách chúng ta cũng không khách khí ngày này lúc sau A Súa liền lãnh sứ thần đoàn cùng hộ vệ đội ngũ rời đi bệ uỷ quốc, chuẩn bị về nước lúc sau cùng các huynh đệ thương thảo như thế nào thanh toán này bút chướng. ở bọn họ rời đi bệ uỷ quốc vương đều ngày thứ ba, vị kia ái mộ hư vinh lão quốc vương quả nhiên giống như bủi tương theo như lời như vậy, trần chuổi thân mình tham gia long trọng du hành điện lễ. biết được tin tức này sau, A Súa lập tức phái người khắp nơi tuyên dương bệ uỷ quốc hoang đường dèm pha, cũng công bố kia hai cái may vá là kẻ lừa đảo chứng cứ. Không hề có cấp lão quốc vương cùng B.O.S. quốc hiển quý nhóm lưu lại mặt mũi. Chờ đến nhị vương tử đoàn người ngựa xe đường về đến một nửa thời điểm, A.Sua nhận được huynh trưởng tín hàm. Tin Trung nói, đại gia biết được ở B.O.S. quốc phát sinh biến cô sau, đều cảm thấy phi thường khổ sở cùng tiếc nuối. Nhưng việc đã đến nước này, vẫn là muốn bình tĩnh mà làm tốt kết thúc công tác. Bởi vậy, bọn họ tính toán làm bộ ở khu rừng đen phụ cận phát hiện ngoài ý muốn rơi vào không gian thông đạo Lý Lý công chúa. Làm cho chính ẩn thân ở vương đô trung tiểu muội muội một lần nữa lộ diện cũng khôi phục công chúa thân phận, do đó đem phía trước thật giả công chúa nói dối che lấp qua đi. A sùa ghi nhớ đại vương tử công đạo dùng để thống nhất đường kính lý do thoái thắt sau, liền đem này phong gợi thư tiêu hủy, đồng thời nhịn không được thở dài một hơi. Hán phiền muộn mà nghĩ, không biết ngã vào không gian thông đạo đùi tương lúc này lưu lạc tới rồi phương nào, có thể hay không thân ở nguy hiểm bên trong. Như vậy... Bị ma pháp đại lục thượng bạn bè thân thích nhóm nhớ bùi tương rốt cuộc thế nào đâu? Thật dài không gian thông đạo luôn có đến cuối kia một khắc. Ở rơi vào một mảnh năm màu mờ mịt dáng màu phủ ảnh giữa phía trước. Át phá lại lần nữa ra cô hắn cùng bùi tương chi gian khế ước liên hệ, lại cho nàng thi triển một cái cường đại chúc phúc ma pháp. Lúc sau mới đạm thanh dặn dò nói. Chưa kinh quá mời liền tùy tiện tiến vào một cái tân thế giới, người ta nhất định sẽ đã chịu dị thế giới pháp tắc bài xích cùng cảnh giác, thậm chí vô cùng có khả năng sẽ tạm thời mất đi một ít ký ức cái này chúc phúc ma pháp có thể làm người thuận lợi vượt qua lúc ban đầu mê mang thời kỳ, rời xa ác ý cùng lửa gạt. lúc sau, theo ngươi cùng tân thế giới chi gian liên hệ dần dần gia tăng, ký ức cũng sẽ chậm rãi khôi phục. Ami, đừng sợ. át chúc phúc ma pháp rơi xuống sau, đùi tương liền cảm thấy có một cổ ôn nhuận nhu hòa ấm áp hơi thở chạy khắp toàn thân, ý thức chỗ sâu trong cũng mơ hồ quanh quẩn cổ xưa du dương cầu phúc năm sướng, giống như mềm mại trùng điệp thật nhỏ sóng biển giống nhau, chậm rãi an ủi nàng mỏi mệt cùng thần trương. Chính ngươi đâu, Alpha? Đừng lo, có pháp tắc chế ước, những cái đó thần tỏa phía trên người nhát gan nhóm không dám thương tổ ta, cũng sẽ không làm ta một đến dị thế giới liền có chuyện. Ta sẽ bình yên vô sự." Bùi Tương hơi hơi gật đầu, nhưng không có hoàn toàn an tâm. Nàng điều động khởi loãng căn nguyên ma pháp lực lượng, cấp hạt xạ gây một cái cơ sở chúc phúc ma pháp, lúc sau, nàng rảo phá đầu ngón tay, đem một giọt ẩn chứa kiếm y máu tươi bôi trên ạ xạ pháp. "A giờ 4, ngươi trên trán." Thúy thúy thân thể vốn dĩ chính là dùng ta máu tươi nuôi nấng, này một giọt máu tươi cho ngươi, bên trong lực lượng ước chừng có thể giúp ngươi chữa khỏi một ít ngoại thương. Ân, chờ ta giàn xếp thỏa đáng hết thảy, liền sẽ đi tìm ngươi. Phải chờ ta, ạ Hảo, ta chờ ngươi. Bùi tương cuối cùng nóng nhìn liếc mắt một cái liên tiếp ma pháp đại lục không gian thông đạo, sau đó liền cùng ạt phả cùng đâm vào một đoàn rực rỡ lung linh vầng sáng giữa. Ngay sau đó, hai người thẳng tắp hạ truy nghấy mắt ngã vào một mảnh tựa xương mù phi xương mù tựa vân phi vân mênh mang yên tĩnh không gian nội lại sau lại bùi tương liền mất đi ý thức lao bay nhanh hoặc hướng lớp băng vỡ vụn địa phương đồng thời lớn tiếng nhắc nhở đồng bạn Tiểu Tiểu ngươi đi lấy một cây hoành cô tới mau mau đi chính mắt thấy Tiểu Muội Muội em mỉ từ rách nát mặt băng rơi vào đến xương nước sông trung tiêu cả người đều kinh ngạc đến ngây người đứng thẳng bất động ở Nàng gắt gao mà nhìn trầm trầm cái kia cắn nuốt muội muội động băng lung Biết hẳn là lập tức đi đem muội muội cứu đi lên. Chính là giờ khắc này, nàng tứ chi không hề nghe nàng chỉ huy, nàng tiêu không ra tiếng, nàng đi không được lộ, nàng cảm giác trái tim đã đình chỉ nhảy lên. Kiểu! Mau đi! Lao hô to thanh như là giải trừ thủ tốc cứng đờ mềm nhũn thần kỳ ma pháp, 16 tuổi dô mạc hẹ ợt trùng căng thẳng, lập tức hành động lên. Lúc này, nàng biểu tình như cũng là mờ mịt vô thố, chính là, nàng động tác lại không có chút nào chậm chạp. Nàng mù quắng mà máy móc mà dựa theo lao yêu cầu đi làm việc, đi trước hàng rào chỗ rút ra một cây trường lang can, sau đó đưa cho chính bình nằm ở mặt băng thượng cứu người lao. Cuối cùng, hai người đồng lòng hợp lực đem ngã vào nước đá chung ẻm mỉ kéo ra tới. Một lần nữa nhìn thấy một đầu kim sắc tóc con mội muội tiêu rốt cuộc giật mình một chút phục hồi tinh thần lại. Nàng dường như mới ý thức được vừa mới đã xảy ra cái gì, lập tức đem đánh lạnh run muội muội ôm vào trong lòng ngực, mất mà tìm lại vui sướng làm nàng nước mắt nhi rào rạt rơi xuống. Từ từ, Tiểu, Tiểu, mau tới hỗ trợ, trong nước còn có một người. Tiểu đông nhiên cả kinh, vội vàng lại lần nữa dơ lên hoành côn trợ giúp lao cứu người. Lần này, bọn họ thần kỳ mà từ băng hồ cứu ra một cái quần áo hoa lệ, khuôn mặt Tiểu Mị xa lạ cô nương. Càng thần kỳ chính là, theo vốn dĩ có chút kiệt lực lao sau lại giải thích, hắn lôi kéo cô nương này đi lên thời điểm, căn bản không có tiêu phí cái gì sức lực, giống như có một cổ vô hình đẩy mạnh lực lượng ở giúp hắn cứu viện. Nhất định là thượng đế ở phù hộ các ngươi. Ôn nu hiền lành mạc thái thái một bên cấp kiểu băng bó trên tay miệng vết thương, một bên thấp giọng nói. Em mì không có bị thương, nhìn dáng vẻ cũng sẽ không cảm bạo. Bị các ngươi cứu đi lên cái kia cô nương cũng là, tuy rằng nàng so em mì ở trong nước nhiều phao trong chốc lát, nhưng trạng thái lại so với em mì còn muốn tốt một chút, nàng thực mau liền sẽ tỉnh táo lại. Kia thật tốt. Tiêu có chút thất thần mà lên tiếng, thỉnh thoảng lại lướt qua mâu thân bả vai nhìn lén hôn mê mội mội trong mắt tất cả đều là hối hận. ở em mì rơi xuống nước phía trước, này hai tỷ muội đã xảy ra một hồi xung đột. một ngày buổi tối, tiêu không muốn mang tiểu muội muội cùng đi kịch trường xem biểu diễn, hai người hầm ý vài câu, tùy hứng em mì dưới sự tức giận, liền đem tiểu ô yếm viết làm bản thảo cấp tiêu hủy. tiêu phát hiện sau, khiếm sợ khổ sở tới rồi cực điểm, cho rằng em mì hủy hoại nàng tâm huyết cùng chuẩn bị đưa cho phụ thân lễ vật, cho nên quyết định không hề phản ứng tùy hứng lịch kỷ tiểu muội muội. Em ở vài lần xin lỗi đều không chiếm được tha thứ sau, cũng phát lên hờn dỗi tới. Vì thế, hai tỷ muội dùng mình vẫn luôn rằng co đi xuống. Hôm nay, tiều cùng hàng xóm ra Nam Hải Nhi lao ước hảo, bọn họ muốn thừa dịp mùa đông cuối cùng một cái băng kỳ đi trên mặt sông trượt băng. Em mị nghe nói sau, cũng theo đi lên, nàng nghiêng ngả lão đảo đuổi theo ở tỷ tỷ phía sau, hy vọng tỷ tỷ có thể tha thứ nàng cũng mang nàng cùng nhau chơi đùa. Nhưng là vẫn cứ ở vào thương tâm tức giận cảm xúc trung tiểu cũng không tưởng để ý tới muội muội vẫn luôn làm bộ không có nhìn đến em mỹ đi theo hai người phía sau đương lao nhắc nhở giữa sông gian mặt băng cũng không an toàn khi tiểu nghe được nhưng lại không có nói tỉnh chính vội vàng xuyên giày trượt băng em ý, chỉ là chí khí mà nghĩ bất luận nàng có hay không nghe được làm nàng chính mình chiếu cố chính mình đi chú một đương em mỹ thử thăm dò đi hướng tương đối chân nhắn giữa sông mặt băng khi tiểu không có ra tiếng nhắc nhở nàng lạnh mặt quyết định tiếp tục đi phía trước đi chính là thân thể lại không nghe theo đại nào chỉ huy làm nàng xoay người sang chỗ khác xem xét ẻm mì tình huống nay vừa thấy vừa lúc nhìn đến ẻm mì rơi vào nước đá trùng một màn tuy rằng hữu kinh vô hiểm mà cứu trở về muội muội nhưng tiểu cả người đều bị nghi mà sợ cùng hối hận bao phủ nàng khóc lóc thảm thiết sang hơi hướng mẫu thân mạch thái thái lặp lại một lần sự tình trải qua cũng vẫn luôn ở trách cứ chính mình ngay lúc đó nhận tâm cùng vô tình Mạch thái thái hôn khóc đến thương tâm nhị nữ nhi trấn an nàng, khuyên bảo nàng cũng trợ giúp nàng. trải qua một phen chân tình biểu lộ tâm sự cùng khuyên, tiêu kích động cảm xúc vững vàng không ít. nàng ôn nhu mà vướt ve tiểu muội muội ở ngước tóc vàng, cảm kích thượng đế không có làm nàng mất đi quan trọng người, không có làm nàng quãng đời còn lại đều sinh hoạt ở thống khổ hối hận chung. lúc này, ngủ một giấc em mỉ thức tỉnh lại đây, nàng hướng tới tỷ tỷ cười sáng lạ, hai người không nói một lời mà ôm ở cùng nhau, tiêu tan hiểm khích lúc trước, liền ở mắt ra tỷ muội ấm áp ôm nhau thời điểm. Bùi tương cũng thanh tỉnh lại đây. Nàng mở một đôi so đêm tinh còn mỹ lệ đôi mắt, mê mang mà nghi hoặc mà đánh giá trước mắt hết thảy. Nga, người tỉnh người hầu hẳn nà ma ma bưng chậu nước đi vào phòng trong, vừa lúc đối thượng bùi tương mở mịt tấm mắt, cao hứng mà lớn tiếng reo lên, thái thái, vị tiểu thư này tỉnh lại lý. Mặt thái thái vội vàng đứng dậy đi đến bùi tương mép giường, hơi hơi không lưng hiền từ mà nhìn nàng. Tiểu cô nương, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Có chỗ nào không thoải mái sao? Bùi Tương tiềm thức nói cho chính mình, nàng giờ phút này khỏe mạnh tình huống không tồi, vì thế, nàng hơi hơi gật gật đầu. Lại bởi vì Mạc Thái Thái nói chính là tiếng Anh, cho nên nàng cũng tự nhiên mà vậy mà dùng tiếng Anh đáp. "Ta thực hảo, hảo tâm Thái Thái. Ta hiện tại ở nơi nào? Phía trước đều đã xảy ra cái gì? Ngươi đều không nhớ rõ sao?" Tính cách hoạt bát rộng rãi kiểu một bên ôm lấy mất mà tìm lại muội muội, một bên ngữ tốc bay nhanh mà giải thích nói. Ngươi cùng ta muội muội đều rơi vào lớp băng phía dưới, là chúng ta hàng xóm Nam Hải Nhi lao đem hai người các ngươi cứu đi lên, thật là cảm tạ thượng đế. Đúng rồi, chúng ta nên như thế nào xưng hâu ngươi. Còn có, ta tưởng người nhà của ngươi nhất định lo lắng hỏng rồi, chúng ta nên như thế nào cùng bọn họ lấy được liên hệ. Bùi tương chậm rãi chớp chớp mắt, đông nhiên ý thức được, chính mình cái gì đều không nhớ rõ. chương 376 Trải qua một trận ngắn ngủi binh hoang mã loạn lúc sau mặt ra mọi người cùng hàng xóm lo dần sờ ra tổ tôn hai đều ngồi xuống bùi tương đối diện, ý đồ trợ giúp vị này rơi xuống nước mất trí nhớ Mỹ lệ cô nương tìm về tên họ cùng cụ thể lai lịch. Vị tiểu thư này 16 tuổi anh Tuấn Thiếu Niên thì ô đỏ lo dần sờ, cũng chính là bằng hưu thân nhân trong miệng lao tò mò hỏi, người một chút cũng không nhớ rõ cùng chính mình có quan hệ sự tình sao. Xin lỗi, ta hiện tại trong đầu trống rỗng, kia rơi vào trong nước tiền căn hậu quả đâu. Người xuyên như vậy. Đẹp đẽ quý giá. Lại một mình một người xuất hiện ở vùng ngoại ô kết băng trên mặt sông, này thật sự là quá kỳ quái. Bùi tương xoa xoa cái chán, nhắm mắt lại suy nghĩ trong chốc lát, nhưng không thu hoạch được gì. Nàng đành phải tiếp nối mà cười cười, chứa đẩy xin lỗi mà nói. Ta xác thật không có gì ấn tượng, tiên sinh, ngươi có thể cùng ta giảng một giảng ngay lúc đó tình hình sao? Ta là đi như thế nào đến giữa sông gian? Ta đã từng cùng các ngươi cùng đường mà đi sao? Vẫn là từ đối diện hoặc là mặt khác phương hướng đi tới. Lao cùng kiều lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, hai người bất đắc dĩ mà kinh ngạc phát hiện, bọn họ ai đều không có chú ý tới bùi tương là khi nào xuất hiện ở mặt băng thượng, lại là từ phương hướng nào đi tới. Thật giống như, cứu xong rồi ẻ lúc sau, bùi tương liền bỗng nhiên xuất hiện ở trong nước. Phòng trong không khí có trong nháy mắt trầm mặt, người tổng không phải là trống rông xuất hiện đi. Lúc này đã là 19 thế kỷ, chính trực nước Mỹ Nam Bắc Nội chiến thời điểm, máy móc cùng lửa đạn thay đổi rất nhiều chuyện, vì thế, mọi người tín ngưỡng Thượng Đế. Nhưng cũng tin tưởng khoa học. Đột nhiên, vẻ mặt mở mịn bùi tương nhận thấy được trong không khí sinh ra một trận vô hình chấn động. Lúc sau, đồng dạng rơi xuống nước em mì bỗng nhiên vỗ tay một cái, bừng tỉnh nói. Ta nhớ ra rồi. Ngươi từ hà đối diện chạy tới, giống như có người nào ở truy ngươi. Ta cảm thấy ngươi có chút hoang mang rối loạn, đang muốn cùng ngươi chào hỏi. Trên mặt sông liền chuyển đến răng rắc một tiếng, sau đó ngươi liền rất đi xuống. Ngay sau đó, ta dưới chân vừa trượt cũng đi theo ngã vào động băng lung bên trong Em nói xong, Kiều Cùng Lao cũng đột nhiên ý thức được, chính mình phía trước sắc thật thoáng nhìn qua sông bờ bên kia có một đạo chạy vội thân ảnh, nhưng bởi vì hai người bọn họ lúc ấy vội vã thi đấu trượt băng, liền không có nhiều hơn chú ý. Thế thế, bùi tương giữa mày vừa động, trong lòng nháy mắt sinh ra thế giới pháp tắc ở hỗ trợ lấp liếm ý tưởng tới, tức khác kinh ngạc không thôi. Đồng thời, bởi vì nhận thấy được phòng trong những người khác đều không có bởi vì vừa mới kia một trận không khí chấn động mà lộ ra dị sắc, bùi tương nhịn không được âm tích. Bọn họ như vậy bình tĩnh phản ứng, là tập mãi thành thói quen, vẫn là căn bản liền không có cảm giác được. Bởi vì không nghĩ trở thành một cái gì loại, bùi tương tạm thời áp xuống đấy lòng đủ loại suy đoán cân nhắc, theo ba vị người chứng kiến nói phân tích nói. Có thể hay không là bởi vì một ít bất đắc di lý do, ta mới xuất hiện trên mặt sông. Cảnh tượng vội vàng mà chạy vội. Có lẽ là ở tránh né người xấu kẻ bắt cóc. Lại có, các người phía trước đều không có gặp qua ta. Có thể hay không là bởi vì ta đến từ phương xa. Vừa mới đến nơi này, cũng hoặc là chỉ là đi ngang qua nơi này. Lao nghe vậy, như suy tư gì hỏi. Như vậy ngươi đến từ nơi nào đâu? Ngươi khẩu âm. London. Nhưng nơi này là nước Mỹ Bắc Bộ, nếu có người anh tới này phụ cận du ngoạn, khẳng định đến có bằng hữu thân nhân chiêu đại đi. Anh Quốc London. Bùi Tương cảm thấy cái này địa danh có chút quen thuộc, nhưng bản tính chung cẩn thận không có làm nàng lập tức theo Lao ý nghĩ suy đoán đi xuống mà là trầm ngâm nói, tiếng Anh vấn đề, Nói thật, ta nghe được mạc thái thái dùng tiếng Anh dò hỏi, ta liền tự nhiên mà vậy mà dùng tiếng Anh trả lời, có lẽ. Này không nhất định là ta tiếng mẹ đẻ. Lời này làm phía trước ở tại nước ngoài lao nhúng mày, hắn thử thăm dò dùng đơn giản tiếng Pháp, tiếng Đức cùng tiếng Ý cùng bùi tương đối thoại, sau đó, đều được đến lưu loát mà địa đạo trả lời, hơn nữa nghe đi lên một chút cũng không thể so nàng nói tiếng Anh trình độ kém cỏi. Một bên lo dần sờ lão tiên sinh cũng dùng tiếng Tây Ban Nha cùng tiếng Latin cùng bồi tương giao lưu trong chốc lát, phát hiện bồi tương như cũ đối đáp trôi chảy. Nàng nhất định là quý tộc gia nữ hài nhi, chịu quá nhất tốt đẹp giáo dục tinh khí thần nhi không tồi ẻm mị cùng đại tỷ tỷ mẹ phân tích nói, nàng quần áo là tốt nhất tơ lụa, mặt trên thêu thủa cùng đường viền hoa thật là cực kỳ xinh đẹp, ta thật muốn đem những cái đó tinh mỹ phức tạp hoa văn toàn bộ vẽ lại xuống dưới, sau đó lấy ra một bộ phận họa ở mũ thượng làm trang trí. Theo ẻm nói, Đại gia đem tầm mắt tập trung ở Bùi Tương tùy thân quần áo thượng. Thả không đề cập tới những cái đó bị ẻm mỉ thích khen ngợi sang quý đường viền hoa cùng theo văn, chỉ xem Bùi Tương bị cứu đi lên khi trên người đeo những cái đó châu đáo trang sức, liền biết vị cô nương này nhất định xuất thân phú quý. Lo dần sờ lao tiên sinh ôn hòa mà lễ phép hỏi: "Tiểu thư, chúng ta có thể đem này đó trang sức cầm lấy tới cẩn thận coi một chút sao?" Bùi Tương gật gật đầu, vui vẻ đáp ứng, cũng mượn cơ hội lại lần nữa biểu đạt chính mình lòng biết ơn cùng tín nhiệm. Dễ lo dần sờ kinh thương nhiều năm, cả đời phú quý, gặp qua không ít thứ tốt, cũng biết có chút hy hưu phẩm chất châu đáo không phải có tiền là có thể được đến. Tỷ như, cô nương này trang sức thượng chân châu liền không thể so anh Hoàng Vương miệng thượng chân châu kém, từng viên đá quý nhan sắc cũng đủ thuần khiết nùng lệ, cắt cùng được khảm công nghệ cũng đều phi thường tinh vi, nghiêm nhiên là người giỏi tay nghề kiệt xuất tác phẩm, tóm lại, đều là hiếm, có chân bảo. Quan trọng nhất chính là, này đó châu đáo mặt trái đều có gia tộc văn huy dường như đánh dấu. Có thể thấy được cái này cô nương là đến từ một cái có truyền thừa gia tộc, đại khái vẫn là một cái cổ xưa gia tộc. Như vậy xuất thân, ở tuổi trẻ nước Mỹ xã hội chung nhưng không nhiều lắm thấy. Lo dần sờ Lao tiên sinh một bên quan sát nghiên cứu đùi tương châu báo trang sức, một bên hướng tôn tử Lao cùng mạch ra bốn cái tiểu cô nương giảng giải a giờ bốn, nơi này môn đạo. lão nhân ra ngắn gọn nói tóm tắt lại không buồn kể giới thiệu làm mấy cái người trẻ tuổi nghe được ánh mắt tỏa sáng. Đương nhiên. Này đó tỏa sáng trong ánh mắt cũng không tồn tại bất luận cái gì tham lam cùng ghen ghét. Rõ ràng, loại này hưng phấn là từ người trẻ tuổi trong lòng thuần khiết nhất thiên chân lãng mạn ảo tưởng kích phát, tràn ngập mỹ lệ tưởng tượng cùng cùng đối một cái xa lạ không biết thế giới mới lạ cảm khái. Quá tuyệt vời, ta lại có một cái hoàn toàn mới chuyện xưa linh cảm tiểu gương mặt tưởng đỏ, ánh mắt rực rỡ lấp lánh, làm ta ngấm lại, này đại khái là một cái tập mạo hiểm, phá án, phản bội cùng cứu dối phức tạp chuyện xưa, còn nếu là cái bi kịch Như vậy tài năng có rung động lòng người sức cuốn hút. 17 tuổi trưởng nữ mẹ chỉ là ở đơn thuần mà tưởng tượng thấy, một cái cổ xưa quý tộc xuất thân nữ hài nhi sẽ có được nhiều giàu có sinh hoạt điều kiện cùng nhàn hạ nhẹ nhàng thời gian. Thèn thung bẹt cảm thấy, nếu vị này tiểu thư Mỹ lệ nắm giữ nhiều như vậy loại ngôn ngữ, kia nàng nói không chừng cũng tiếp thu quá càng chuyên nghiệp âm nhạc huấn luyện, có lẽ nàng còn có được một trận âm sắc hoàn mỹ dương cầm cùng rất rất nhiều giai điệu động lòng người đáng yêu nhạc phổ nhỏ nhất em mỹ tắc đối lo dần sờ lao tiên sinh trong miệng có quan hệ châu đáo thiết kế để tài hấp dẫn ở nàng ảo tưởng từ chính mình phối hợp đùa nghịch những cái đó mỹ lệ chân châu đắt quý từ chính mình thiết kế trang sức hình thức cùng nguyên bộ quần áo mũ kia nên là cỡ nào làm người kích động thả lệnh người hâm mộ sự nghiệp nha một bên bùi tương an tĩnh mà ngóng nhìn tích cực hỗ trợ mọi người tuy rằng cái gì đều không nhớ rõ nhưng trong lòng lại rất an ổn bởi vì nàng thập phần vận khí tốt mà gặp một đám nhiệt tâm mà thiện lương người đây là chúc phúc ma pháp hiệu quả sao Bùi tương hoảng hốt nghĩ, gì, cái gì chúc phúc ma pháp? Lại một cái kỳ quái từ ngữ. Một bên lao chú ý tới bùi tương lộ ra suy tư biểu tình, chờ mong hỏi. Thiểu thư, ngươi nhớ tới cái gì sao? Có lẽ, ngươi có thể từ này đó trang sức thượng ký hiệu chung tìm được một ít hồi ức. Bùi tương tiếc nuối mà lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói. Ta trong đầu có chút rách nát hình ảnh, nhưng giúp không được gì. Nhìn đến này đó trang sức, ta không có gì khắc sâu ấn tượng, nhưng ta giống như nhớ rõ, ân. Có vài vị thanh em ôn nhu nữ tính đưa cho ta rất nhiều chân châu, sau lại, gì, giống như lại biến thành quả táo bánh có nhân. Nga, ta bỗng nhiên nhớ tới một cái nướng chế quả táo bánh có nhân phối phương. Tiêu si cười, nàng dựa vào lao bên người lạc quan mà kiến nghị nói. Rốt cuộc có manh mối. Chúng ta có thể thỉnh hạn nạ dựa theo phối phương nướng chế một phần, chờ quả táo bánh có nhân ra lò, trí nhớ của người liền sẽ cắm tiểu thiên sứ cánh đã trở lại. Bùi tương rất là nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Thật Sâu cảm thấy cái này kiến nghị thực không tồi, nghe nói, cái loại này quả táo bánh có nhân ăn ngon đến có thể cho Miêu Mễ nói chuyện. Ổn Trọng trưởng tỷ mệt vỗ nhẹ nhẹ một chút thích nói giỡn muội muội, ngữ điệu mềm nhẹ mà kiến nghị nói: "Nếu ngươi tạm thời nhớ không nổi chính mình là ai, không bằng trước cho chính mình khởi một cái lâm thời xưng hô đi, như vậy sẽ phương tiện rất nhiều." "Đúng vậy, nhất định phải lấy một cái điển nhã cao quý tên, tuy rằng chỉ là một cái tạm thời xưng hô, nhưng sự tình quan trọng đại." Emmy nghiêm trang mà nói. Mệt nhợt nhạt cười, Ôn hòa mà phụ hòa nói, "Ta thích mệt đề nghị, như vậy chúng ta liền có thể chính thức mà cho nhau giới thiệu một phen." Mạc Thái Thái nhìn ở trung hòa hợp người trẻ tuổi, cùng lo dần sờ lão tiên sinh nhìn nhỏ cười. Bùi Tương cầm lấy chính mình tùy thân mang theo một cái mềm da châu hầu bao, phát hiện mặt trên có một gốc cây thúy sắc thực vật đồ án, trong đầu đỗng nhiên toát ra thúy thúy cái này kỳ quái từ ngữ. Nàng hơi hơi lắc lắc đầu, cảm thấy chính mình phía trước nhất định sẽ không có như vậy đáng yêu hoặc bát lại hơi hiện quê một tên. Như vậy, thúy thúy là ai? Nhất cẩn thận bẹt thấy Bùi Tương nhất thời không có ra tiếng, liền nỗ lực khắc phục thẹn thùng thẹn thùng cảm xúc, thiện giải nhân ý mà trước mở miệng nói: Ngươi hảo, ta là Helia Bếp Ma, trong nhà Tam Nữ Nhi, năm nay 14 tuổi, mọi người đều thích đều ta bẹt. Chúc phúc ngươi sớm ngày khang phục, hết thể thuận lợi. Nói xong này đoạn lời nói, bẹt liền tránh ở kiểu phía sau, khuôn mặt đỏ bừng. Bùi Tương hướng tới cái này thích giúp đỡ mọi người nội hướng tiểu cô nương lộ ra một cái thân thiện mỉm cười. 17 tuổi mẹ tán thưởng mà nhìn thoáng qua bẹt, rồi sau đó bắt đầu tự giới thiệu. Hoang nên ngươi tới làm khách, ta là mặt gạ trong nhà lớn nhất nữ nhi. Thân ái, ngươi có thể kêu ta mẹt, hy vọng ngươi sớm ngày khôi phục khỏe mạnh, cùng người nhà đoàn tụ. Đến phiên kiểu thời điểm, nàng sảng khoái mà nói. Ngươi hảo nha, ta là dồ sẹt nga, nhưng là ta cảm thấy dồ sẽ phìn là cái bi thương tên, cho nên thích đại gia kêu ta kiểu. Ngươi thật xinh đẹp, cũng thực bác học. Nếu ta có thể giống ngươi giống nhau đem tiếng Pháp cùng tiếng Đức nói được như vậy lưu loát thì tốt rồi. Bất mãn 13 tuổi ẻm mỹ nghe được ba cái tỉ tỉ đều làm xong tự giới thiệu, vội vàng sửa sang lại một chút còn có chút thầm ướp đầu tóc, sau đó tận lực tư thái hảo phóng ưu nhã mà nói. Ta là em mì mát, hôm nay cùng ngươi cùng nhau rơi xuống nước cái kia, ta cảm thấy ngươi lớn lên như vậy mỹ, thanh âm cũng dễ nghe, hẳn là cho chính mình khởi một cái có cổ điển ý vị tên. Đúng rồi, ta thích vẽ tranh. Bùi tương nhìn mặt tứ tỷ mỗi tốt đẹp thân thiện gương mặt tươi cười cùng tuổi trẻ tiểu tử lao sung sướng sáng ngời hai mắt, lại nhìn nhìn đứng ở cách đó không xa lo dần sờ lao tiên sinh cùng mặt thái thái, xinh đẹp cười nhạt. Thực vinh hạnh nhận thức chư vị, ta tưởng, ạ mị tên này liền phi thường không tồi. Chương 377, chương 377. Xét thấy lẻ loi một mình Bùi tương quên mất chính mình tên họ cùng thân phận, lại tùy thân mang theo giá trị xa xỉ châu đáo trang sức thiện lương nhiệt tình mạch một nhà cùng khẳng khái hào phóng lo dần sờ tổ tôn quyết định cứu người cứu rốt cuộc bọn họ tính toán dốc lòng trợ giúp cái này rơi xuống nước mất trí nhớ cô nương vượt qua lúc ban đầu này đoạn bảng hoàng mở mịn thời gian thẳng đến nàng khôi phục ký ức cũng tìm được đáng giá tin cậy thân nhân lo dần sờ lao tiên sinh còn giúp bùi tương liên hệ bản địa quản lý trị an quan viên cũng thỉnh ký lục viên đem tình huống của nàng làm một cái kỹ càng tỉ mỉ đăng ký đăng ký khi bùi tương tên đầy đủ bị tạm thời ký lục vì ám mi mẹ dễ đi Lúc sau, liền đến phiên rừng chân an bài vấn đề. Kỳ thật từ mặt ngoài tới xem, đem một cái độc thân 16-7 tuổi tiểu cô nương lưu tại Mạc Gia ở tạm là nhất thích hợp, bởi vì nơi này không chỉ có có bốn cái tuổi trẻ sung sướng tiểu cô nương, còn có hiền từ ôn nhu nữ tính trưởng bối Mạc Thái Thái. Nhưng là, đương cái này kiến nghị bị Mạc Thái Thái đưa ra sau, lo dần sờ lao tiên sinh liền sinh ra lo lắng cảm xúc. Một phương diện, Mạc Gia kinh tế điều kiện xác thật không quá dư giả, phòng an bài phương diện cũng có chút khẩn trương cũng không thích hợp lưu khách nhân lâu dài cư trú. Về phương diện khác, còn lại là vì mạc gia mẹ con mấy người an toàn suy xét. Nói thật, tùy tiện thu lưu một cái lai lịch không rõ khách nhân, rốt cuộc vẫn là tồn tại vài phần nguy hiểm. Đặc biệt là ở mạc gia nam chủ nhân rời nhà tổng quân đánh giặc thời điểm, loại này không xác định tính nguy hiểm càng là đề cao không ít. Bùi tương tuy rằng mất đi ký ức, nhưng không có vứt bỏ phương diện nào đó nhạy bén. Lo dần sợ lao tiên sinh bất quá là hơi hơi chần trờ, nàng liền lòng có sợ cảm. Cho nên, nàng lập tức cầm lấy trong tầm tay lục đá quý lắc tay, đối với lo dần sở lao tiên sinh đưa ra một cái thỉnh cầu, chính là thỉnh vị này hảo tâm thân sĩ giúp nàng bán đi cái này châu đáo, hảo đổi lấy một ít chi phí sinh hoạt. Ta tuy rằng mất chi nhớ, nhưng vẫn là nhớ rõ này đó cơ bản sinh hoạt thưởng thức, một người ăn, mặc, ở, đi lại đều yêu cầu tiền. Nay lục đá quý lắc tay cũng không phải bình thường châu đáo trang sức, mà là có thể làm thu tàng phẩm cũng bị truyền thừa đi xuống chân bảo, khả ngộ bất khả cầu cho nên tốt nhất lấy chân bảo bán đấu giá hình thức cạnh giới bán ra. Cứ như vậy, đã có thể cho bán ra bùi tương mang đến phong phú nhất tiền tài hồi báo, cũng có thể làm phụ trách bán ra nhà đấu giá đạt được càng vang dội nghiệp giới thanh danh. Mà trung hợp chính là, lo dần sờ ra rất nhiều đầu tư chung, liền có một nhà quy mô không tồi châu đáo nhà đấu giá, vừa lúc có thể làm thành bùi tương này bút sinh ý, này nghiễm nhiên là một kiện song thắng chuyện tốt. Ở lo dần sờ lao tiên sinh đơn giản mà giải thích cái gì là nhà đấu giá sau. Bùi tương lập tức đồng ý lao thân sĩ đề nghị, cũng đem chuyện này làm ơn cho đối phương. Có này một tầng sinh ý ủy thác quan hệ, Bùi tương liền thuận lý thành chương mà ở vào lo dần sờ ra rộng mở thoải mái trong khách phòng. Bất quá, này thật là trùng hợp sao? Tomo mà đánh giá Tân chỗ ở Bùi tương mặt mang mỉm cười, trong lòng lại yên lặng nghĩ, lo dần sờ lao tiên sinh phía trước hướng mạch gia tỷ muội giảng giải châu báo chi thức y, kia thuộc như lòng bàn tay thái độ đã thuyết minh rất nhiều chuyện, và ở lo dần sờ ra sau tháng thứ nhất. Bùi tương trong đầu tổng hội đột nhiên hiện lên rất nhiều không liên tục hình ảnh, chỉ là những cái đó hình ảnh không chỉ có không có giúp nàng xác nhận chính mình thân phận thật sự, ngược lại làm nàng cảm thấy càng thêm mê vóng. Buổi sáng tốt lành, ami hôm nay cảm giác thế nào? Ngươi lại hồi tưởng nổi lên chút cái gì sao? Bữa sáng trên bàn, lo dần sờ ra tuổi trẻ thiếu gia mắt lộ ra chờ mong mà nhìn trong nhà khách nhân, chờ nghe mỗi ngày đổi mới chuyện cổ tích. Bùi tương giả vờ tức giận mà chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tươi cười lịm lao. Ngay sau đó, nàng chính mình cũng nhịn không được cười. Hào đi, ta biết ta trong đầu thoáng hiện những cái đó hình ảnh rất thú vị. Nói lên cái này, ta sắc thật hẳn là nghe theo kiểu cùng bẹt kiến nghị, đem những cái đó hiếm lạ cổ quái hình ảnh biên thành nhi đồng chuyện xưa, nói không chừng còn có thể trở thành một người nhi đồng sách báo bán chạy thư tác ra đâu. Lao ha ha cười, đồng dạng cảm thấy cái này ý tưởng rất tuyệt, lại chưa quên thúc giục đuổi tương giảng chuyện xưa. bùi tương uống một ngụm cà phê, mới ngữ tốc bằng phẳng mà miêu tả nói. Cùng phía trước giống nhau, có chút hình ảnh hẳn là cùng ta quá vãng chân thật sinh hoạt tương quan, tỉ như luyện tập hội họa, học tập ngôn ngữ cùng cưới thuyền lớn khắp nơi du lịch, nhưng đáng tiếc chính là, này đó cùng sinh hoạt hàng ngày cùng một nhịp thở đoạn ngắn cũng không có cung cấp nào đó nhưng tuần tra cụ thể manh mối. Mà một khát chút, ân ta tối hôm qua mơ thấy ta sẽ bay, thật sự, không phải giống chim chóc như vậy bay trên trời cao trùng, mà là nhẹ nhàng nhảy dựng là có thể nhảy lên nóc nhà. Sau đó dẫm lên đảo hoa cùng cảnh liêu phiêu nhiên đi xa, giống phong giống nhau huyển chuyển nhẹ nhàng tự do. Tiếp theo hình ảnh vừa chuyển, liên biến thành ta đứng ở trong nước biển múa may bảo kiếm cùng sóng biển quyết đấu, lúc sau lại bỗng nhiên xuất hiện nhân ngư tiếng ca, nghe đi lên là ở triệu hoán ta về nhà. Nga, đừng hỏi ta như thế nào biết đó là nhân ngư ở ca hát, bởi vì ta ngộng chính là như vậy nói cho ta. Rốt cuộc ta phía trước còn mơ thấy quá có thể nói mèo đen cùng ngón cái lớn nhỏ hòa tinh linh. Lao nghe đến đó. Đã sắp quên tiếp tục ăn bữa sáng chuyện này. Hắn bắt đầu hướng về bùi tương miêu tả những cái đó hình ảnh, nếu là thật sự có thể nhảy dựng liền thượng phòng lên cây, sau đó giống như tự do phong giống nhau khắp nơi phiêu đảng, còn có thể có được siêu phàm lực lượng cùng kinh đảo sóng lớn vật lộn, kia thật đúng là quá lệnh nhân thần hướng. Lo dần sờ Lao tiên sinh đi vào bữa sáng thính thời điểm, vừa lúc nghe được Lao ở truy vấn bùi tương, kia đem có thể đánh tan sóng biển thần kiếm là bộ dáng gì. Tuổi trẻ tiên sinh không tin chỉ bằng mượn nhân loại lực lượng liền có thể cùng sóng biển ràng co, cho rằng nhất định là kêu đem bảo kiếm có thần kỳ chỗ, tựa như ả sủa vương thạch trung kiếm cùng trong hồ kiếm. Nhưng bùi tương tắc khăng khăng, trọng điểm không phải vũ khí, mà là kiểm dự vũ khí người. Ở nàng trong mộng, nàng cầm kiếm quét ngang tứ phương, bất luận là một kiếm vẫn là cương kiếm, đều rất có uy lực. Bàng thính trong chốc lát hai người trẻ tuổi không hề thực tế ý nghĩa lại rất thú vị tranh luận. Lo dần sờ Lao tiên sinh tâm tình không tồi mà ăn xong rồi một phần mỏng bánh trứng, lúc sau mới thanh thanh giọng nói, tỏ vẻ chính mình có chuyện muốn ứng dẳng. Bùi tướng cùng Lao lập tức an tĩnh xuống dưới, làm ra nghiêm túc nghe biểu tình. A mi, nịu bên kia chuyển đến không tồi tin tức. Tháng sau sẽ có một hồi quy mô rất lớn châu đáo đấu giá hội, người cái kia lục đá quý lắc tay có thể làm áp trục chân bảo xuất hiện ở đấu giá hội thượng. Này thật tốt quá. Bùi tướng đã bị phổ cập quá một ít có quan hệ đấu giá hội chi thức. Tự nhiên biết tin tức này ý nghĩa nàng chính mình sẽ có nhiều hơn tiền tài nhập trướng. Nàng ý cười doanh doanh mà nhìn bàn ăn bên chủ nhân ra, ngựa khí nhu hỏa mà chân thành mà nói. Đa tạ ngài giúp ta xử lý những việc này, tôn kính lo dần sờ tiên sinh. Đương nhiên, ta cũng sẽ không xem nhẹ giống như huynh đệ giống nhau chiếu cô ta lao cùng đáng yêu dễ thân mạch một nhà. Nếu không có các người vô tư trợ giúp, ta hiện tại cảnh ngộ khẳng định muốn không xong rất nhiều. Đối mặt khen ngợi, đại nam hài nhi lao có chút thẻ thùng, tưởng nói chút khiêm tốn nói. Bùi Tương vội vàng giành trước nói: "Lo dần sơ tiên sinh, lao, ta sau này còn phải tiếp tục phiền toái cùng dựa vào nhị vị đâu, cho nên, thỉnh ngàn vạn tiếp thu ta này đó tự đáy lòng lòng biết ơn, nếu không nói, ta thật muốn đứng ngồi không yên. Hiện giờ ta cũng không có cái gì càng tốt biện pháp báo đáp đại gia, liền chỉ có thể dùng một ít thành khẩn thiệt tình lời nói hồi báo thiện ý." Lao lại không đồng ý Bùi Tương nói, hắn liên tục lắc đầu nói: "Ngươi đã ở hồi báo chúng ta, ạ Mi. Ngươi dạy dỗ tiểu em hội hoa, Trợ giúp mạch ra tứ tỉ mội học tập cùng luyện tập tiếng Pháp, còn hiệp trợ bờ dọc phiên dịch một ít đức văn thơ ca cùng sửa sang lại toán học đề tập, kia đều là hắn chuẩn bị cho ta đi học dùng. Đúng rồi, ngươi còn dựa vào vụn vặt ký ức cải thiện trong nhà thức đơn, làm ra ra ăn uống hảo không ít. Nhìn, thân ái army, ngươi chỉ là ở chỗ này ở hơn một tháng, liền cho chúng ta làm nhiều như vậy chuyện tốt. Lo dần sờ lao tiên sinh thực tán đồng tôn tử quan điểm, hắn mỉm cười gật gật đầu, khẳng định bùi tương đã nhiều ngày đối đại gia Sau đó tiếp theo phía trước để tài tiếp tục nói A giờ 4 Chờ đến đấu giá hội kết thúc Trừ bỏ các loại tiền thuê cùng tạp vụ thuế phí Ta phỏng chừng ngươi có thể tới một bút phi thường phong phú khoản tiền army Đối với kia bút khả quan thu vào Ngươi có cái gì cụ thể quy hoạch sao Bùi tương nghiêng đầu nghĩ nghĩ Dùng một loại không quá khẳng định ngữ khí hỏi Lo dần sơ tiên sinh Ta không biết ta hiện tại đầu góc chung một ít ý tưởng hay không hợp lý có thể tin Ngài giúp ta nhìn xem Ta giống như có chút mơ hồ ấn tượng, chính là, ân, ở England, phụ nữ không nên kinh thương kiếm tiền, hạn chế cùng chú ý cũng càng nhiều một ít. Tỷ như, bọn họ nơi đó ra sư địa vị liền không cao, không giống chúng ta nơi này, đối các cô nương tự lực cánh sinh dựa lao động kiếm tiền loại sự tình này cũng không quá bài xích. Ân, nói cách khác, nước Mỹ nơi này hoàn cảnh muốn càng thêm tự do khai sáng một ít, đúng không? Lao dơ dơ lên lông mày, ở lo dần sờ Lao tiên sinh ra tiếng trước cảm thán nói. Nước Mỹ bên này đương nhiên muốn so John Bun càng thêm tự do khai sáng, cũng không có như vậy nhiều cứng đờ cố chấp truyền thống quan niệm. Tuy rằng rất thật đẹp người trong nước đối tất vị quý tộc kia một bộ si mê thật sự, nhưng tổng thể tôi nói, chúng ta tràn ngập người trẻ tuổi nhiệt tình như cùng phải cụ thể tinh thần. Bất luận như thế nào, dùng bận rộn công tác phong phú sinh hoạt tổng so hư vinh nóng nảy lười nhác độ nhật cường đến nhiều, lao kéo dài quá điệu, dùng mọi người đều biết tên hiệu treo chọc một ít người anh, tức khắc dứt lấy cũ kỹ thân sĩ trách cứ ánh mắt. Đương tổ phụ cảm thấy, tiểu tử này ở cô nương trước mặt khiển từ đặt câu có chút không chú ý, khuyết thiếu văn nhã phong độ. Lao trước mắt, lập tức xảo rượu mà rời đi trọng điểm, hắn tính trẻ con mà vô vô bộ ngực, đối tổ phụ bảo đảm nói. Ngay nhìn, ta đang cố gắng cử tuyệt trở thành một cái ăn không ngồi rồi con nhà giàu, mỗi ngày đều ở bờ dọc giám sát hạ nghiêm túc đọc sách học tập, vì vào đại học làm chuẩn bị. Lo dần sờ Lao tiên sinh nghĩ đến Lao ngày gần đây lấy được việc học tiến bộ, trong lòng còn tính vừa lòng, liền thu hồi nghiêm khắc tấm mắt ban đầu đối bùi tương chậm gì gì mà nói cái gọi là tự do cùng khai sáng cũng là có hạn độ, bất quá từ tự lực cánh sinh góc độ tới nói trên mảnh đất này đối nữ tính chói buộc xác thật muốn tiểu một ít nhưng chủ lưu quan điểm vẫn cứ cho rằng một người tuổi trẻ cô nương hẳn là trở thành một cái hiền huệ ôn nhu phụ nhân mà kiếm tiền dưỡng gia loại sự tình này còn lại là các nam nhân trách nhiệm các cô nương đều phải gả chồng sao bùi tương trong mắt có thuần nhiên tò mò hôn nhân là đại đa số người đều tán đồng cũng chờ mong lựa chọn Lão tiên sinh đáp, gà trông lúc sau nhất định phải hiền huệ ôn nhu sao. Đây là một loại bị tôn sùng Mỹ Đức, à mi. Nói chuyện, lo dần sờ Lao tiên sinh cùng Lao trao đổi một cái hơi lo lắng ánh mắt. Tổ tôn hai người lại lần nữa rõ ràng mà ý thức được, theo ký ức mất đi, cô nương này tuy rằng còn có thể sinh hoạt tự gánh vác cũng có được rõ ràng tư duy logic, nhưng lại đã quên rất nhiều ước định mà thành giá trị quan niệm cùng xã hội truyền thống. Càng tao chính là... Nàng những cái đó thần kỳ cảnh trong mơ làm nàng lẫn lộn hiện thực cùng hư ảo mơ hồ thị phi đúng sai giới hạn. Không thể nghi ngờ, đây là một loại có chút nguy hiểm tình hình. Cùng lúc đó, lo dần sờ ra tổ tôn hai người đều đem bảo hộ cũng dẫn đường Bùi Tương một lần nữa thích ứng xã hội sinh hoạt trở thành mình thân trách nhiệm. Tuy rằng hai bên là ngoại ý muốn tương phùng, nhưng là trải qua một tháng ở chung, bọn họ có đôi khi sẽ không tự giác mà mang nhập trưởng bối cùng huynh đệ nhân vật. Mà Bùi Tương tắc lâm vào suy tư giữa, nói thật Nàng hiện tại xác thật rất là mâu thuẫn. Ngẫu nhiên vài lần, nàng nghe được mạc thái thái dạy dô nữ nhi nhóm những cái đó lời nói thấm thì nói, đặc biệt là như thế nào trở thành một vị nhẫn mại bao dung hiền huệ tiểu phụ nhân khi, liền sẽ cảm thấy không quá thói quen. Nàng tổng cảm thấy, làm nữ nhân, có đôi khi không cần như vậy ép dạ cầu toàn. Mà lúc này nghe được lo dần sờ lão tiên sinh hồi đáp, bùi tương đối một chút sự tình nhận chi lại có càng thêm minh xác khái niệm. Nàng đỗng nhiên ý thức được, từ chính mình bản tâm tới xem. Nàng ước chừng là cái loại này tương đối bạn đạo ly kinh cô nương Nếu là đem chân thật chính mình hoàn toàn biểu hiện ra ngoài Chỉ sợ sẽ khiến cho phiền toái rất lớn cùng phê bình Ít nhất sẽ làm bên người này đó người tốt nhóm lo lắng thất thố Bọn họ thiện lương mà khẳng khái Đã đem mất trí nhớ cũng không trốt Nhưng đi bùi tương trở thành nào đó đạo nghĩa thượng trách nhiệm Nếu là nàng biểu hiện ra cách Những người này ở lo lắng đồng thời Nói không chừng còn sẽ lâm vào tự trách giữa Bùi tương thoáng xuất thần một lát liền lại đem lực chú ý quay lại tới rồi trước mắt nàng thu liễm khởi trong lòng nhất chân thật ý tưởng doanh doanh cười nhạt nói lo dần sơ tiên sinh sẽ thấy ta trước mắt hỗn loạn ký ức tình huống cùng không minh xác thân phận ta cho rằng ổn thỏa xử sự, sự càng tốt cho nên liền tạm thời trước đem tiền tồn đứng lên đi lo dần sơ lao tiên sinh nghe được bùi tương quyết định khen ngợi mà cười cười hắn xác thật cho rằng lấy bùi tương trước mắt hỗn loạn ký ức trạng thái thật sự không thích hợp làm ra quá nhiều về tiền tài phương diện quyết sách Chờ nàng khi nào không hề tiếp tục làm những cái đó kỳ quái mộng lúc sau, lại chuyên chú với gia tăng tải phú vấn đề đi. bữa sáng sau khi kết thúc, Lao cùng bùi tương đi trong hoa viên toàn bộ, vừa lúc nhìn thấy cách vách trong viện đang ở rửa sạch tuyết động tiểu. Lao lập tức chạy tới cùng tiểu nói chuyện hiếm Này hai người thật sự là tính tình hợp nhau, chỉ là nói một ít đơn giản việc nhỏ, cũng có thể hi hi ha ha cười đùa một thời gian. Bùi tương bàng tính một lát, liền cười lắc đầu rời đi, nàng cảm thấy cùng với ở chỗ này đường bóng đèn còn không bằng đi ấm áp nhà ấm trồng hoa chuyển vừa chuyển, ngắt lấy một ít dính thần lộ hương thơm đóa hoa. gì bóng đèn cái này so sánh hảo mới lạ nha, ta vì cái gì sẽ nghĩ đến này. Từ nhà ấm trồng hoa ra tới, ôm một thốc hoa tươi bùi tương gặp ra sư Johan bờ dọc tiên sinh. Bùi tương trong đầu lại đột nhiên toát ra tới một cái tân ý niệm, chính là người nam nhân này thích cách vách mẹt mạc tiểu thư, tương lai còn sẽ sinh ra song bảo thai. À mỹ tiểu thư, chào buổi sáng. Buổi sáng tốt lành bờ dọc tiên sinh Bùi tương tận lực bảo trì lợi hại thể mỉm cười biểu tình, không cho chính mình lộ ra rồi dám phát điên thần sắc. Nàng hiện tại đã thập phần khẳng định, trong mộng những cái đó kỳ ảo phi khoa học hình ảnh thật sự ảnh hưởng tới rồi nàng, làm nàng ban ngày ban mặt liền mở ra không đảng hoàng tiên đoán kỹ năng. Cung cung đường bở dọc tiên sinh nói chuyện phiếm vài câu sau, đùi tương lại không tự chủ được mà nhớ lại vừa mới được đến cái kia tiên đoán. Nàng đánh giá thần sắc nghiêm túc bở dọc tiên sinh, nghĩ này tiểu tử rất nghèo, gia sư công tác cũng không ổn định. Mà mẹ kỳ thật là có chút hướng tới xã hội thượng lưu nhàn nhã giàu có sinh hoạt, cũng không biết hai người tương lai là đi như thế nào đến cùng nhau. Không đúng, không nên tiếp tục miên man suy nghĩ. Hôm nay buổi tối, ngồi ở trước bàn trang điểm buổi tương một bên trải vớt trường tóc ăn, một bên yên lặng tổng kết mất trí nhớ một tháng tới nay, nàng đối quá khứ chính mình chiều sâu khai quật, rồi sau đó bất đắc dĩ mà đến ra một cái chính mình cũng không quá nguyện ý đối mặt bi thôi kết luận. Quá khứ ạ mỹ là cái cực kỳ cổ quái điên cùng gia hỏa. Nàng phản kinh ly đạo không nhu thuận không hiền thụ. Nay không phải trọng điểm, trọng điểm là nàng mãn đầu góc kỳ quái ảo tưởng cùng si mê trong đó, thậm chí lẫn lộn chân thật cùng hư ảo. Đúng rồi, nàng tựa hồ đối một gốc cây gọi là Thúy Thúy thực vật có được phi thường khác sâu mà hỗn loạn cảm tình. Trong chốc lát đem Thúy Thúy đương tiểu bảo bảo tiểu điềm điềm, trong chốc lát đem Thúy Thúy đương tiểu khả ái tiểu mỹ nhân, trong chốc lát lại đem Thúy Thúy trở thành một cái cường đại nam nhân cùng bác học lao sư, còn cảm thấy Thúy Thúy giá người không tồi. Quá khứ ta, tựa hồ chính là cái liền một cây thảo đều không buông tha vọng tưởng cuồng. Cái này ý niệm một toát ra tới, bùi tương liền không tự chủ được mà siết chặt nắm tay, đương nàng tăng vọt cảm xúc đột phá nào đó điểm tới hạn lúc sau, một đạo trong suốt cái chắn đột nhiên liền không tiếng động biến mất. Sau đó, bùi tương trong tay lược biến thành một phấn. Gì? Gì? Gì? Thực sự có dị năng, không phải ảo tưởng. Nói như vậy, ta phía trước những cái đó cảnh trong mơ cùng ảo tưởng đều là có căn cứ. Cho nên, thúy thúy rốt cuộc là cái gì, thật là một cây thảo sao. Chương 378 Kế tiếp một đoạn nhật tử, đùi tương một bên vội vàng khai quật chính mình dị năng cùng ký ức, một bên nỗ lực dung nhập dân bản xứ sinh hoạt hàng ngày cùng xa giao, tận lực làm chính mình trở thành một cái được hoan nên người. Hai việc hai bút cùng vẽ, nhưng hiệu quả bất đồng. Có quan hệ khôi phục ký ức phương diện, nói thật, tiến triển cũng không khả quan. Cứ việc đùi tương mỗi đêm đều có thể mơ thấy rất nhiều cùng qua đi tương quan giải rác hình ảnh. Nhưng nếu là cẩn thận cân nhắc những cái đó hình ảnh chung chi tiết, liền sẽ dần dần nhận thấy được một cái làm người ngạc nhiên sự thật, chính là những cái đó hình ảnh kỳ thật chỉ cùng kỹ năng tương quan, trừ cái này ra, cũng không bao gồm bùi tương học tập cùng sử dụng những cái đó tri thức khi tiếp xúc đến chân thật nhân vật cùng cụ thể sự kiện. Liên dường như có cái gì đặc thù lực lượng, ở cố tình mơ hồ mỗi một đoạn tươi sống mà sinh động quá vãng. Bởi vậy, bùi tương một lần nữa nắm giữ các loại kỹ năng tốc độ càng lúc càng nhanh nhưng nàng đối chính mình thân phận lai lịch lại càng ngày càng mệt hoặc. đang tìm kiếm qua đi chuyện này thượng gặp suy sụp, cũng không ý nghĩa lập tức nhật tử quá đến không tốt, mất trí nhớ bùi tương không chỉ có cùng mặt ra, lo dần sờ ra kết hạ thâm hậu hữu nghị, còn cùng phụ cận cư dân thành lập lên tốt đẹp quê nhà quan hệ, trở thành đại gia trong miệng ưu nhã xinh đẹp lại thiện giải nhân ý ả mỉ tiểu thư. Hôm nay bùi tương theo thường lệ cầm tranh vẽ buồn cùng tiếng pháp thi tập đi mặt ra, vào cửa sau nàng phát hiện trong phòng khách trống không liền luôn luôn thích ở cái này thời gian đoạn luyện tập dương cầm khúc bẹt đều không có ngồi ở cầm ghế thượng không cấm kinh ngạc nhướng mày cấp bùi tương mở cửa hạn ma mama cười chỉ chỉ trên lầu phòng ngủ phương hướng liền hư ca xoay người hồi phòng bếp tiếp tục làm việc nàng hiện giờ đã đem ở tại cách vách bùi tương cùng lao trở thành nhà mình hài tử giống nhau đối đãi chưa bao giờ dùng chiêu đãi người ngoài kia một bộ khách khí lễ tiết đối đãi bọn họ bùi tương cũng không chậm trễ, lập tức dựa theo hạn nà mama chỉ thị cột cột cột mà chạy lên cầu thang Với chuyến cong, nàng liền nhìn đến mẹ đang đứng ở phòng ngủ trước cửa ánh sáng chỗ, cẩn thận mà xử lý một cái màu trắng tạ dạ đan xa mỏng váy. Ở vội cái gì đâu? Như thế nào đem này xa mỏng váy lấy ra tới? À mì, ngươi đã đến rồi mẹ nhìn đến bùi tương đến gần, lập tức lộ ra điểm mỹ mỉm cười. Ta ở kiểm tra này tạ dạ đan váy, nhìn xem mặt trên có hay không vết bẩn hoặc là tổn hại địa phương. Là muốn tham gia vũ hội sao? Bùi tương cầm trong tay sách vở dao cho từ trong phòng chạy ra em mì sau đó giúp đỡ mẹ cùng nhau kiểm tra, tiểu cũng cùng ngươi cùng nhau tham gia sao? nga, không, ta thả rằng đai ở gác mái gặm thư trong phòng truyền ra kiểu hoạt bát sang sảng thanh âm, hơn nữa ta cũng không có được đến đạn nì mỏ phạt mời. đúng rồi, abbi, ngươi biết đạn nì mỏ phạt sao? nàng cùng sa lì gạt nở đều là mẹ bằng hữu. bùi tương thăm dò hướng phòng trong nhìn lại, phát hiện mạc gia mặt khác tam tỷ muội tất cả đều bận rộn, tiểu chính không lương hướng một cái đại dương ra phong chiếc tốt quần áo. Bẹt ở sửa sang lại khăn quàng cổ giải lũa linh tinh tinh xảo vật nhỏ, mà ẻm mỹ bày biện hảo đùi tương mang cho nàng tập tranh sau, lại tiếp theo túi đầu đùa nghịch khởi kim chỉ bao tới. Ta nhận thức mò phạt một nhà. bùi tương ở ngoài cửa dương giọng trả lời kiểu vấn đề, cũng ngự khí thoải mái mà tự mình treo chọc nói. Nói đúng ra, bởi vì ta kia một đoạn phi phàm rơi xuống nước mất trí nhớ trải qua cùng đến nay thành mê thân phận bối cảnh, ta đã được đến này phụ cận mọi người ra quan tâm cùng ăn ủi Ta thật cao hứng đại gia không có đem ta trở thành nữ vu hoặc là quỷ hút máu tránh còn không kịp, mà là đầy cõi lòng thiện ý mà cho rằng ta nhất định là xuất thân nào đó cổ xưa gia tộc gặp nạn quý tộc tiểu thư. Lời này chọc đến Kiều Ha ha cười, mà em mỉm tắt dị thường chắc chắn mà phân tích nói, muốn ta nói, ngươi khẳng định là gặp nạn quý tộc tiểu thư. Lao nói ngươi thuật cưới ngựa đồng cực kỳ, vẫn là bách phát bách chúng thần tiến thủ. Dù sao, ta nhận thức nữ hải tử còn không có ai giống ngươi giống nhau sẽ như vậy nhiều loại tài nghệ đâu. Phòng trong, Tiểu cố ý treo chọc tổng ái nghiêm trang Tiểu nội muội, nàng cười hì hì hỏi, xin hỏi kiến thức rộng rãi emmy mà tiểu thư, ngươi cho tới nay mới thôi gặp qua nhiều ít nữ hải tử nha. Emmy hừ nhẹ một tiếng, một miệng lanh lợi mà phản bát nói, khẳng định so ngươi nhận thức nhiều. Tiểu, ngươi chỉ thích nam hải tử trò chơi cùng qua ở gác mái đọc sách viết kịch bản, lại sao có thể kết bạn rất nhiều cử chỉ ưu nhã cô nương? Ta dám cam đoan, ngươi khẳng định không quen biết rột ra hệ lần cùng Serena. Nhưng ta đi học thời điểm liền cùng các nàng 2 tỷ muội trao đổi quá tranh âm. Mặc dù ta hiện tại không đi trường học, các nàng cũng nhất định nhớ rõ này phân hữu nghị. Rốt ra các cô nương tiểu hướng trong dương hành lý phóng hảo mẹt quần áo, đồng thời nghiêm túc mà suy tư trong chốc lát, phát hiện chính mình quả thực không thế nào nhớ rõ nhà bọn họ hai cái tiểu nữ nhi, hảo đi, em mỉ, ngươi là đúng, bất quá. Tiểu nói bị đánh gãy, kiểm tra xong vũ hội váy mẹt đi vào phòng trong, ra tiếng quản giáo bướng bình muội nga tiểu Không cần nhún vai bảng, ngươi cái này động tác quá thô lỗ. Kiểu ngay sau đó khoa tay múa chân một cái sẽ không tái phạm thủ thế, chính là cái này động tác tựa hồ so với phía trước nhún vai bảng còn tràn ngập nam hải tử khí. thấy thế, em mì không khách khí mà cười lên tiếng cũng đối với kiểu làm cái mặt quỷ. Mẹ lập tức bản khởi gương mặt nghiêm túc mà nhìn hai cái muội muội, nhưng nàng bộ dáng quá mức tiểu mị ô nu, căn bản không có trưởng tỷ huy nghiêm. Đi ở mẹ phía sau bùi tương tiếp thu đến kiểu cùng em mì cầu cứu tâm mắt, nhuận miệng cười nàng hướng tới an tinh thẹn thùng bẹt trước trước mắt, ngập cười ý tầm mắt dừng ở những cái đó tinh xảo tiểu phụ tùng thượng. bẹt ngầm hiểu, vội vàng đem nàng vừa mới sửa sang lại cũng chọn lựa ra tới giải lụa cùng khăn quàng cổ đưa đến mẹ trước mặt, hỏi nàng chuẩn bị mang này đó ra cửa. vì thế, mẹ liền bị rời đi lực chú ý. bùi tương đi đến kiểu bên người ngồi xuống, giúp nàng cùng nhau xem xét mẹ ra cửa làm khách khi muốn mang theo quần áo phụ tùng. màu xám lữ hành yề, tân ở nhà phụ, tơ lụa áo khoác, mang lông chim mũ, ngà còn có một kiện vải phủ váy cùng một cái xinh đẹp lam đai lưng đuổi tương tỏ mò hỏi xem ra lần này ra cửa làm khách thời gian không ngắn mẹ không cần đi cấp bọn nhỏ đi học sao bọn họ vừa vận ra bệnh sởi kiều giải thích nói mẹ lần này sẽ ở mỏ phạt gia trụ hai cái tuần trong lúc sẽ tham gia hai chàng vũ hội một lần loại nhỏ nàng chuẩn bị xuyên cái này cũ vải phủ váy ứng phó một chút lúc sau sẽ có một hồi tương đối chính thức vũ hội đến lúc đó liền yêu cầu cái này mỹ lệ trắng tinh tạ dạ đan sa mà váy Đang ở trọn lửa khăn quàng cổ mẹ ngẩn đầu nhìn thoáng qua trong dương vải phủ váy, có chút lo lắng mà lẩm bầm nói. Cũng may hiện tại mới tháng tư phân, cái này vải phủ váy nhìn qua sẽ không có vẻ quá oi bức. Nếu là tháng sáu phân nói, ta liền không thể xuyên nó tham gia vũ hội. Bùi tương cũng cảm thấy cái này vải phủ váy có chút không thích hợp, liền kiến nghị nói. Ta váy đều là mới làm, còn có mấy cái mỏng khoảng không có mặc quá, không bằng cho ngươi mượn đi. Mẹ đem bùi tương trở thành trong nhà muội muội Cho nên cũng không cảm thấy đã chịu mạo phạm Nàng nghiêm túc nghĩ nghĩ Vẫn là tiếc nuối mà cự tuyệt Không được, à mì, ngươi so với ta muốn cao gầy một ít Nếu ta xuyên ngươi váy, cổ áo Phần eo cùng làn váy đều yêu cầu cải biến một phen mới thích hợp Thời gian đi lên không kịp Tiêu gật đầu phụ hòa nói Kỳ thật mụ mụ nơi đó còn có một cái lan tử là sắc thơ tàm váy Cũng thực thích hợp mùa xuân vũ hội Nhưng bởi vì không kịp sửa chữa số đo Mẹ không thể không từ bỏ Nghiên cứu xong váy, Mẹ lại bắt đầu xem kỹ nàng lụa dù cùng bao tay, thanh lệ mặt mày gian có vừa lòng cũng có tiếc nuối. Bẹt cùng em mì này hai cái tiểu muội muội nhìn dương hành lý các loại xinh đẹp bắt mặc, đều vẻ mặt hâm mộ. Các nàng cảm thấy trưởng tỷ lần này ra cửa làm khách hành lễ thập phần thể diện, quả thực coi như là thập toàn thập mỹ. Tiểu luôn luôn đối này đó không quá để ý, cho nên cũng cho rằng mẹ chuẩn bị đồ vật thực sung túc thực thể diện. Chỉ có bùi tương từ nàng kia không tính quá đáng tin cậy ký ức cùng trực giác chung phòng đoán ra mẹt mấy thứ này ở mỏ phạt tỷ muội cùng mặt khác có tiền thái thái tiểu thư trong mắt đại khái sẽ có vẻ thực keo kiệt thực đáng thương mà lần này lại là mẹt lần đầu thâm nhập tiếp xúc xã giao danh lợi chàng không biết đến lúc đó có thể hay không chịu vì khuất mẹt sẽ chịu vì khuất cũng sẽ tràn đầy xúc động một ý niệm đống nhiên từ bùi tương trong đầu sông ra hơn nữa thập phần rõ ràng những người đó sẽ vọng thêm suy đoán mẹt cùng lao quan hệ sẽ cho rằng mạc thái thái trăm phương ngàn kế kế hoạch đem mẹt gả cho có tiền hàng xóm Mẹ sẽ ở trong lúc vô ý nghe đến mấy cái này thương tổn nàng cảm tình cùng tự tôn bắt quái nhàn thoại, sẽ trộm khóc thút thít, sẽ ngắn ngủi bị lạc, sẽ học mặt khác nữ Hải Nhi ở vũ hội thượng uống rượu cùng ve Vạn đang yêu. Nàng sẽ cùng tham gia thứ năm vũ hội lao nháo mâu thuẫn, lúc sau hai người lại hòa hảo. Sau đó, mẹ sẽ tử giữa được đến trưởng thành. Lại lần nữa được đến một cái tiên đoán, Bùi Tương đã có thể làm được một bên tâm bình khí hòa mà nhìn mặt ra nữ Hải Nhi nhóm nói giỡn đùa giỡn, một bên phân tích tiên đoán chuẩn xác tính. Đối với lần trước được đến cái kia tiên đoán, Rohan bỏ dọc tiên sinh sẽ cùng Mạt Mạc tiểu thư kết hôn cũng dục có một đôi song bảo thai, bùi tương trong khoảng thời gian ngắn vô pháp phân biệt thật giả. Nhưng lần này cái này vũ hội tiên đoán, thực mau sẽ có chính xác đáp án. Lúc này, dưới lầu truyền đến Mạc Thái Thái nói chuyện thanh. Nguyên Lai, like, nàng vừa mới đi thăm này phụ cận nghèo khổ nhân gia hơ mèo một nhà, còn vì kia ra ốm yếu mẫu thân cùng bảy cái gầy cho xương linh đinh hải tử đưa đi bánh mì, bơ cùng quần áo cũ. Mạt trước hết xuống lầu. Nàng giống chim nhỏ giống nhau bay đến mặt thái thái trong lòng ngực cũng đưa lên một cái hôn ngôi, rồi sau đó lại thập phần quan tâm mà dò hỏi khởi hở mèo ra tình huống tới. Ở biết được những cái đó hải tử đều còn thực khỏe mạnh lúc sau, tiểu cô nương khỏe mạnh hồng nhuận gương mặt nở rộ ra một cái ấm áp thuần túy tươi cười. Bùi tương đi xuống thang lầu thời điểm, vừa lúc nhìn thấy như vậy tốt đẹp một màn, nhưng không đợi nàng lộ ra nhẹ nhàng mỉm cười, một cái màu đen lạnh băng tiên đoán lại lần nữa ấn ở nàng trong lòng. Bé sẽ mất sớm. Năm nay 14 tuổi bẹt sẽ bởi vì đi chiếu cố hờ mèo một nhà mà bị lây bệnh tinh hồng nhiệt, thậm chí một lần bệnh tình nguy kịch. Tuy rằng cuối cùng chuyển nguy thành an, chính là trận này đáng sợ bệnh tật hoàn toàn tổn hại bẹt khỏe mạnh. Lúc sau, bẹt trở nên tái nhợt suy yếu, nàng trên má không còn có khỏe mạnh hồng nhuận ánh sáng, nàng an an tĩnh tĩnh mà đại ở trong nhà, giống lặng lẽ nở rộ ở bụi bằm trung đóa hoa, sau đó ở không đến 20 tuổi thời điểm điều tàn khô héo. À mi, như thế nào đứng ở chỗ này bất động? phía sau truyền đến kiểu tràn ngập sức sống thanh âm. Bùi tương hít sâu một hơi, làm bộ cái gì đều không có phát sinh dường như thong dong đi xuống thang lầu. Giờ phút này, nàng muốn chứng thực tiên đoán chuẩn xác tính khát vọng càng thêm mãnh liệt, nếu nói phía trước còn có chút như có như không lười nhắc tùy ý. Như vậy, nàng hiện tại chính là cực kỳ nghiêm túc mà đối đãi trong đầu tiên đoán. Ta phải nghĩ cách đi tham gia mỏ phạt ra thứ 5 vũ hội, sau đó tự mình quan sát một chút mẹ ở vũ hội thượng biểu hiện. Dùng để xác minh tiên đoán cùng hiện thực hay không có xuất nhập Còn có Tiên đoán có thể hay không thay đổi Mạch thái thái Hợp nghèo ra bảy hải tử đều thế nào Nhỏ nhất cái kia trẻ còn còn khỏe mạnh sao Mạch thái thái ôm ôm bùi tương Ôn hòa mà nói Bọn nhỏ nhìn qua đều có chút gầy yếu Nhưng mùa xuân tới Bọn họ đều sẽ giống cây non giống nhau khỏe mạnh trưởng thành Nhỏ nhất cái kia cũng là Hắn là cái kiên cường bảo bảo Bùi tương nhẹ nhàng gật gật đầu dựa gần bẹt ngồi xuống Dung nói chuyện phiếm, ngữ khí hỏi, ngươi thường xuyên đi thăm hở mèo một nhà sao. Bẹt thẹn thùng mà cười cười, nhỏ giọng đáp. Ta không có mụ mụ đi số lần nhiều. Có đôi khi, ta sẽ bởi vì luyện cầm hoặc là làm mệt mỏi việc nhà mà không muốn ra cửa. Có đôi khi mẹt cùng tiểu đi thăm bọn họ, ta liền lười biếng không có đi theo cùng đi. Bùi tương sờ sờ bẹt mềm mại tóc, ôn nu mà nói. Ta cho rằng ngươi đã làm được thực hảo. Nếu ngươi vì trợ giúp người khác mà mệt muốn chết rồi chính mình. Mạc Thái Thái khẳng định sẽ thương tâm khổ sở. Ta sẽ không mệt chết chính mình bẹt lắc đầu nói, bất quá ngươi nói đúng, ta sẽ chiếu cố hảo ta chính mình không cho mụ mụ lo lắng, cũng không nên làm đang ở trên chiến trường ba ba quá nhiều mà lo lắng ta. Đang nói chuyện, lao liền thần Thái sáng láng mà bước đi tiến vào. Hắn đầu tiên là chân thành lại nhiệt tình về phía Mạc Thái Thái Vân An, sau đó mới ở kiểu bên người ngồi xuống, nói đến Nam Hải tử nhóm gần đây thích cầu loại vận động. Tiêu lập tức bị cái này để tài hấp dẫn lực chú ý quyết sức chuyên chú mà cùng lao hỏi tham khởi trò chơi chi tiết tới. Mà ở sofa đối diện, mẹ tác cuốn lấy mạc Thái thái, hy vọng nàng có thể đem kia bộ chân quý kiểu cũ chân châu trang sức mượn cho nàng, nàng tưởng ở mỏ phạt ra vũ hội thượng đeo. Mạc Thái thái ôn nhu mà kiên định mà cự tuyệt đại nữ nhi thỉnh cầu, lý do là kia bộ chân châu trang sức cũng không thích hợp 17 tuổi tiểu cô nương mèo. Ý thì theo nàng ý tưởng, không còn có so hoa tươi càng thích hợp trang điểm tuổi trẻ các cô nương tiểu mỹ thanh xuân dung nhan. Vì thế Một bên Lao Hứa hẹn Mạt, hắn sẽ ở Mạt tham gia loại nhỏ vũ hội trước, phái người đưa đi Mạt yêu cầu các loại đóa hoa cùng Lục Dương sỉ. Mạc Thái Thái cùng Lao nói làm Bùi Tương đấy mắt nhiều vài phần thận trọng, nàng phát hiện, sở hữu sự tình đều ở dựa theo nàng tiên đoán đến tình tiết phát triển. Hơi hơi rũ xuống mi mắt, Bùi Tương nắm bẹt tay hỏi, "Bẹt, có thể tặng cho ta một đầu nhẹ nhàng duyên dáng khúc sao?" Bẹt vui vẻ đứng dậy, đi đến nàng trí ái Dương cầm phía trước ngồi lĩnh rồi, vì Bùi Tương Vì phòng trong thân nhân cùng bằng hưu đàn tấu khởi động lòng người giai điệu. Bùi Tương an tĩnh mà lắng nghe bẹt tiểu cô nương nhẹ nhàng thuần tuy tiếng đàn, ánh mắt có thể đạt được, là từng chương thư lãng thích trí tươi sống gương mặt tươi cười. Nàng tưởng, hà tất làm như vậy hạnh phúc người một nhà tao ngộ sinh ly tử biệt nhấp nô đâu, bốn vị mạc tiểu thư nên cho nhau nâng đỡ vượt qua dài lâu cả đời. Ngày thứ hai buổi sáng, phong thanh ngày lãng, đầy cõi lòng kích động cùng chờ mong mệt cáo biệt thân nhân bằng hữu, thừa xe ngựa vô cùng cao hứng mà đi mở phăn ra. Ở kia chàng Tráng Lệ Huy Hoàng nhà lầu, sơ thiệp danh lợi chàng mệt mỏi sẽ cùng các bằng hữu cùng nhau vượt qua 14 thiên ngày nghỉ sinh hoạt, tạm thời thoát khỏi làm một người gia sư sở hữu phiền toái cùng phiền áo, Mà bị lưu lại ba vị mạc tiểu thư cùng buổi tương nhật tử trước sau như một. Đại gia mỗi ngày đều quá đến phi thường phong phú, ngẫu nhiên sẽ tưởng tượng một chút mệt bên ngoài làm khách tình cảnh, hoặc là thiết tưởng nàng sau khi trở về sẽ cho đại gia nói cái gì đó dạng mới mẹ thú sự. Trong nháy mắt, 10 ngày thời gian liền đi qua. Một cái trời trong nắng ấm buổi sáng, Bùi Tương lấy cớ đi trên đường chọn mua một ít đồ vật, ngồi lo dần sờ ra xe ngựa ở một nhà tinh phẩm cửa hàng trước cửa, xảo ngộ bỡ lệ Mộ Phạt, Mộ Phạt ra một vị đính hôn tiểu thư. Hai bên chào hỏi qua sau, liền cùng nhau đi vào trong cửa hàng chọn lựa đồ vật. Ở mua sắm trong quá trình, Bùi Tương hiển lộ ra không tồi tài lực cùng cao tiêu chuẩn giám định và thưởng thức lực, cũng nương mệt ở mỏ Phạt ra làm khách chuyện này mở ra đề tài, cùng bỡ lệ mỏ Phạt nhiều hàn huyên vài câu. Dần dần quen thuộc sau, Nàng giống như lơ đãng mà đàm luận vài câu hỗn loạn trong trí nhớ ở châu Âu đại lục lữ hành hiểu biết trải qua, ngẫu nhiên còn sẽ phi thường thời thượng mà cắm vào vài câu pháp văn hoặc là tiếng Latin. Bất chi bất giấc chung, bỡ lệ mỏ phạt nhìn về phía bùi tương ánh mắt liền nhiệt tình rất nhiều. Chờ đến hai người ở cửa hàng trước cửa cáo biệt khi, bỡ Lễ mỏ phạt đánh giá bùi tương quần áo trang sức, cách nói năng cử chỉ, cùng với tới đón nàng thuộc về lo dần sờ ra xe ngựa, phi thường chân thành về phía bùi tương phát ra mời. Hy vọng nàng có thể tham gia mỏ phạt ra ở thứ năm buổi tối tổ chức kia tràng vũ hội. Bùi tương làm bộ suy xét một chút, tài lược mang rụt rẻ mà đáp ứng rồi bợ lệ mỏ phạt mời. Buổi tối, Lão nghe nói Bùi tương cũng phải đi tham gia thứ năm buổi tối vũ hội, có chút ngạc nhiên. Ta cho rằng người đối những cái đó trường hợp không quá cảm thấy hứng thú. Bùi tương mỉm cười nói, ta đã hưởng thụ một mạc phong phú đơn giản sinh hoạt, cũng thích bị đám tiểu tử nghịch hót phù hoa thời gian. Lão dơ lên mày kiếm, giả làm bất mãn mà la hét. Ninh hót. Nga, khó mà làm được. À mì, ta cần thiết tự giác gánh vác khởi huynh đệ trách nhiệm nghĩa vụ, đuổi đi những cái đó vây quanh ngươi không có hảo ý tiểu tử nốc. Bùi tương tự nhiên biết Lao cũng sẽ đi tham gia thứ năm buổi tối vũ hội, bởi vì hắn đáp ứng rồi kiểu, muốn đi thế kiểu nhìn xem mẹt có phải hay không quá thật sự vui sướng, liền trêu ghẹo nói. Lao, ngươi đến phụ trách bảo hộ mẹt. Nàng như vậy Mỹ lệ động lòng người, giống như một đóa hương thơm nở rộm mà không tự biết phấn hoa hồng khẳng định sẽ làm ngươi cái này đương huynh đệ vội đến đầu vóc cho váng. Đến lúc đó, ngươi đã có thể không có thời gian cô ta. Lao lập tức lộ ra không đồng ý biểu tình. Bùi Tương Sinh đẹp cười, nửa thật nửa giả mà giải thích nói: "Ngươi đừng ngăn đón, ta phải đi cảm thụ một chút vũ hội thượng đặc có náo nhiệt bầu không khí." Chàng Bình, âm Nhạc, ý hương tấn ảnh ăn uống linh đình. Nói không chừng ở sân nhảy xoay tròn thời điểm, ta liền sẽ nhiều nhớ lại một ít chuyện cũ đâu. Lao Như suy tư gì gật gật đầu. Sau đó tung ra một cái phá lệ mấu chốt vấn đề. Lý do thực đầy đủ, nhưng a mi. Ngươi còn nhớ rõ như thế nào khiêu vũ sao. Bùi tương ngẩn ra, rồi sau đó đúng lý hợp tình mà lắc lắc đầu. Nàng đương nhiên còn không có nhớ lại cái này xã giao kỹ năng. Lao nhịn không được nhéo mũi thở dài một hơi, đối với trước mắt cái này sẽ không khiêu vũ còn muốn đi tham gia vũ hội mất trí nhớ cô nương có chút bất đắc dĩ. Bùi tương không để ý tới lao vi diệu biểu tình. Nàng công đạo xong chính mình sẽ tham dự mỏ phạt ra vũ hội chuyện này sau, liền về phòng nghỉ ngơi đi. Đối với hiện giờ bùi tương tới nói, đi vào giấc ngủ sau nằm mơ là một kiện phi thường thú vị sự. Mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại lúc sau, nàng đều sẽ trở nên càng thêm lợi hại một chút. Thựa như cổ ngôn nói như vậy, trong mộng cái gì đều có. Gì? Ta từ nơi nào nghe tới cổ ngôn? Tính, vẫn là trước nằm mơ đi. Thông qua tối hôm qua mơ thấy linh tinh hình ảnh có thể suy đoán ra. Thúy thúy bẩm sinh dinh dưỡng bất lương, là cái hơi kém vô pháp thuận lợi sinh ra tiểu đáng thương nhi, này dẫn tới hắn sau khi sinh thân hình quá mức nhỏ sinh. chương 379 chương 379 Tới rồi thứ năm vũ hội ngày ấy, đùi tương cùng lao cưới xe ngựa đến mỏ phát ra, đi vào phòng khách, hai người thực mau liền tìm tới rồi tay cầm quả xếp cười Khanh khách mệt mệt đêm nay trang vẫn cùng ngày thường rất là bất đồng. Nàng ăn mặc một kiện thiên lam sắc eo thon tơ tàm váy, váy cổ áo khai đến từ thấp. Lộ ra trắng non duyên dáng ngọc vai cùng như ẩn như hiện trước ngực. Nàng cuốn tóc, đồ son môi, cổ cùng cánh tay thượng đều nhào lên hương phấn, mang nguyên bộ chỉ bạc trang sức, dưới chân là một đôi tế cao cùng tiểu pháp màu lam đỏ đǔng. Cả người nhìn qua thời thượng cực kỳ. Nhìn thấy như vậy An Diện lộng lẫy mẹt, Bùi Tương cùng lao đồng thời bước chân một đốn. Bùi Tương cảm thấy chính mình dự kiến trở thành sự thật, mẹt quả nhiên từ bỏ một mạc tạ dạ đan sa mà váy, mượn mỏ phạt ra các cô nương xinh đẹp ăn mặc xuất hiện ở vũ hội thượng. Nàng đêm nay ăn mặc trang điểm cùng bùi tương từ tiên đoán thu hoạch đến một ít tin tức hoàn toàn ăn khớp. Nghĩ đến đây, bùi tương nghiêng đầu đi quan sát lao biểu tình, phát hiện vị này đồng bạn đã kinh ngạc mà nhữ mày Hiện nhiên, hắn không thích mẹ làm ra thay đổi, đặc biệt là đương mẹ học một ít cô nương khoe khoang phong tình ha ha ngây ngô cười thời điểm, lao cả người đều nghiêm túc lên. Lúc này, cách đó không xa mẹ cũng thấy được lao cùng bùi tương. Mỗi trong nấy mắt, nàng tự hồ có chút chân tay luôn uống. Trên mặt Tiểu Mị tươi cười lập tức liền biến mất không thấy. Nhưng thực mau, nàng lại lần nữa dơ lên gương mặt tươi cười, hướng tới bùi tường cùng lao chậm rãi đi tới. Abi, lao, ta thật cao hứng ở chỗ này nhìn thấy các ngươi. Lao, cảm ơn ngươi làm người đưa tới đáng yêu đóa hoa. Abi, ngươi hôm nay thật xinh đẹp, cái này màu xanh táo sắc sa mỏng váy phi thường thích hợp ngươi. Mẹ, ngươi hôm nay đồng dạng tư dung động lòng người bùi tương thân thiết mà nắm lấy mẹ tay. Cho cái này sâu trong nội tâm có chút thấp thỏm cô nương một ít duy trì cùng an ủi, ngươi đã sớm nên nếm thử một chút bất đồng phong cách trang điểm, thừa dịp niên thiếu thanh xuân, nên tận tình bày ra chính mình mỹ lệ. Ai, ngươi hôm nay kiểu tóc thực tinh xảo, mẹ, sau khi trở về có thể giáo giáo ta như thế nào lộng sao? Đương nhiên, tuy rằng là cả lệ dạ cùng nã ni giúp ta thiết kế, nhưng ta đem bước đi đều nhớ kỹ. Mẹ ôn thanh đồng ý, nàng cảm nhận được đủ tương thiện ý cùng lý giải, trong lòng cảm thấy thẹn xấu hổ cảm xúc hơi hoán chỉ là nàng giống như lơ đãng mà nhìn liếc mắt một cái không ra tiếng lao phát hiện đối phương tuy rằng cười đến nho nhã lễ độ nhưng hắn ánh mắt không có nói dối đang ở kể rõ hắn không tán đồng cùng lãnh đạm khó hiểu lao ngươi cảm thấy ta hôm nay thế nào ta tưởng mắt thái thái khẳng định không vui ngươi biến thành như vậy ta nghe những người đó kêu ngươi đại si một cái tân nít nảm vì cái gì ta cảm thấy thâm chịu người nhà bằng hữu yêu thích mệt liền khá tốt ngươi không hề thích chính mình nguyên bản nít nảm sao nga Được, Lao, kia chỉ là một cái nho nhỏ vui lùa mẹ khô cần mà nói một câu, rồi sau đó lập tức làm ra một bộ đại tỷ tỷ bộ dáng, giả vờ chẳng hề để ý mà cười nói, các nữ hải tử nháo muốn trang điểm ta, ta lại không bằng lòng phụ bạc các nàng hảo ý, liền đáp ứng, rồi. Nói thật, này thân quần áo cũng không thoải mái. Hảo, chờ thêm đêm nay, ta liền vẫn là đại gia mệt. Lao lược hiện khoa trương thở dài nhẹ nhõn một hơi, rồi sau đó không nhanh không chậm mà nói. Vậy là tốt rồi. Kiều để cho ta tới nhìn xem ngươi quá thế nào, nhưng ngươi đêm nay trở nên như vậy thành thuộc diễm lệ, xa lạ đến ta đều mau nhận không ra. Ta thật lo lắng chính mình không có biện pháp hoàn thành kiểu công đạo nhiệm vụ. Nếu kiều biết ta như vậy trang điểm, khẳng định sẽ chấn động. Mẹt miễn cưỡng cười đáp. Lao tận lực không đi xem mệt lộ ra tảng lớn tuyết trắng ra thịt, ngữ khí nhàn nhạt mà nói, kiều sắc thật sẽ mở to hai mắt nhìn. Ba người đang nói chuyện, bớ lệ mỏ phạt cùng ăn đi mỏ phạt kết bạn mà đến, đánh gây mẹt cùng lao chi đối thoại. Hai vị mỏ phạt ra cô nương cùng bùi tương, lao cho nhau thăm hỏi thăm hỏi, sau đó đem bùi tương kéo đến bên người, ý cười doanh doanh mà nói phải cho nàng giới thiệu mặt khác bằng hưu. Bùi tương tầm mắt xẹt qua không khí ẩn ẩn cứng đờ mét lao hai người, trong lòng biết này hai người chi gian vấn đề nhỏ còn cần chính bọn họ giải quyết. Có nàng ở, này hai người có chút lời nói vô pháp rộng mở nói. Vì thế, nàng không như thế nào do dự liền đáp ứng rồi mỏ phạt ra tỉ mội đề nghị. Mẹ tuổi trẻ mạ Mỹ không tránh được thích hoa phục châu đáo cùng khen tặng hưởng lạc mà lao xuất thân phú quý lại bởi vì kiến thức quá nào đó xã giao trường hợp rối trá nhằm chán, cho nên thập phần tôn sùng kính trọng một mạc hồn nhiên phẩm cách hắn thích hàng xóm mạc một nhà mạc thái thái coi như mẫu thân giống nhau kính yêu tôn trọng đem chính mình coi như bảo hộ mạc các tiểu thư huynh đệ cho nên hắn phá lệ không thể gặp mạc gia nữ nhi trở nên tùy tiện hư vinh chẳng sợ chỉ là một cái nho nhỏ manh mối hắn đều sẽ lần cảm không khỏe cùng ngọ phạt tỉ muội cùng nhau rời đi trước bùi tương nhẹ nhàng chạm chạm lao cánh tay ý bảo hắn săn sóc ổn trọng một ít lao mí môi rốt cuộc nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu thả không đề cập tới bùi tương rời đi sau lao cùng mẹ hai người như thế nào trí khí lại như thế nào thông cảm hòa hảo chỉ nói bùi tương bên này ở ngọ phạt tỉ muội giới thiệu hạ bùi tương đầu tiên là nhận thức vài vị châu quang bảo khí thái thái tiểu thư còn cung còn thiếu tá mẫu tử nói chuyện với nhau vài câu ngay sau đó nàng lại bị giới thiệu cho nẹt ngọ phật một vị phía trước vẫn luôn vây quanh mẹ xun xoe đại thiếu gia. Sau đó, vị này phong lưu công tử lập tức liền chuyển biến xun xoe đối tượng, hắn bắt đầu tìm mọi cách mà khuyên bùi tương uống chảm ẩn cũng mời nàng khiêu vũ. Bùi tương không có lập tức tìm lấy cơ né tránh nhiệt tình nẹt mọ phát. Bởi vì, ở bị giới thiệu cho vị này ăn không ngồi rồi cậu ấm thời điểm, bùi tương trong đầu lại toát ra tới một cái kỳ diệu ý tưởng, chính là nẹt mọ phát tương lai sẽ cùng mẹ bằng hữu xạ lì gạt nở thành hôn. Sau đó, ở tiên Xã lý hôn nhân sinh hoạt cùng mẹ hôn nhân sinh hoạt thành một cái không quá rõ ràng đối chiếu tổ, một kẻ có tiền lại hư không nhằn chán, một cái không giàu có lại ấm áp hạnh phúc. Tiếp nhận nẹt truyền đạt chẳng bình, Bùi Tương không có vội và uống. Nàng một bên không mất lễ phép mà mỉm cười lắng nghe đối phương giảng không tốt lắm cười chê cười, một bên bắt đầu cân nhắc chính mình này vài lần tiên đoán. Tựa hồ đều cùng mạc ra người có quan hệ. Phàm là Ta có thể tiên đoán người cùng sự kiện, đều quay chung quanh mạc tỉ muội. Kỳ quái chính là, ta tiên đoán tựa hồ bị mạnh mẽ tròng lên nào đó đạo đức tiêu chuẩn chung, có nhất định chủ quan thuyết giáo ý vị, khuyết thiếu khách quan tính. Tỷ như, ta cũng không cho rằng mạt vũ hội thượng biểu hiện có bao nhiêu khác người, 17 tuổi mỹ lệ cô nương thích hoa phục châu đáo có cái gì sai? Nàng không trộm không đoạt chỉ là mượn bằng hữu đồ vật hưởng thụ cả đêm phong cảnh, lúc sau liền sẽ trở về bình phàm một mạc nhật tử, tiếp tục lao động dưỡng ra kiên định sinh hoạt. Nhưng ta tiên đoán ở làm ta thấy chuyện này đồng thời, đối đãi chuyện này thái độ hiển nhiên là không quá duy trì thậm chí có khuynh hướng phủ định thượng lưu thịnh hội xã giao sinh hoạt, còn chuyển vận không ít mệt hổ thẹn hối hận trong lòng ý tưởng. Nếu ta là làm ra tiên đoán chủ thể, kia chỉ cần biết được khách quan sự thật thì tốt rồi, thật sự không cần thiết phụ ra đạo đức thuyết giáo. Đây là chân thật phức tạp sinh hoạt, phàm là đều có lợi và hại, lại không phải khuyên người hướng thiện chuyện xưa thư. Bùi Tương theo bản năng mà uống một hớp lớn chẳng đến. Chuyện xưa thư ba chữ giống như một trận gió mạnh đánh út lại, nháy mắt thổi tan nàng đấy lòng một ít sương ngủ, hoảng hốt chi gian, Bùi Tương cho rằng chính mình lập tức phải bắt chủ kia đạo Linh Quang. Lúc này, nghiên đối diện xạ lì nhẹ nhàng lay động tay quạt, dùng hồng nhạt đong đưa tua cùng một trận làn gió thơm rời đi nẹt mỏ phạt đối Bùi Tương chú ý. Nàng vẻ mặt kiểu tiếu mà nói: Nẹ, "Ngươi vừa mới nhắc tới lý đỡ dạp hát thứ ba chiếu Tân kịch, là gọi là đỡ ý hẹn phu nhân bản trang điểm phải không? Nga, ta rất cảm thấy hứng thú, chỉ là còn không có tới kịp đi quan khán, ngươi có thể cùng ta nói nói đại khái cốt chuyện sao?". "Đương nhiên" ta thập phần nguyện ý vì tiểu thư cống hiến sức lực. nẹt mõ phật thanh thanh giọng nói, chuẩn bị cấp tuổi trẻ tiểu thư giải thích nghi hoặc. bùi tương lúc này chính yêu cầu tìm cái an tĩnh địa phương sửa sang lại ý nghĩ. bởi vậy, nàng vừa nghe đến xạ lì cùng nẹt hai người đối thoại, liền vội vàng cười nói, ai nha, xem ra ta không thích hợp tiếp tục đại ở chỗ này, bởi vì ta nhưng không thích ở xem xét một bộ tân kịch phía trước đã bị lộ ra tình tiết, kia sẽ làm ta mất đi kinh hỉ cảm. nẹt, còn có vài vị các tiên sinh. Dung ta xin lỗi không tiếp được một lát, chờ một lát chư vị giao lưu xong cái này để tại sao, lại chấp thuận ta gia nhập các ngươi trong đó đi. Nờ bờ ép nói chuyện, nàng liền hướng tụ ở bên nhau đàm tiếu tuổi trẻ nam nữ nhóm hơi hơi gật đầu thăm hỏi, sau đó xoay người hướng tới cây cột bên tam giác sofa phương hướng đi đến. Nét mò phạt thấy bùi tương rời đi, liền muốn đuổi theo đi lên tiếp tục quân lấy, lại bị muốn nghe được tân kịch cốt chuyện xạ lì ngăn cản bước chân, làm hắn không thể không thực hiện phía trước hứa hẹn chờ đến mỏ phạt tiên sinh nhanh chóng nói xong đỡ ý hẻn phu nhân bản trang điểm đại thể cốt chuyện sau hắn lại tiếp nối phát hiện vốn dĩ ngồi ở tam giác trên sofa suýt uống chả mỹ lệ cô nương đã không thấy liền ở bên trong đức mỏ phạt ở trong phòng khắp nơi tìm kiếm giai nhân thời điểm bùi tương đã thừa dịp cái này không người hàn huyên giao lưu cơ hội rời đi phòng thiêu vũ một mình một người hướng mỏ phạt ra nhà ấm nhà ấm trồng hoa đi đến bởi vì nàng nghe một vị nam phó giới thiệu nói nhà ấm trồng hoa bên kia thiết trí nữ khách nghỉ ngơi khu hoàn cảnh lịch sự tao nhã thoải mái, hơn nữa thập phần thanh tịnh. Đi ở ngày xuân hoa viên đường nhỏ thượng, đống nhiên an tĩnh lại bầu không khí làm bùi tương lâm vào hết sức chăm chú tự hỏi giữa. Nàng cân nhắc chính mình cùng thế giới này không hợp nhau, cân nhắc trong ngộng được đến một đám thần kỳ kỹ năng, lại nghĩ đến những cái đó quay chung quanh mạc người một nhà xuất hiện tiên đoán cùng vừa mới những cái đó đối thoại, tổng cảm thấy có chút chân tướng miêu tả sinh động. Chuyện xưa thương. Xem kịch. Trước tiên kịch tấu. Đúng vậy. Nếu ta lúc sau được đến sở hữu tiên đoán đều chỉ cùng mạch ra tương quan, đều chỉ ở nhất định trong phạm vi, có phải hay không giống như là trước tiên biết được chuyện xưa tình tiết hoặc là kịch bản nội dung. Sau đó, khi ta quan khán biểu diễn thời điểm, ta sẽ trước tiên biết mỗi cái nhân vật bộ phận vận mệnh, sẽ biết y đi theo cốt truyện an bài, nhân vật nhóm sau lại sẽ tao ngộ cái gì. Nhưng là ở cốt truyện ở ngoài, ở chuyện xưa hoặc là cốt truyện phát sinh thế giới kia chung, còn có rất nhiều người cùng rất nhiều sự không có bị viết xuống tới, vì thế. Ta liền vô pháp tiên đoán đến những cái đó không quan hệ nội dung. Cái này kịch người trong ý tưởng một toát ra tới, đùi tương không chỉ có không có cảm giác được kinh hoàng thất thố hoặc là vớ vẩn tuyệt luân, ngược lại toàn thân đống nhiên buông lỏng, dường như lại lần nữa mở ra nào đó vô hình gông cùng siềng xích, dường như nàng vốn dĩ nên có loại này nhận chi. Đi tới đi tới, ấm áp sáng ngời nở khắp hoa tươi phòng ấm đã ánh vào đùi tương mi mắt, nhưng phía trước khu vực cũng không giống nam phó nói như vậy an tĩnh ít người. Ngược lại tụ bảy tám vị quần áo hoa lệ thái thái, các nàng mặt mày hớn hở mà đàm tiếu, hơn nữa hầu hạ này đó các thái thái người hầu vũ giả, nghiễm nhiên là một chỗ thập phần náo nhiệt nơi. Thế vậy, bùi tương bước chân vừa chuyển, vô thanh vô tức mà vòng tới rồi một khác điều tương đối ẩn nấp đường nhỏ thượng. Nàng chuẩn bị nhanh chóng xuyên qua một chỗ thật dài bóng dâm hẹp nói, cũng không dẫn người chú ý mà phản hồi chủ trạch trong phòng khách. Nếu ý nghĩ của ta là chính xác, hoặc là tiếp cận chính xác đáp án bùi tương âm thầm suy nghĩ. Đó có phải hay không nói, ta nguyên bản là không thuộc về thế giới này nhân loại. Cân nhắc đến nơi đây, Bùi Tương suy nghĩ càng thêm phát tán. "Ân, ta là nhân loại sao? Tính, coi như ta là cá nhân đi. Như vậy, ta đến từ dị giới, chuyện xưa ngoại thế giới. Nếu là cái dạng này lời nói, ta nguyên bản thân phận là cái gì? Ta ở một thế giới khác chung còn có bạn bè thân thích sao? Ta mộng trong mộng đến những cái đó kỹ năng, đều là dị giới sinh linh tất sẽ sao? Ở quê quán của ta, Mỗi người đều có thể phi thiên độn địa sao? Mỗi chỉ miêu mết đều thích ăn quả táo bánh có nhân sao? Còn có, Thúy Thúy cũng ở dị giới. Từ từ, ta lại như thế nào đi vào nơi này đâu? Chỉ có ta một người đi vào nơi này sao? Giờ này khắc này, bùi tương trong lòng trào ra vô số vấn đề. Cho dù có một ít đáp án liền như vậy tự nhiên mà vậy mà xuất hiện, nhưng vẫn cứ có chút chân tướng vẫn luôn giấu ở xương mù lúc sau, chờ nàng đi tìm kiếm. Nhưng mặc kệ như thế nào, Cái này chính mình nguyên bản không thuộc về thế giới này ý tưởng một toát ra, khiến cho bùi tương có hoàn toàn mới đối đại vấn đề góc độ. Nàng không e ngại trở thành dị loại, nhưng lại không muốn mơ hổ mà sinh hoạt. Đúng vậy, sinh hoạt. Bùi tương im lặng thở dài, bất luận ta đến từ nơi nào, bất luận ta phía trước là cái gì thân phận, hiện tại nhật tử mới là chân thật. Qua đi cùng tương lai như thế nào tạm thời không đề cập tới, hiện giờ mới là quan trọng nhất. Nghĩ đến đây, bùi tương lại nhớ lại cái kia về bệnh mất sớm tiến đoán bởi vì hỗ trợ chiếu cố hờ mèo ra sinh bệnh hải tử mà nhiễm tinh hồng nhiệt. Lúc này, một trận lúc cao lúc thấp, Đức Quang nói chuyện thanh từ đường nhỏ dưới hàng cây cuối chuyển đến, lập tức đánh gãy bùi tương chầm tư. Bùi tương ngưng thần tế nhìn, thấy là vài tên thân thể khỏe mạnh lâm thời thuê công nhân đang ở khuôn vác trọng vật. Bọn họ ngẫu nhiên sẽ cùng đứng ở một bên mỏ phạt ra nam phó đáp nói mấy câu, đại đa số thời gian đều ở túi đầu làm việc. Mà nhóm người này làm việc tốn sức cao lớn nam nhân trung có một đạo thân ảnh nho nhỏ đặc biệt chọc người chú mục Đó là một cái ước chừng 10 tuổi tả hữu tiểu hài tử, phi thường gầy, quần áo cũ nát không quá vừa người, tay áo đoản một đoạn, mà quần lại quá mức dài rộng. Hắn sen lẫn trong một đám thành niên nam nhân chung, cùng bọn hắn giống nhau khiêng lên trọng vật hướng trên xe ngựa quân vác. Bùi tương bàng quan trong chốc lát, phát hiện cái tiêu tiểu nam hài nhi lao động lượng một chút cũng không thể so người trưởng thành thiếu, thậm chí ở tốc độ phương diện còn muốn mau một ít mà người chung quanh tuổi hồ cũng đã thói quen đứa nhỏ này đại lực ý, không có ai lộ ra kinh dị thần sắc tới. Lúc này, phụ trách chỉ huy làm việc nam phó phạm vào nghiện thuốc lá. Hán tả hữu nhìn nhìn, ngay sau đó liền tiếp đón hai cái quan hệ không tồi yên hữu đi tránh gió trong một góc hút thuốc, mà dư lại thuê công nhân tắc tiếp tục làm việc. Bùi tương thô sơ giản lược đánh giá một chút những người này làm việc hiệu suất, cảm thấy sẽ không tiêu phí quá dài thời gian, liền quyết định trước chờ một chút. Nàng đi phía trước đi rồi một đoạn ngắn lúc sau. Lát mình trốn đến một chỗ ao hãm, nương bóng đêm che lấp thân hình. Đối diện, một cái tóc đỏ người cao to nhìn đến phụ trách giám sát nam phó đi hút thuốc, trong mắt quay tròn vừa chuyển, trong lòng ác ý đốn sinh. Hắn gión ra giòn rén mà đi tới cái kia tiểu hài tử phía sau, đồng nhiên vươn che kín cái kén hổ bàn tay đột nhiên phách về phía tiểu nam hải nhi đơn bạc bả vai, hoàn toàn mặc kệ đối phương có phải hay không đang ở cố sức quân vắt trọng vật. Theo bùi tương nhìn ra, nếu là tóc đỏ người cao to lần này chụp thật cái kia tiểu nam hải nhi mười chi tám ẻn chín sẽ té ngã, không đề cập tới trong tay hắn đổ vật có thể hay không quăng ngã hư, có cần hay không bồi thường, dù sao kia hải tử khẳng định là sẽ bị thương. Liên ở bùi tương chuẩn bị đá ra một quả hòn đá nhỏ ngăn cản tóc đỏ nam nhân khi, cái kia trầm mặc làm việc tiểu nam hải nhi bỗng nhiên hướng bên trái mại một đi nhanh, kịp thời tránh ra tóc đỏ nam nhân sắp dừng ở hắn đầu vai bàn tay. người cao to động tác vô hụt, lại bởi vì hắn bản thân liền không có hảo ý thả cố ý sử đại lực ý. Cho nên ở tiểu Nam Hải Nhi thành công né tránh sau, hắn liền nhịn không được về phía trước lào đảo hai bước, lúc sau mới đỡ người khắc cánh tay miễn cưỡng đứng vững. Hắc, ngươi tiểu tử này, động tác nhưng thật ra đủ linh hoạt, ha ha, ta liền tưởng cùng ngươi chào hỏi một cái mà thôi, ngươi trốn, cái gì trốn nha, hơi kém hại ta té ngã. Ai, tính, bất hòa ngươi cái này thân ba sớm chết tiểu quỷ nghèo so đo. Này chả đua nói làm đùi tương những mày. Nếu là nàng không có nhìn lầm nói. Liên ở vừa mới cái kia tóc đỏ người cao to đứng thẳng không xong thời điểm, tiểu nam hải nhi kỳ thật là chuẩn bị vươn chân đem khi dễ người của hắn hoàn toàn vững ngã. Chỉ là, ở người ngoài kịp thời đỡ tóc đỏ nam nhân sau, hắn lại bất động thanh sắc mà thu hồi chân. Này cũng không phải cái dễ khi dễ. Bùi tương thầm nghĩ. Lúc này, mọ phạt ra nam phó đã trở lại. Cứ việc hắn lười biếng hút thuốc vị trí cách nơi này không xa, không có khả năng không rõ ràng lắm vừa mới đã xảy ra cái dạng gì tiểu nhạc đệm. Nhưng hắn như cũ biểu hiện ra cái gì cũng không biết bộ dáng, chỉ là thanh âm to lớn vang rội mà thúc giục đại gia nắm chặt thời gian dọn đồ vật, đừng hỏng việc. thấy thế, người cao to lập tức lộ ra hàm hậu tươi cười, gái gái lộn xộn màu đỏ tóc tiếp tục túi đầu làm việc. Mà cái kia tiểu nam hài nhi từ đầu đến cuối đều là trầm mặc, không bịa giải, không khắc khẩu, không tố khổ. Hắn an tĩnh mà làm xong chính mình công tác, sau đó liền mở to một đôi trầm tĩnh lanh đạm đôi mắt chờ mỏ phạt ra nam phó phát thù lao. Nam phó cũng không cắt xén này đó, lâm thời thuê công nhân nhóm vất vả tiền. Hắn đem thuộc về tiểu Nam hải nhi thủ lao nhét vào đối phương túi áo, ngữ khí hiền lành mà nói: Tiểu hơ mèo, mau chút về nhà nghỉ ngơi đi, này đó tiền đủ ngươi nuôi sống một thời gian đệ đệ muội muội. Con hảo mụ mụ ngươi tiền thuốc men từ từ thiện cơ cấu gánh vác một bộ phận, bằng không, ai nhà các ngươi đã có thể càng khó khăn lâu. Tiểu hâm ơn một tiếng, hắn đối với Nam phó gật gật đầu, sau đó xoay người liền đi. Chỉ là. Ở đi ngang qua cái kia tóc đỏ người cao to bên người khi, hắn hơi hơi nghiêng đầu nhàn nhạt thoáng nhìn, đáy mắt lánh lệ chợt lóe mà qua. Cùng lúc đó, hắn chỉnh trương gương mặt cũng rốt cuộc toàn bộ ánh vào bùi tương đồng tử, tức khắc lệnh nàng kinh ngạc mà mở to hai mắt. Cái này tiểu hơ mèo giống như tăng lớn bản thúy thúy. chương 380 đống nhiên nhìn thấy một trương trong ngộng xuất hiện gương mặt, tuy rằng có một chút xuất nhập, khá vậy cũng đủ khiến cho bùi tương chú ý. Nàng nhịn xuống lập tức đuổi theo đi cùng tiểu Nam Hải Nhi đáp lời xúc động, an tính mà chờ Nam Phó cấp sở hữu lâm thời thuê công nhân kết toán hoàn công tiền, sau đó mới làm bộ từ nghiêng mặt bên mặt cỏ thượng bước nhanh mà đến. Mẹ dễ định tiểu thư, có cái gì có thể vì ngài cống hiến sức lực sao? Nam Phó nhìn đến đột nhiên xuất hiện bùi tương, hơi giật mình sau vội vàng nho nhã lễ độ mà dò hỏi. Nga, xin hỏi nhà ấm trồng hoa ở đâu cái phương hướng? Ta nghe người ta nói quần sẵn thái thái cùng quần thái thái ở bên kia. Ta đang muốn đi tìm các nàng đâu? Chính là ta đi rồi một hồi lâu, cũng không thấy được kia chỗ ở khắp hoa tươi nữ khách nghỉ nơi khu. Nam phó tức khắc mặt lộ vẻ bừng tỉnh, hắn nhìn liếc mắt một cái bùi tương đi tới phương hướng, mỉm cười nói: "Mẹ rể đi tiểu thư có lẽ là ở cái thứ hai ngã rẽ địa phương chọn sai phương hướng. Nếu ngày lúc ấy lựa chọn phía bên phải đường nhỏ nói, hiện tại nhất định đã cùng Cổn Thẳng Thái thái, Lư quận Thái thái gặp mặt. Ta đây hiện tại là ở nơi nào? Ta vừa rồi hình như nhìn đến một ít người đang ở bận rộn." Liền thả chậm bước chân. Ngay phía trước chính là đường nhỏ dưới hàng cây. Theo đường nhỏ dưới hàng cây trở về đi, là có thể đến nhà ấm trồng hoa. kia bên kia đâu? Tiếp tục đi phía trước đi nói, là phản hồi chủ trạch lộ tuyến. Bùi tương hơi hơi gật đầu, tỏ vẻ nhớ kỹ phương hướng. Nàng mỉm cười hướng vị này chỉ lộ tiên sinh biểu đạt cảm tạ chi ý sau. Ngữ khí vừa chuyển, tò mò lại quan tâm hỏi nổi lên vừa mới nhìn đến một màn. Thứ ta hỏi nhiều một câu. Ta trong lúc vô ý nhìn đến một cái tiểu hài tử sen lẫn trong một đám người trưởng thành trung lao động, Ân, đó là nhà ai hài tử, như thế nào làm như vậy vất vả công tác. Nam phó vừa nghe lời này liền biết bùi tương muốn hỏi cái gì. Nói thật, ở không có chính mắt kiến thức quá tiểu hơ mèo một thân đại lực khí trước, hắn cũng cảm thấy làm như vậy một cái đơn bạc hài tử cùng thành niên nam nhân làm tương đồng việc tốn sức, thật là có chút hồ nháo hoặc là quá mức lánh khốc. Nga, mẹ dệ địa tiểu thư nhìn đến đứa bé kia là hớ mèo ra trường tử. À sờ Hờ Mèo. Kia tiểu tử năm nay mới 11 tuổi, sức lực lại không thể so người trưởng thành kém, làm việc lại đặc biệt cẩn thận ổn trọng. Mộ Phát Tiên Sinh biết được tiểu Hờ mèo. tình huống sau, cô ý dặn dò chúng ta, nếu có yêu cầu Lâm Thời Cố dùng việc, liền cấp tiểu Hờ Mèo một cái kiếm tiền cơ hội, ai làm kia hài tử tình cảnh đáng thương đâu. À sờ Hờ Mèo bùi tương nghiêm túc nhớ kỹ tên này, lại hoan thanh hỏi, là cái kia đến từ nước Đức Hờ Mèo sao? Trong nhà chỉ có một vị ốm yếu mẫu thân cùng bảy cái tuổi nhỏ hài tử mà bọn nhỏ phụ thân, ân, hợp tiên sinh phía trước liền bởi vì ngoài ý muốn qua đời. đúng vậy, chính là bọn họ ra. Nam phó thấy bùi tương đối cái này để tài cảm thấy hứng thú, liền nhiều lời một ít hắn biết đến nội tình. mùa đông thời điểm, ạ sở kia hài tử bệnh nặng một hồi, lúc ấy thiếu chút nữa không nhịn qua tới, bác sĩ đều từ bỏ, chỉ làm hờ thái thái chuẩn bị tâm lý thật tốt. nhưng thượng đế thương hại kia người nhà, giáng xuống ân từ lệnh hôn mê chung ạ sở chiến thắng bệnh ma, ạ sở khôi phục khỏe mạnh lúc sau. Vì giúp hờ Ngự Thái Thái dưỡng ra, liền ra tới làm việc vật kiếm tiền. Hắn sức lực đại còn không trộm lười dùng manh lưới, dần dần mà, một ít nhân gia liền nguyện ý thuê kia hải tử, hơn nữa, làm như vậy cũng là vì trợ giúp đáng thương Ngự Thái Thái cùng nàng bọn nhỏ. Nghe vậy, Bùi Tương than nhẹ một tiếng, cảm khái nói: "Nơi này rất nhiều cư dân thật là đã khẳng khái lại thiệt lương, ta cũng là bởi vì được đến đại gia trợ giúp mới có hiện giờ an ổn sinh hoạt." Nam Phó lập tức lộ ra tự hào biểu tình, hắn vui sướng mà nói: trợ giúp người khác tổng có thể được đến vô tận vui sướng, thiện hạnh so bảo tàng còn chân quý, đây là thượng đế đối hắn con dân dạy bảo, chúng ta vẫn luôn nhớ cho kỹ cũng vì trí nỗ lực. Bùi tương nhận đồng gật gật đầu, lại quan tâm mà truy vấn vài câu có quan hệ ạ sở hở mới quá vãng tao nộ. Đáng tiếc nam phó biết đến sự tình cũng không phải đặc biệt nhiều, hắn có thể cùng bùi tương đàm luận, cũng chỉ là một ít đại khái tin tức Đến nỗi càng kỹ càng tỉ mỉ cụ thể, hắn liền không có đặc biệt chú ý qua. Cáo biệt nam phó Bùi Tương không có dựa theo nguyên kế hoạch lập tức phản hồi phòng khách, mà là đi vô cùng náo nhiệt nhà ấm trung hoa. Nàng cùng vài vị thái thái hàn huyên trong chốc lát, ăn mặc mặt, mặt liêu cùng gần nhất xã hội tình ái tin tức, lại uống lên một ly chua chua ngọt ngọt nước trái cây. Sau đó mới đứng dậy cáo tử. Chờ đến Bùi Tương rốt cuộc phản hồi vũ hội phòng thời điểm, Lao đã có chút đứng ngồi không yên, thẳng đến hắn thoáng nhìn Bùi Tương nhẹ nhàng mà đến thân ảnh, mới chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảm tạ thượng đế. Ta còn tưởng rằng ngươi bởi vì sẽ không khiêu vũ mà chạy đến bên ngoài trộm khóc thuốc thít đi. Bùi tương cười rồi nói, chỉ cần ngươi không có đem đáng yêu mẹ khi khóc, ta liền sẽ không bởi vì đã quên như thế nào khiêu vũ như vậy việc nhỏ mà khóc sướt mướt. Lao ngượng ngùng mà cười cười, ấy nấy mà nói. Ta phía trước bởi vì quá mức giật mình mà biểu hiện thật sự không săn sóc, có chút lời nói, ách, ta nói ra liền hối hận, kia sắc thật quá thô lỗ quá không có phong độ. Bất quá vạn hạnh chính là ở ngươi thần kỳ biến mất trong khoảng thời gian này, ta cùng mệt đã nối lại tình xưa, cùng lao ở phía trước cửa sổ đứng yên, đùi tương một bên nhìn sân nhảy trung nhẹ nhàng cười vui mọi người, một bên nói nghe được các ngươi hòa hảo, ta đây liền an tâm rồi, lao ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng ta cho rằng ngươi nên tin tưởng bị mạc thái thái giáo dưỡng lớn lên cô nương. nàng có lẽ sẽ bởi vì mới lạ màn đếm thử một ít tân đồ vật, nhưng tuyệt đối sẽ không quên cái gì mới là nhất quý giá, lao như suy tư gì gật gật đầu lúc sau không nghĩ nhắc lại phía trước kia chàng mâu thuẫn nhỏ liền thay đổi đề tài nói, mi, ta chú ý tới mỏ phạt ra nẹt thập phần tùy tiện. hắn đầu tiên là cuốn lấy mẹt, lúc sau lại vẫn luôn vây quanh ngươi xung xoe, mà ngươi tựa hồ cũng không phản cảm, thế nhưng cùng hắn liêu đến rất đầu cơ. Ta có thể hỏi hỏi, vị kia tiên sinh nói gì đó xuất sắc tuyệt luân từ ngữ làm ngươi như vậy tôn sùng sao? Bùi tương nhướng mày, tôn sùng. Như thế chưa nói tới, bất quá. Hắn cùng gạt nở tiểu thư một ít đối thoại sắc thật cho ta không nhỏ nhắc nhở. Bởi vậy có thể thấy được, một đoạn lời nói hay không xuất sắc tuyệt luân, không chỉ có cùng này đoạn thoại bản thân nội dung có quan hệ, cũng cùng người nghe từ giữa được đến thu hoạch có quan hệ. Lao hừ nhẹ một tiếng, lấy ta thiền kiến, không có người sẽ tử phù hoa nhảm chán lời nói chung thu hoạch hiểu biết chính xác. Loại sự tình này nhưng không tuyệt đối bùi tương mỉm cười cãi lại nói, trái lại xem, Tổng hội có chút người mặc dù nghe tuyên ngôn độc lập, cũng có thể không hề xúc động cũng mê đầu ngủ nhiều lao nhíu mày lẩm bẩm nói thật là dảo hoạt lo diệp a mỉ ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói cho ta ngươi này đó cưỡng từ đoạt lý là ở giữa gìn nẹt mỏ phạt cái kia ăn không ngồi rồi ra hỏa đương nhiên không phải ở giữa gìn hắn đùi tương cười liếc liếc mắt một cái ái nhọc lòng tuổi trẻ tiểu tử cho hắn một viên thuốc căn thần ta chỉ là ở việc nào ra việc đó mà thôi cũng không có đem bất luận cái gì dư thừa cảm tình đầu chú ở tương quan nhân vật trên người nói như vậy ngươi đối mỏ phạt cùng hắn đám bằng hữu kiên định hót khen tặng hoàn toàn không bỏ trong lòng. Ngươi đang lo lắng cái gì? Lao. Bùi Tương biết rõ cố hỏi, ta có lẽ là bị mạt đêm nay thành thuộc bề ngoài cùng đột nhiên thay đổi dọa tới rồi, lao bất đắc dĩ mà nhìn phía sân nhảy chung cười đùa nhảy bắn, hơi say cười duyên mẹt, hơi có chút buồn rầu mà nói, liền như vậy lập tức dông nhiên ý thức được, ta bọn tỷ muội đang ở lớn lên, có lẽ, không, là tất nhiên muốn gặp phải tiền tài cùng tình yêu cái này tuyên cổ vĩnh tồn lựa chọn đề. Để... Đương nhiên Nếu có thể đẹp cả đôi đàng liền càng tốt ta từ ngươi biểu tình suy đoán ra ngươi cho rằng nẹt mỏ phạt tiên sinh như vậy giàu có người trẻ tuổi không phải mệt lương xứng cũng bao của ngươi à bì. Bùi tương yên nhiên cười, đối đêm nay tự hỏi rất nhiều lao hứa hẹn nói yên tâm đi ta huynh đệ ta vĩnh viễn sẽ không gả cho ta không yêu người cũng sẽ không gả cho không thể đạt được ta thiệt tình tôn kính nam nhân lời này làm lao mặt mày buông lỏng vui mừng chi ý tự hắn đấy lòng đột nhiên sinh ra nhưng dừng lại một chút lúc sau Bùi tương lại tiếp tục trình bày nàng tình yêu xem. Tuy rằng ta mất trí nhớ, nhưng ta biết nữ nhân nhất định phải đối xử tử tế chính mình. Cho nên, chẳng sợ ái sai rồi người, gả sai rồi người cũng không quan trọng, phàm là làm ta không vui, phân liền hảo. Kịp thời ngăn tổn hại, tiếp theo cái càng ngoan. Lao. Vui mừng chi ý nháy mắt không cánh mà bay, Lao đông nhiên không biết nên từ đâu mà nói lên. Lúc này, lưu thiếu tá đi tới thỉnh Bùi tương khiêu vũ, Bùi tương nói rõ ràng chính mình đặc thù tình hôm sau liền cùng vị này tính cách ổn trọng chính phái quan quân trò chuyện lên. Nàng ngại bén thiện nói, hứng thú rộng khắp, mặc dù khuyết thiếu rất nhiều thưởng thức, nhưng suy xét đến nàng kia hôn loạn ký ức trạng huống cùng cực kỳ xuất chúng mỹ mạo, không có ai sẽ cảm thấy cùng nàng nói chuyện với nhau là một kiện nhảm chán nhạt nhau sự, đặc biệt là giống còn thiếu tá như vậy độc thân lại có tinh thần trọng nghĩa cùng thương hại tâm nam nhân. Lao trầm mặc mà bàng quan bùi tương một bên ôn nhu cười nhạt, một bên thành thạo mà không chế nói chuyện quyền chủ động Giờ khác này trước nay chưa từng có mà tò mò cô nương này mất đi ký ức trước thân phận cùng trải qua, cùng với, hắn bắt đầu từ một cái khác góc độ lo lắng bùi tương tương lai hôn nhân chẳng huống Vũ hội kết thúc thời điểm, hai người cố ý cùng mệt cáo biệt, rồi sau đó mới cùng nhau ngồi xe ngựa rời đi mò phạt ra. Trên đường, bùi tương xuyên thấu qua cửa sổ xe thưởng thức thành trấn cảnh đêm. Ở xe ngựa trải qua một nhà cửa hàng cửa khi, nàng trùng hợp thoáng nhìn ạ sở hờ mẹo đang ở ven đường khập khiễng mà đi tới. Xuyên thấu qua cửa hàng tủ kính trước một chút ánh sáng, bùi tương đem kia hài tử cả người chật vật nhìn ở trong mắt. Tiểu hơm quần áo so với phía trước càng phá càng ố vế, trên mặt cọ dập bùn, đoạn một đoạn tay áo làm hắn cặp kia che kín vết thương tay nhỏ hoàn toàn bại lộ ra tới, trên đùi không biết bị cái gì thương, đi đường thông thả lại cố hết sức. Dừng xe, đình một chút. Làm sao vậy, à Xe ngựa dần dần dừng lại, lao khó hiểu hỏi. Nhìn đứa bé kia bùi tương chỉ cấp lao xem, đã trễ thế này. Chúng ta thỉnh hắn nhờ xe đi. Lao không có bùi tương như vậy tốt ánh mắt, hắn nỗ lực nhìn nhìn cái kia đang ở thông thả di động tiểu thân ảnh, không có thấy rõ đối phương trên người chật vật cùng vết thương, nhưng cũng có thể bước đầu phán đoán ra, đó là cái đêm khuya chưa về ra đáng thương hài tử. Hảo đi, chúng ta đương nhiên muốn chở khách như vậy một vị tiểu khách nhân Lao không chút do dự gật gật đầu, cũng ở kéo ra cửa xe đồng thời tò mò hỏi, ngươi nhận thức đứa bé kia sao? Biết hắn đang ở nơi nào? Bùi tương một bên nhìn chằm chằm ngoài xe ạ sở hờ mèo, một bên thấp giọng đáp, đó là ạ sở hờ mèo. người còn nhớ rõ hờ mèo một nhà sao? mặt Thái Thái thực quan tâm bọn họ người một nhà, còn thường xuyên đi thăm hờ Thái Thái cùng nàng bọn nhỏ. ạ sở hẳn là hờ mèo ra lão đại. nga, hờ mèo một nhà, ta đương nhiên biết. lao nhảy xuống xe ngựa, hắn nhớ lại cùng Mặc một nhà hiểu biết lên nguyên nhân gây ra chính là bởi vì những cái đó thiện lương đáng yêu các cô nương đem ô yếm dáng sinh bữa sáng đưa cho khốn cùng thất vọng hờ mèo một nhà liền nhịn không được mặt lộ vẻ ấm áp ý cười hảo đi cẩn tuân ạ mỹ nữ sĩ chỉ thị ta đây liền đi đem chúng ta tiểu hờ ngự tiên sinh thỉnh đến trong xe tới nói chuyện công phu bị xe ngựa dừng ở mặt sau ạ sờ hờ mèo dần dần đến gần hắn không để ý tới đột nhiên dừng lại xe ngựa càng không có khẩn cầu trợ giúp tính toán ngược lại hướng rời xa xe ngựa phương hướng lánh tránh Làm chính mình nhỏ gầy thân hình lặng yên không một tiếng động mà che dấu vào bóng ma giữa thấy thế, ngồi ở trên xe ngựa bùi tương nhẹ nhàng nhướng mày Nàng lại lần nữa xác nhận, cái này lớn lên cùng thúy thúy cực kỳ tương tự hài tử có phi thường cường cảnh rất tâm Hơn nữa, nàng phỏng trừng Lao vô pháp đem đối phương mời đến trong xe ngựa tới Quả nhiên, liền thấy Lao đến gần ạ sờ hơ mèo, hơi hơi không lưng cùng hắn nói chuyện với nhau vài câu Tịnh chỉ chỉ xe ngựa ngừng vị trí có thể trốn ở bóng ma trung hải tử chỉ là trầm mặc mà lắc lắc đầu, cũng không có đi theo lao lên xe ngựa ý tứ. Thậm chí, ạ Sở Hờ còn âm thầm bày ra công kích tư thế, phòng trừng là phòng bị lao bỗng nhiên biến thân bọn buôn người. Nhìn ra đối lập một phen lao lo dần sở cùng ạ Sở Hờ và hai người vũ lực giá trị, Bùi Tương vì không cho lớn tuổi cái kia chấn kinh bị nhục bị thường, cũng từ trên xe ngựa đi xuống tới. Hờ Miểu tiên sinh, ngươi hảo, ta là ạ Mỹ mẹ Jedid, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Có thể may mắn mời ngươi đồng hành đoạn đường sau. Có một đôi trầm tĩnh lênh đà mắt đen ạ sờ hờ mèo nhìn chậm rãi mà đến Mỹ lệ thiếu nữ, cảm thấy đối phương thập phần thân thiết. Càng mấu chốt chính là, trực giác nói cho ạ sờ hờ mèo, hắn trước mắt đánh không lại nàng. Bất động thanh sắc mà thu hồi thời khắc chuẩn bị phản kích động tác nhỏ, ạ sờ hờ mèo mím môi, đáp lại nói. Ta là ạ sờ hờ mèo. Cảm ơn ngươi mời, mẹ dễ đi tiểu thư, nhưng ta càng hy vọng một mình đi bộ. À sở cũng không tưởng cùng xa lạ thả không biết chi tiết nhân loại cùng đại ở biển kín không gian nội. Bùi tương tử hồ đã sớm liệu đến chính mình sẽ bị cự tuyệt, nàng nhợt nhạt cười, cũng không hề khuyên nhiều, mà là giống như bình thường gặp mặt hàn huyên như vậy, ôn thanh nói. Một khi đã như vậy, vậy cùng ngươi nói một tiếng ngủ ngon đi, chúc ngươi hết thảy thuận lợi, tiểu tiên sinh. Lao, chúng ta đi thôi. Lao cũng nhận thấy được chính mình bị đứa nhỏ này trở thành lòng mang ý xấu người. Hắn một bên cảm thấy chính mình như vậy tướng mạo đường đường anh Tuấn Thanh Niên không nên bị như thế hiểu lầm, một bên lại cảm thấy đứa nhỏ này có chút cảnh giác tâm cũng khá tốt. Vì thế, đường bùi tương tiếp đón lao hồi xe ngựa thời điểm, hắn theo bản năng mà lên tiếng, sau đó liền trực tiếp xoay người rời đi. Nhưng hắn đi rồi vài bước sau, lại cảm thấy không quá yên tâm, liền nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Này nhìn lên, vừa lúc đụng phải ạ sở hơ mẹo nhìn hắn cùng bùi tương bóng dáng phức tạp ánh mắt, lao trong lòng tức khắc mềm m Hắn nghĩ lầm cái này quật cường nhạy bén hài tử kỳ thật là tưởng được đến trợ rút. Có ý nghĩ như vậy, Lao liền dứt khoát dừng bước chân, nỗ lực dùng thân thiện tươi cười hòa bình cùng bao dung ánh mắt nhìn một thân chật vật tạ sơ, hy vọng hắn có thể từ chính mình trên người cảm nhận được thiện ý. À sở hờ mẹo lần này không có trốn vào bóng ma tránh đi Lao tầm mắt, ngược lại tới gần hai bước nghiêm túc mà quan sát đuổi tương cùng Lao. Đương hắn nhìn đến này một nam một nữ sóng vai đứng ở một chỗ cũng chuẩn bị rời đi thời điểm. Đấy lòng đống nhiên sinh ra mãnh liệt không tha cùng bất mãn, nhưng lại không biết vì cái gì. Chầm mặc một lát sau, lao hỏi giò. Tiểu ra hỏa, hơn thái thái nhất định ở trong nhà chờ ngươi nhanh chóng trở về đâu, không bằng làm ta dùng xe ngựa tiễn ngươi một đoạn đường. Sớm chút về đến nhà nói, mẫu thân ngươi cùng các đệ đệ muội muội cũng có thể càng thêm yên tâm. Lần này, ạ sờ hờ hơ không có lại cự tuyệt lao cùng xe mời. hắn dơ tay dùng tay áo xoa xoa trên mặt bù ngân, lại thân thân nhăn rún gió và áo Sau đó mới một bước một quẹ mà đi hướng Bùi Tương cùng lao, cũng xảo diệu mà thản nhiên mà đứng ở hai người trung gian. Bùi Tương túi đầu nhìn thoáng qua tiểu Nam Hải Nhi cực giống Thúy Thúy Ngũ Quan Dung mạo, nhịn không được nhẹ nhàng kéo hắn tay nhỏ, lại vì đứa nhỏ này trên tay các loại vết thương mà hơi hơi như mày. Lên xe sau, bởi vì trong lòng kia cổ thiên nhiên thân cận chi tình, ạ sở hở một thập phần tưởng cùng Bùi Tương song song dựa gần ngồi xuống. Nhưng hắn tối đầu nhìn nhìn chính mình dơ hề hề quần áo cùng đôi tay, chần chờ một cái chớp mắt sau, Rốt cuộc miễn cưỡng chính mình cùng lao ngồi ở cùng nhau chương 381 Trong xe ngựa, đùi tương không có tùy tiện hướng Cái này kiêu ngạo lại cảnh giác hài tử do hỏi hắn chân thương Mà là từ chính mình rơi xuống nước mất trí nhớ chuyện này liêu khởi Đơn giản mà thành khẩn mà miêu tả một chút nàng lúc trước bàng hoàng tâm tình Cùng với lúc sau là như thế nào chậm rãi dung nhập một cái tân hoàng cảnh Cái này để tài quả nhiên làm thiên tính cảnh giác gạ cả sở hờ thoáng thả lỏng lại Ngay ngắn dáng ngồi cũng không hề như vậy căng chặt thẳng thán. Nhận thấy được nam Hải nhi nho nhỏ thay đổi, bùi tương không tiếng động mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng cảm thấy lúc này tiểu hờ mèo giống như là một con trưởng thành kỳ tiểu hung thú, nếu tưởng tiếp cận hắn cũng đạt được hắn thân cận, tuyệt đối không thể lấy cứu vớt hoặc là thương hại tư thái đối đại hắn. Mà là muốn tuần hoàng tiểu thú chi gian cho nhau thân cận nguyên tắc, tỷ như, dẫn đầu chiều đối phương thản lộ ra yêu ớt mềm mại cái bụng, lấy kỳ chính mình vô hại cùng tin tuệ, như vậy mới có thể được đến đối phương thiệt tình tán thành. Ta bị lao cùng tiều cứu đi lên thời điểm, trên mặt sông còn tất cả đều là khối băng, đảo mắt tới rồi hiện tại, đã là hoa thơm chim hót tươi đẹp ngày xuân. Tuy rằng ta ký ức như cũ không có khôi phục nhiều ít, nhưng sinh hoạt bước đi càng ngày càng nhẹ nhàng vui sướng. Người thiếu chút nữa bị chết đuối, lúc sau sẽ sợ hai thủy sao, mẹ dệ địch tiểu thương. À sở tò mò hỏi. Tiêu ta ảo mỉ đi buổi tương mi mắt con con ngữ khí nhẹ nhàng, rơi vào trong nước cũng kề bên tử vong kia đoạn trải qua không có cho ta lưu lại nhiều ít tấn tượng. Cho nên cũng liền chưa nói tới sợ hãi. Chờ thời tiết lại ấm áp một chút, ta có lẽ sẽ đi bờ biển thử một lần bơi lội chuyện này, nhìn xem ta mất trí nhớ phía trước có hay không nắm giữ quá cái này kỹ năng. A Sơ Mạc danh cảm thấy bùi tương nhất định là thiên thủy, so bất kỳ nhân loại nào đều thiên thủy, nhưng hắn thực mau áp xuống này chung không lý do trực giác, ngược lại ngữ khí nghiêm túc mà kiến nghị nói: "A Mị tiểu thư, nếu ngươi tưởng luyện tập bơi lội nói, thì ngàn vạn không cần một người đi trước thủy biên, kia có chút nguy hiểm." Hảo, ta sẽ để ý. Bùi Tương không có bởi vì ạ Sở tuổi còn nhỏ liền tùy ý ứng phó hắn kiến nghị, mà là nghiêm túc gật gật đầu, cũng bắt đầu suy tư cùng nhau luyện tập bơi lội đồng bạn. Một bên lao bảng tính trong chốc lát Bùi Tương cùng ạ Sở đối thoại, cảm thấy đặc biệt thú vị. Bất luận là lão luyện thành thục tiểu ạ Sở, vẫn là cùng ạ Sở bình đẳng thành khẩn giao lưu Bùi Tương, đều làm hắn cảm giác được. Trong xe ngựa một đoạn này ngắn ngủi ấm áp thời gian muốn so vừa mới kia chàng ẩ ỉ xa hoa vũ hội càng có ý tứ. Ả Sở hở môi khẽ miệng cũng hơi hơi dơ lên một cái nhợt nhạt độ cung. Mau đến hở mẹo ra thời điểm, Bùi Tương hỏi Ạ Sở phía trước kia chàng bệnh nặng tình huống. Sau đó, nàng từ Ạ Sở ít hỏi số ngữ miêu tả chung, được đến một cái làm nàng không thể không nghĩ nhiều tin tức, chính là Ạ Sở tìm được đường sống trong chỗ chết dần dần khang phục ngày, vừa lúc chính là Bùi Tương bị từ trong nước cứu ra nhật tử. Sẽ gần là một cái trùng hợp sao? Bùi Tương nhìn Ạ Sở hở môi cùng Thúy Thúy cực kỳ tương tự ngũ quan hình dáng đấy lòng có tiến thêm một bước lớn mật phòng đoán. Cùng lúc đó, ạ sơ ngước mắt đón nhận buổi tương chuyên chú tầm mắt. ạ mỹ tiểu thư, ạ sơ mạo muội hỏi một câu, ngươi diện mạo cùng khi còn nhỏ so sánh với, ân, hoặc là sinh bệnh trước, biến hóa đại sao? Ta rất ít có chiếu gương cơ hội ạ sơ đạm thanh nói, nhưng nghĩ đến biến hóa hẳn là không lớn. Ta mụ mụ vẫn luôn nói, ta lớn lên giống ông ngoại, mà trong nhà mặt khác hải tử tất càng giống ta phụ thân cùng tổ phụ. Bùi Tương lập tức từ ạ sở trả lời chung khai quật ra một cái manh mối, chính là hờ mẹo ra mặt khác hài tử đều cùng ạ sở lớn lên không giống nhau, hoặc là nói, chỉ có ạ sở một người lớn lên giống Thúy Thúy. Đến nỗi cái kia cái gọi là kế thừa ông ngoại tướng mạo cách nói, cơ hồ vô pháp bị chứng minh là thật là giả, bởi vì hờ mẹo một nhà đến từ xa xôi nước Đức, hơn nữa, hơn nữa thái thái nhà mẹ đẻ sớm đã xuống dốc tư tán. Đương nhiên, nàng suy xét đến điểm này, cũng không phải tại hoài nghi hờ mượn thái thái nói dối mà là nhớ lại chính mình vừa mới tỉnh táo lại thời điểm, kia cổ thay đổi lao, tiểu cùng ẻm mì ba người ký ức thần bí lực lượng. Lúc này, lao tỏ mò hỏi, "A Mi, ngươi hỏi cái này làm cái gì?" Bùi Tương sóng mắt hơi đổi, nửa thật nửa giả mà giải thích nói, "Các ngươi hiểu biết, ta mất đi một ít ký ức, nhưng lại không có quên đến như vậy hoàn toàn, thường xuyên sẽ bởi vì trong sinh hoạt một ít người cùng sự mà sinh ra nào đó mơ hồ ấn tượng. Từ ta thấy đến ạ sở sau, liên tổng cảm thấy hắn bộ dạng làm ta lần cảm thân thiết." thân thiết, lao cầm lòng không đậu mà đề cao thanh âm, biểu tình từ bình tĩnh chuyển vì phân chấn. Hắn đặc biệt hy vọng, lần này phát hiện là một cái có thể điều tra ra bùi tương thân phận thật sự đột phá khẩu. Bùi tương hơi hơi gật đầu, nhìn chăm chú ạ sở hờ mèo màu đen đôi mắt nghiêm túc mà nói, đúng vậy, một trung tràn ngập quen thuộc cảm thân thiết. thật giống như, ta đã từng có một cái giống ạ sở như vậy đệ đệ, bạn bối hoặc là bạn tốt. Cùng với bùi tương giải thích, ạ sở có chút hoảng hốt mà che che chính mình ngực hắn đối nàng cũng là tràn ngập không thể hiểu được thân thiết cảm, tựa như hai người chi gian tồn tại thân thiết ràng buộc, nguyên lai, like, đây là tỷ đệ thân tình hoặc là đồng bạn hữu nghị sao. Chỉ là, ạ mỉ tiểu thư, ta phía trước cũng không nhận thức ngươi ạ sở hơ mèo ngựa khí bỗng nhiên có chút lãnh đạm, ngươi đem ta coi như những người khác thế thân sao. Bùi tương vội vàng lắc đầu, giải thích nói hẳn là chỉ là ngũ quan hình dáng cùng loại mà thôi. Ta có một ít mơ hồ, rách nát tấn tượng, hán, ân. Ta là hòa giải người lớn lên tương tự cái kia bằng hữu, dáng người thập phần nhỏ xinh. Hơn nữa, nô, no, hắn hẳn là kia chung đáng yêu, thích làm lũng dính nhân tính cách, cũng ái mỹ. Ta mơ hổ nhớ rõ hắn có rất nhiều bất đồng phong cách, bất đồng nhan sắc quần áo. Ai nha, tạm thời nghĩ không ra càng nhiều chi tiết. Nhưng ta có thể bảo đảm, các người hai người hoàn toàn bất đồng, ta sẽ không lộng hốn. Không đợi ạ sờ nói cái gì nữa, lao liền thập phần cao hứng mà nói. Thật là cái hảo dấu hiệu, ạ mỹ. Có lẽ, chúng ta hẳn là đi hỏi một chút hơn Thái Thái về nàng phụ thân sự tình, nói không chừng nha, chúng ta có thể từ nàng nước đức thân thích trùng tra được một ít hữu dụng manh mối. Bùi Tương nhìn Lao nhiệt Tình rộng rãi tươi cười, trong lòng lặng lẽ đối hắn nói thanh xin lỗi. Bởi vì nàng thật sự vô pháp đối vị này, chân thành bằng hưu thổ lộ Thúy Thúy thân phận thật sự cùng lai lịch. Ta không thể đối Lao nói nàng bất đắc dĩ mà nghĩ, cái kia cùng ạ sở hở mẹo lớn lên giống tồn tại là dị thế một cây ma pháp thực vật khẳng định cùng thế giới này trung hở một thái thái thân nhân không có gì quan hệ. Bùi Tương tin tưởng, nếu nàng lựa chọn lời nói thật lời nói thật, Lao sẽ không cảm thấy chính mình bị lừa gạt mà sinh khí, ngược lại sẽ càng thêm quan tâm nàng tinh thần ổn định chẳng hướng, nói không chừng còn phải cho nàng liên hệ cùng an bài bác sĩ. Lúc này, xe ngựa rốt cuộc đến hớ mèo ra, nhìn xa phòng trong lộ ra mỏng manh ánh sáng cùng phía trước cửa sổ mơ hồ đi lại bóng người, liền biết căn nhà này có người đang chờ ạ sở hở mèo đêm khuya trở về nhà Lao nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ xe nồng đậm bóng đêm, thở dài nói: hôm nay quá muộn, chờ ban ngày phương tiện thời điểm, chúng ta lại đến bái phòng hờ mèo Thái Thái. đúng rồi, ạ sở, người sau khi trở về hảo hảo nghỉ ngơi, nếu chân vẫn luôn đau nói, nhớ rõ thỉnh bác sĩ nhìn xem, đừng không lo tâm. ạ sở hờ mèo gật gật đầu, hắn đem lao vài lần quan tâm ghi tạc trong lòng. cửa xe mở ra, bùi tương đoạt ở ạ sở phía trước nhảy xuống xe ngựa. ngay sau đó. Nàng ở tiểu Nam Hải biệt nữ không vui biểu tình chung, đem người trực tiếp ôm lên để cạnh nhau ở một khối san bằng trên mặt đất. À sờ, thỉnh đem chúng ta chân thành thăm hỏi mang cho hờ mẹo thái thái, cũng thỉnh ngươi chiếu cố hảo tự mình. Bùi tương cười khanh khách mà nói. À sờ hờ mẹo liếc liếc mắt một cái bùi tương trắng non đôi tay, thầm nghĩ chính mình phía trước trực giác quả nhiên không có sai. Vị này nhìn qua sông trong nhung lụa kiểu nhu tiểu thư, trên thực tế có rất lợi hại thân thủ cùng cực đại sức lực, nếu không nói. Chính mình sẽ không như vậy tránh lué không kịp. Ta sẽ giúp các người mang đi thăm hỏi, cũng sẽ chiếu cố hảo ta chính mình. Ở bùi tương ôn nhu lại ngầm có ý uy hiếp ánh mắt nhìn chăm chú hạ, vốn dĩ không nghĩ lên tiếng quật cường hài tử khô cần mà nói. Bùi tương mặt giãn ra. Nàng ngồi xổm xuống thân giúp hạ sở hờ miệng sửa sang lại một chút cổ áo, thuận tiện giúp hắn kiểm tra rồi một chút thân thể. Dùng trong ngộng học đến y gì học chi thức xác định tiểu hờ miệng không có trở ngại sau. Bùi Tương mới phất tay cùng cái này hư hư thực thực Thúy Thúy Nam Hải tử cáo biệt. Đêm nay, Bùi Tương mơ thấy nàng cấp Thúy Thúy khâu và quần áo cảnh tượng. Ngộng tình lúc sau, nàng nhớ lại trong ngộng Thúy Thúy có được một tủ quần áo quần áo mới cùng các trung tiểu xảo tinh mị sinh hoạt vật phẩm, mà thế giới này ạ sở lại hãm sâu nghèo khó giữa, ăn mặc không hợp thân cũ nát quần áo vất vả kiếm lấy sinh hoạt phí. Hai tương đối so với hạ, tiểu hồ cảnh nộ càng hiện đau khổ khốn quẫn. Bùi Tương trong lòng toát ra một chuỗi chua xót bọt khí nhỏ. Nghĩ đến chung chung trường hợp, bùi tương che miệng suy tư, nếu ạ sờ thật là Thúy. a giờ 4. Thúy nói, hắn này xem như rốt cuộc lớn lên trường cao. Còn có, hắn còn có thể hay không tìm về phía trước ký ức. Ngày đó buổi sáng, bùi tương cùng bẹt cùng đi bái phòng hơ mèo ra. Trên đường, bẹt cấp bùi tương kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu một lần hơ mèo ra tình huống, nói được nhiều nhất vẫn là nhà bọn họ lớn nhất nữ hài tử lù ổ sản cùng cái kia nhỏ nhất trẻ con. bảy hài tử. Luo sản Hơm Mèo là cái thứ hai hài tử, cũng là nhiều tuổi nhất nữ hài tử, giống nhau phụ trách ở trong nhà chăm sóc càng tiểu nhân đệ muội Bẹt bẻ ngón tay mới đạo, Lao Tam là Dolly, Lao tứ kêu hệ lì xa, kế tiếp là Song Bảo Thai Hiển dịch cùng Minna, sau đó chính là nhỏ nhất cái kia, trước mắt còn không có lấy tên. Bùi Tương nghiêng đầu hỏi, Bẹt, ngươi như thế nào rất ít đề cập nhà bọn họ lớn nhất đứa bé kia. Nga, ngươi nói ạ sợ sao? Bẹt thả chậm bước chân trầm tư một lát mới ôn thanh tế ngữ mà giải thích nói thẳng thắn tới giảng, ta không như thế nào cùng hắn nói chuyện qua phía trước ta là chỉ năm trước lễ giáng sinh thời điểm chúng ta lần đầu tiên đi bái phỏng nhà bọn họ ạ sở khi đó liền ở sinh bệnh vẫn luôn hôn hôn trầm trầm yêu cầu nằm trên giường tĩnh dưỡng sau lại chờ đến hắn chậm rãi chuyển biến tốt đẹp lại vừa lúc đuổi kịp ngươi cùng em mì rơi xuống nước đoạn thời gian đó ta giảm bất đi hở mẹo ra số lần gần nhất trong khoảng thời gian này Ta mỗi lần đi bái phòng nhà bọn họ thời điểm, lù hồ sàn bọn họ đều nói ạ sợ đi ra ngoài tìm linh hoạt. Hắn mới 11 tuổi, liền phải giúp đỡ hở người thái thái dưỡng ra, này cũng thật không dễ dàng. Bùi tương thở dài, bẹt liên tục gật đầu, ngữ khí nhu hỏa mà tán dương. Thật sự phi thường lợi hại. Nếu là ta nói, riêng là cùng người xa lạ nói chuyện khiến cho ta khó xử không thôi, càng miễn bàn nơi nơi đi tìm linh hoạt kiếm tiền. Hai người nói chuyện, liền tới tới rồi hớ mèo ra. Mở cửa chính là 10 tuổi tiểu cô nương lù ổ sản, nàng ăn mặc một cái không quá vừa người nhưng rất sạch sẽ màu nâu váy, trong lòng ngực ôm một cái gầy ba ba em bé. Bé thật cao hứng nhìn thấy ngươi, Nga, ngươi là... Ả mị. mẹ dễ địa tiểu thương, ngươi hảo, mau mời tiến. Bùi tương lại cười nói, yêu ta Ả Mì liền hảo, ta có thể kêu ngươi lù ổ sản sao, đáng yêu tiểu cô nương. Đương nhiên, đương nhiên, cảm ơn ngươi lù ổ sản ngay từ đầu có chút có cóp nhưng bởi vì bẹt ở một bên mà bùi tương tươi cười lại thực chân thành liền thực mau thả lòng xuống dưới a mi ta là lùo sản. ân ta là nói thật cao hứng nhận thức ngươi còn có cảm ơn ngươi cùng bẹt đến thăm chúng ta lúc này lùo sản trong lòng ngực trẻ con khóc lên tiểu cô nương vội vàng cúi đầu hóng hài tử mà mặt khác mấy cái tuổi nhỏ hài tử cũng đều sôi nổi chạy tới bẹt bên người vây quanh nàng dịu rít mà nói chuyện bẹt vội vàng đem hờ mèo ra bọn nhỏ giới thiệu cho bùi tương Lại đem bùi tương tên nói cho cho mấy cái tiểu bằng hữu Bùi tương tầm mắt đảo qua toàn bộ phòng, dự kiến bên trong, nàng không có nhìn thấy ạ sờ. Cà ca ngươi đâu? Bùi tương hỏi tuổi thoáng lớn hơn một chút hệ lì xạ. Nhắc tới lớn nhất ca ca, hệ lì xạ thâm màu nâu mắt to lóe tự hào sùng bái ánh sáng. À sờ, ca ca đi công tác. Hắn kiếm tiền cho đại gia, mua bánh mì cùng, cùng sữa bò, phi thường nghị hại. Bùi tương theo hệ lì xạ khen ngợi gật gật đầu. Tỏ vẻ chính mình cũng cho rằng ạ sở thập phân đồng. Hệ lì xạ tức khắc lộ ra một cái đại đại vui vẻ tươi cười. Nàng nhẹ nhàng mà tún tún bùi tương váy, đem nàng lênh tới rồi một góc. Nơi đó có một chương nhìn qua thực rắn chắc cũ bàn gỗ, cái bàn sắt đến sạch sẽ, mặt trên chỉnh chỉnh tề tề phóng tam buồn nửa tân sách cùng một chồng cũ báo chí. ạ sở ca ca chính mình biết chữ, vẽ tranh, sau đó, dạy chúng ta. Bùi tương trầm mặc một chút, túi đầu dò hỏi hệ lì xạ. Ta có thể lật xem một chút này đó thư tịch cùng báo chí sao. Hệ lì xạ do dự một chút, quay đầu lại nhìn về phía tỷ tỷ lu hồ sản. Lù sản đem em bé giao cho tam đệ giọt ly, bước nhanh đi đến bùi tương bên người. Bùi tương lại ôn thanh nói một lần chính mình tỉnh cầu. lu hồ sản cười gật gật đầu, sảng khoái mà nói. Này không có gì. À sơ nói qua, hắn không ở nhà thời điểm, chúng ta cũng có thể lật xem này đó sách vở cùng báo chí, chỉ cần không lộng hư lộng rối loạn, đều được. Bùi tương lập tức bảo đảm, chính mình sẽ tiểu tâm đối đãi này đó ấn văn tự sách báo chí. Ạ sở thượng quá học sao? Bùi tương lật xem sách vở, phát hiện bên trong lưu có đọc quá dấu vết. Không có, trước kia ba ba ở thời điểm, ngẫu nhiên đã dạy chúng ta đọc sách, nhưng ta luôn là không nhớ được. Nhưng Ạ sở ca ca hắn thực thông minh, bệnh hào lúc sau, hắn còn nhớ rõ ba ba đã dạy đồ vật. Sau đó, ân ở bên ngoài công tác thời điểm, hắn lại học tập tới rồi rất nhiều tân tri thức. Hắn hiện tại đã có thể chiếu thư cho chúng ta đọc chuyện xưa. Ông trẻ mới sinh nhi ruột lì ở một bên tiếp lời nói. Đúng vậy, đại ca đặc biệt thông minh, ta cảm thấy hắn so thượng quá học người đều thông minh. Ê lì xạ cười hì hì bổ sung nói, ca ca nói, phải làm, đương hải, hải quan. Buồn nha đầu, là hải quân quan quân. Ca ca khẳng định có thể lên làm, còn có thể đương đại tướng quân. Bùi tương đem lật xem quá sách vở thật cẩn thận mà khép lại dọn xong lại mở ra ả sở siêu tập cũ báo chí. Phát hiện hắn đã ở chú ý một ít quân chính phương diện báo chí đưa tin cùng tương quan bình luận. Tuy rằng, hắn đại khái chỉ có thể xem đến cái hiểu cái không, bởi vì ở rất nhiều tương đối trường hoặc là lạ từ ngữ phía dưới, đều có một đạo thật nhỏ hoang ngân Bùi tương cùng bẹt ở hờ mèo ra lưu lại hơn một giờ, giúp mấy cái hải tử may vá một ít quần áo lúc sau, lại để lại một ít đồ ăn, mới mỉm cười cáo biệt rời đi. Buổi chiều, mẹ từ mỏ phạt ra đã trở lại, mặt ra tức khắc náo nhiệt lên ở cung đại gia chia sẻ song chính mình này 14 thiên hiểu biết sau, mẹ bỗng nhiên nhớ tới rời đi mỏ phạt ra trước nghe được một sự kiện, liền dặn dò bọn tỷ muội gần nhất ra cửa khi nhất định phải chú ý nhân thân an toàn. ta cùng xạ lì rời đi trước, nghe được mỏ phạt ra bọn người hầu đều tại đàm luận một kiện tai họa. tối hôm qua, nữ quản gia một cái thân thích cấp mỏ phạt ra khuôn vát xong đồ vật sau, bị người đánh vượng ở một cái hẻm nhỏ. hơn nữa, hắn tay trái bị tập kích giả ngạnh sinh sinh mà đánh gãy. hôm nay sáng sớm. Người nọ đã bị đưa đến ảnh giờ hiệu bác sĩ nơi đó cứu trị, nghe nói tỉnh lại lúc sau tinh thần thật không tốt, vẫn luôn kêu ta sai rồi. Thiên à, nay thật là đáng sợ tiểu cô nương em mì sắc mặt chăng nhận, khó hiểu mà reo lên, vì cái gì sẽ có người thích đánh nhau như vậy thô lô hành động. Bẹt túi đầu vì người bị thương cầu nguyện trong chốc lát, mới quan tâm hỏi. Mẹt, vị kia bị thương tiên sinh biết đã thương người của hắn là ai sao? Mẹt lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình chỉ hiểu biết nhiều như vậy. Đến nỗi càng cụ thể nội tình. Nàng liền không rõ ràng lắm. Một lát sau, bưng mâm đựng trái cây tiến vào hắn nà ma ma nghe được mấy cái cô nương đàm luận sự tình, bĩu môi, không chút nào đồng tình mà vạch trần nói. Cụ liệp tên kiệt nhưng không đáng thương hại, các cô nương, nói thật, ta buổi sáng đi mua đồ ăn thời điểm liền nghe nói chuyện này. Mọi người đều nói, cụ liệp sở dĩ bị tập kích lại bị đánh gãy tay, là bởi vì thiếu quá nhiều nợ cơ bạc, hắn đây là bị chủ nợ giao hấn. Hừ, hắn bị thương sự một chuyện khai. Liền có vài cái chủ nợ chạy đến Anderson bác sĩ nơi đó đi đổ hắn muốn nợ, sợ cũ liệt bị thương lúc sau không có tiền trả nợ. Ai, nguyên bản ta không nên cùng các ngươi đàm luận những đề tài này, bất quá nếu mẹ đề cập, cũng không thể cho các ngươi cái biết cái không mà đi đồng tình một cái ma bài bạc thêm hỗn đảng. Hỗn hổ, cái kia cũ liệt ngày thường làm người liền không phúc hậu. Làm việc khi thích lười biếng dùng mạnh ới, còn thường xuyên khi dễ người thành thật cùng kẻ yếu, trừ bỏ mỏ phát ra, phụ cận nhân ra đều không muốn thuê hắn lý. Bùi tương uống một ngụm trà, chấm ngâm hỏi, cái kia củ liệp trông như thế nào? Về sau chúng ta ra cửa thời điểm, nếu gặp hắn, có thể tận lực tránh đi. Hắn nạ ma ma nghĩ nghĩ, câu mày nói, là cái tóc đỏ người cao to. Trong mắt là màu nâu, viên mũi, gương mặt rất lớn, cười rộ lên rất hàm hậu, ngay từ đầu mọi người đều cho rằng hắn là người tốt đâu. Nghe xong hắn nạ ma ma đối củ liệp hình dung, bùi tương trước tiên liền đoán được tối hôm qua cái kia ý đồ khi dễ ạ sở hở tóc đỏ người cao to. Không cần hỏi nhiều, nàng cơ hồ có thể lập tức xác định, người nọ chính là cái này bị đánh gãy tay cụ lít. Đồng thời, bùi tương lại nghĩ tới ả sở tối hôm qua chân thương cùng đầy người chật vật, trong mắt xẹt qua một tia hiểu ra. Kết hoàn công tiền sau chậm chạp chưa về ra. Y kia hài tử mang thủ kính nhi nói không chừng thật có thể làm ra xong việc trộm báo thủ hành động. Không có bại lộ chính mình, lúc sau lại đem đại gia tiêu điểm chuyển rời đến cụ lịp thiếu nợ cờ bạc dèm pha thượng, nhưng thật ra không lưu lại nhiều ít thai hòa ngầm chương 382 Cách một ngày, Bùi tương lại đi hờ mèo ra, lần này, nàng gặp được không có ra cửa làm việc ạ sờ hờ mèo. Nam Hải Nhi đang ngồi ở bên cửa sổ đọc sách, song bào thai hỉn dịch cùng Mịn nà ngồi sổm hắn bên người chơi đùa. Này hai cái ba tuổi không đến Hải tử thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh động tĩnh, ước chừng là muốn cho Kaka gia nhập bọn họ trò chơi. Nhưng đắm chìm ở đọc trung ạ sở cũng không như thế nào để ý tới này đó tiểu quay nhiễu, hắn ngẫu nhiên có lệ hàm hồ mà ứng hai tiếng. Thói quen tính mà trấn an một chút đệ đệ muội muội, kỳ thật tâm tư tất cả tại sách vở thượng. Bùi Tương vào nhà thời điểm thấy như vậy một màn, nhuẩn miệng cười. Cùng lúc đó, ạ Sơ nhạy bén ngẩng đầu, đang xem rõ ràng người đến là Bùi Tương trong ngáy mắt, giấu ở đáy mắt chỗ sâu trong vẻ cảnh giác nhanh chóng tiêu tán. "A Mị tiểu thư, ngươi hảo." Buổi sáng hảo." ạ Sơ Bùi Tương đem một bó đáng yêu rực rỡ tiểu hoa giao cho lù Ổ Sản, sau đó đi đến ạ Sơ bên người, ta nghe đưa báo chí tiểu rớt giờ trong lúc vô ý nhắc tới Ngươi hôm nay sẽ ở nhà nghỉ ngơi, liền tới đây tìm ngươi. Ả Sở buông quyển sách trên tay buồn, thình bùi tương ở hắn đối diện ngồi xuống. Tìm ta có chuyện gì sao? Ban ngày Ả Sở không hề giống đêm khuya khi như vậy toàn thân tràn ngập đề phòng, hắn trở nên văn nhã bình thản, ánh mặt trời chiếu vào hắn trên người, vô cớ cho người ta một loại yêu nhã tự phụ cảm giác. Bùi tương có chút hoảng hốt, tổng cảm thấy đối diện Ả Sở không hề là một cái 11 tuổi tả hữu hài tử, mà là một cái thành thục mà cường đại nam nhân. Như vậy hảo giác chợt lóe mà qua. Bùi tương chấp trước mắt, lại khôi phục thanh minh, xác định trước mắt ạ sợ như cũ là cái kia trưởng thành sớm mà quật cường hải tử. Ả sợ, ta đến xem chân của ngươi thương, hiện tại thế nào? sau lại đi tìm bác sĩ sao? ạ sợ lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có đi xem bác sĩ. Chỉ là xoay một chút, không phải thực trọng thương. Hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai trên cơ bản là có thể hoàn toàn khôi phục. Có thể cho ta vì ngươi kiểm tra một chút sao? sát nhận một chút xương cốt tình huống, ạ mị tiểu thư còn hiểu cái này, ạ sở tò mò hỏi, đồng thời theo bản năng mà đem bị thương đùi phải hướng nội sườn thu một chút. Bùi tương nhận thấy được nam hải nhi cái này nhỏ bé phản ứng, mí môi, nàng nghĩ thầm, mặc kệ là vì giấu giếm chân thật thương tình vẫn là đơn thuần mà không nghĩ hướng không thân người triển lộ thương chỗ, ạ sở hờ kỳ thật là kháng cự nàng đề nghị, cho nên nàng cũng không nên dùng quan tâm danh nghĩa làm khó người khác, huống chi. Đây là một vị biết nặng nhẹ nhanh chậm tiểu tiên sinh, sẽ không thật sự sơ sẩy chính mình khỏe mạnh. Hơi biết một ít trị liệu ngoại thương thủ đoạn Bùi Tương bay nhanh đáp, tiện đà ngữ khí vừa chuyển, "Bất quá nha, ta cũng không rõ ràng lắm chính mình nhớ rõ những cái đó ý lý học tri thức hay không đáng tin cậy." "Ai, tính, không cho ngươi kiểm tra rồi, đừng lại đem thương thế của ngươi lăn lộn nghiêm trọng." À sờ đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, nhìn phía Bùi Tương ánh mắt trong trẻo có thần. Hắn rõ ràng mà ý thức được, mặc dù không có kia cổ không biết lý do. Không biết có thể tin cùng không thân cận chi tình, hắn như cũ thích cùng nàng ở chung, hắn thích nàng đối đai thái độ của hắn cùng xử sự phương thức. Rồi tay chạm chạm phía trước bị thương bộ vị, có như vậy trong nháy mắt, ạ sở cảm thấy cho dù đáp ứng bùi tương đề nghị cũng không có gì, bởi vì hắn không có từ bùi tương trên người cảm nhận được một chút ít tác ý. Bất quá, ở trong lòng hàng rào nháy mắt buông lòng qua đi, ạ sở lại lập tức bình tĩnh xuống dưới. Hắn tưởng chính mình trên người trong một đêm thần kỳ khỏi hẳn đau xót. Rốt cuộc lựa chọn cẩn thận đối đãi, Rốt cuộc, chỉ cần là sức lực quá lớn chuyện này cũng đã thực dẫn người chú ý. Đa tạ hảo ý của ngươi, ạ mì tiểu thương, cũng xin yên tâm, ta thực yêu quý thân thể của mình. Bùi tương hơi hơi gật đầu, cười nhạt mở ra một cái tân đề tài. Lần trước tới bái phòng thời điểm, ta nghe ruột cùng nghệ lì xa đề qua, ngươi hy vọng trở thành một người hải quân quan quân, là thật vậy chăng? ạ sở hở ngược không chút do dự đáp. Ta thích biển rộng, cũng nghĩ ra đầu người mà lấy ta xuất thân bối cảnh dẫn thân vào hải quân có lẽ là phi thường không tồi lựa chọn bùi tương nhìn nam hải nhi mặt mày gian bình tĩnh vững vàng đồng nhiên đem hắn cùng trong Ngộng thúy thúy hoàn toàn phân chia hai cái kia tồn tại với nàng ảo tưởng suy đoán trung mảnh mai nhuyễn manh tiểu tinh linh hình tượng đã là tan thành mây khói thay thế là hiện giờ gần ngay trước mắt dạ sơ hơ mèo cái này ở khốn khổ trung kiên cường trưởng thành hải tử a sờ, ta có một cái đề nghị ngươi nguyện ý đáp ứng ta sao tiểu hơ mèo nhịn xuống sắp buột miệng thốt ra có thể Tinh chờ bùi tương tiến thêm một bước giải thích. Bùi tương mi mắt con cong, không có lập tức thuyết minh nàng đề nghị là về gì đó, ngược lại giả làm ủy khuất mà thở dài. Xét thấy bản nhân đã bị một vị kiêu ngạo tiểu tiên sinh cự tuyệt quá một lần, nếu lại lần nữa bị cự tuyệt nói, lòng tự trọng khẳng định muốn bị thương. Ai, ta lại có chút không dám nói ra cái thứ hai đề nghị.